chương năm trăm sáu mươi mốt rút thẻ đến cùng có vấn đề hay không chương năm trăm sáu mươi mốt rút thẻ đến cùng có vấn đề hay không đinh giảng sư có chút không hăng hái lắm đo s o n g hai cái đẩy tinh nhân vật hiệu quả kết luận không có đổi ban g xuyên thiếu tướng vẫn như c ũ là càng để cử rút ra một con kia mà tinh h ì n h thì là cùng thường chú a o nhân vật so sánh không có cái gì tăng lên rất nhiều thậm chí cường độ bên trên so không được lôi đồ loại này thường chú a o cường lực nhân vật đương nhiên mỗi cái người chơi cách chơi khác biệt đối với cường độ lý giải cũng khác biệt nhưng luôn tới nói tinh h u n h tại trị số bên trên keo kiệt là mọi người đều nhìn ra mà cơ chế bên trên thiếu hụt nhà thì càng là một chút nhìn vào đầu tốt rút thẻ thời gian kết thúc chúng ta tiếp tục chơi a ta xem trước một chút đụng một cái thuần ngũ tinh đội ngũ v a n g gỗ lôi ân lại đến một cái ai đây làm sao còn có người muốn cho ta hỗ trợ rút thẻ a không phải anh em ngươi nhìn ta không phải thành dạng này còn muốn tìm ta r ú t thẻ không đúng không đúng ta vừa mới thoát phi nhập âu ngươi là muốn hút ta ô khí q u y dày tạm biệt đinh giảng sư một bên nghiên cứu mình phối đội một bên cùng mưa đạn nói chuyện thật đừng nói trong màn đạn thật là có muốn cho hắn hỗ trợ g ú t thẻ đây cũng là game mobile dẫn chương trình một cái cố định tiết mục thích góp nhất định rút số người hâm mộ tìm dẫn chương trình r ú t thẻ âu tự nhiên tất cả đều vui vẻ không phải lời nói cũng cho phòng trực tiếp khán giả cung cấp việc vui đương nhiên dẫn chương trình sẽ đối với đặc biệt không phải người chơi cho một chút bồi thường ví dụ như l ệ n h ra một cái út ao nhân vật đưa một trường tiểu nguyệt thẻ các loại cho nên tự nhiên cũng liền có đinh giảng sư người hâm mộ cũng muốn để hắn rút thay bất quá lúc này đinh giảng sư vẫn là muốn t r ư ớ c trực tiếp nội dung trò chơi g ú p thẻ chuyện có thể thả một chút rất nhanh đinh giảng sư đội n ũ tổ tốt đây là một cái toàn bộ n ũ tinh nhân vật hai sao lôi đồ nhất tinh thanh lâm đầy tinh tinh hình đầy tinh bằng xuyên thiếu tướng lôi đổ cùng thanh lâm đều là phổ rao nhân vật là rút thẻ lệch ra đi ra tự nhiên cũng muốn lợi dụng cứ như vậy cũng liền tổ một cái trên giấy trước mắt mạnh nhất đội ngũ cũng không bài trừ có chút thật đặc biệt có tiền giấy năng lực khắc lão người chơi tại ngay từ đầu liền nạp tiền bên dưới phổ rao đem những này phổ rao nhân vật cũng toàn bộ rút đầy tinh nhưng vậy khẳng định là số người ít đinh giảng sư cũng không có ý định làm như vậy bởi vì phổ a o nhân vật là có khả năng từ ú t trong ao lệch ra đi ra nghiêng nghiêng luôn có thể đầy tinh hiện tại dùng tiền đi rút vậy liền thật sự là lớn văn trồng đương nhiên cái này đội ngũ cũng có một chút thai hoàng ẩm liền là một thuộc tính có hơi nhiều nhưng cũng không có cách bởi vì trước mắt truyền thuyết viễn tưởng vô tận ao thẻ cấu thành chính là cái này bộ dáng một thuộc tính nhân vật quá nhiều cũng rất khó kiếm ra một cái đặc biệt hoàn mỹ phối hợp đinh giảng sư chỉ là tạm thời xác định cái này phối đội h ắ n cũng muốn đem rút đến cái kia chút lung ta lung tung tứ tinh đầy tinh nhân vật cho luyện một chút đo lường một chút nhìn xem trong này có hay không một chút đặc biệt cường lực lục tinh thần thể đó cũng không phải không có khả năng bởi vì có chút trò chơi open lúc vì chăm sóc tân thủ người chơi trải nghiệm hoặc là thuần phí là thiết kế sai、lầm. sẽ đem một vài tứ tinh nhân vật thiết kế đến quá mức cường lực thậm chí so ngũ tinh đ ề u mạnh bởi vậy bị các người chơi gọi đùa vì lục tinh chiến thần tìm kiếm cái này chút lục tinh chiến thần tự nhiên cũng là các người chơi niềm vui thú một trong đinh giảng sư tiếp tục chơi game đi nhưng diễn đàn bên trên t i ế t tấu lại đi lên rất nhanh trên mạng liền tụ tập không ít bởi vì rút thẻ sát xuất bình thường sao ta trước đó không có chơi qua trò chơi n g h ị t i ê n đường chỉ chơi qua một chút cái khác rút thẻ trò chơi truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai xem ra cũng thật đúng ta khẩu vị liền nghị còn á i phải mới ủng hộ một chút. Kết quả ta làm sao càng rút càng không hàng vẫn đến thẳng xuống, hộ chút. phía hạ thậm chí còn có một làm Kết ta rút bắt xuất xuất tắp được, c quả đầu sau sao A. Vừa có Còn một mới rút lần vàng. ra sai lệch đây là mô hình nhân vật kế h o thẻ a cũng có rất nhiều s u n g tiền người chơi biểu đạt đồng dạng phẫn nộ thật là đúng dịp ta cũng là trước câu sau không phải chỉ là cụ thể rút số cùng n g ư ờ i không giống mẹ ta chơi game vẫn luôn là giả may mắn thấp tới còn tưởng rằng là mình lúc tới vận chuyển vui vẻ trực tiếp k ắ p cái sáu trăm bốn mươi tám gấp đôi kết quả là bị lừa rồi lịch thiên đường đây là tại câu ca a ta nghiêm trọng nghi ngờ bọn hắn cố ý đem phía trước xuất hàng xuất nâng cao chính là vì gạt chúng ta nạp tiền ta đi xem một chút rút thẻ dẫn chương trình trực tiếp giống như hôm nay mạnh mẽ tiêu kim phú ca nhóm đều gặp không sai biệt lắm vấn đề liền không có nhìn thấy một cái từ đầu đâu đến đ h ô i không sai biệt lắm đều là hơn bốn trăm rút cái thứ nhất đẩy tình ngũ tình lại hơn sáu trăm rút cái thứ hai đẩy tình ngũ tình chẳng lẽ lại là thiết kế tốt s á c suất không đến mức a không đến mức như thế lịch thiên a về phần cái kia chút không có nạp tiền đơn thuần xem náo nhiệt người chơi tâm tính thì là tốt hơn nhiều không phải đều là phú ca tâm tính làm sao còn như thế kém ngày đầu tiên chơi rút thẻ trò chơi à. các ngươi khác mấy cái sáu trăm bốn mươi tám cùng uống nước còn xoắn suýt cái gì â、oh、không â、oh、không phải không phải không giá tiền này không phải cùng cái khác trò chơi không sai biệt lắm sao thậm chí đơn t u ầ n nạp tiền đổi rút số đ ầ y tinh nhân vật giá cả tớ nói vẫn còn so sánh cái khác rút thẻ trò chơi tiện nghi đúng vậy à đừng được tiện nghi khoe mẽ bốn trăm rút một cái đ ầ y tinh tại cái khác trong trò chơi xem như rất tốt tốt à. a xác suất có vấn đề sao ta cảm thấy không có vấn đề gì à đưa năm mươi quất ta liền đem hai cái út ao nhân vật toàn bộ rút ra hiện tại đang t ạ i mạnh mẽ lá gan bản đồ đ á c ý chính là còn lại rút coi như ta dự định tích l ư ớ lấy đợi chút nữa cái út ao lịch thiên đường mặc dù cũng bán tinh cấp nhưng ta cảm thấy lẻ thẻ cũng không phải không thể chơi cơ chế còn tính là tương đối hoàn chỉnh phú ca cũng đừng xoắn suýt cái gì đầy tinh bất mãn tinh đi bên dưới lao thẻ liền là có chơi có chịu đối diện với mấy cái này không khắc các người chơi không hiểu phú ca nhóm cố gắng mong muốn giải thích không phải ý tứ kia a không phải nói cái này lao thẻ quý hoặc là không đáng nói như thế nào đây Tính được cái này sát xuất tựa hồ là không có vấn đề. Chủ yếu là rút thẻ trải ta một rút trống rất rất thích tái này hồn không vấn nghiệm Liên người không rỗng, Nhưng ràng, này nhận chủ hiểu chưa? cho hiểu, khó chịu được đề, để cái có cảm giác, cảm giác có cực cảm giác. lực. loại loại giải là là là là yếu sau bất A, A, kỳ về rõ phúc đã hiểu cảm giác không đúng vậy ta muốn hỏi ngươi đến cùng mong muốn một cái cảm giác gì rút thẻ vốn chính là dạng này có âu liền có không phải a ngươi mong muốn cái gì rất thoải mái cảm giác chẳng lẽ lại mỗi một phát đều là sớm vàng sau đó toàn bộ không ai tài được không vậy cũng không có khả năng a tuổi thọ rút thẻ không thể làm ai nói cái này a o thẻ hố a ta cảm thấy cái này a o thẻ rất tốt rất rõ ràng cái này hai nhóm người rõ ràng nói không đến cùng nhau đi đây là bởi vì không khác người chơi cùng cái này chút phú ca người chơi vừa mới bắt đầu rút thẻ trải nghiệm đúng là cách biệt một trời truyền thuyết liên tưởng vô tận hai cái này rút thẻ hệ thống là càng rút càng không phải một nghìn rút một cái tuần hoàn không khác các người chơi ngày đầu tiên nhận năm mươi rút cho dù là lá gan bản đồ khả năng cũng liền lại nhiều lá gan như vậy mấy chục rút lúc này trải nghiệm vẫn là toàn bộ a o thẻ bên trong nhất âu cái kia một đoạn bọn hắn thật vui vẻ liền lấy được hai cái út nhân vật khẳng định cảm thấy cái này a o thẻ không có vấn đề dù sao tại cái khác trong trò chơi không khác người chơi nghĩ ra được ngũ tinh út nhân vật cũng rất khó có thể rút ra một cái cũng rất không tệ mong muốn rút đầy tinh lợi nói khả năng đến tích lũy một hai năm đến tiếp sau mấy ngày lịch thiên đường sẽ còn tiếp tục đưa rút số đối với không khác người chơi tới nói quả thực là thật là vui nhưng phú ca nhóm tiêu kim về sau đã sớm đi tới a o thẻ nửa đoạn sau đúng lúc là càng ngày càng không phải giai đoạn nếu như chỉ tính t o á n rút một cái đầy tinh lời nói như vậy rút số vừa vặn liền sẽ kẹt tại bốn năm trăm rút phụ cận từ nơi này đến một n g à n rút là nhất thống khổ thời điểm đương nhiên cũng có số rất ít lớn khắc lao trực tiếp giống đ i n h dạng sư khắc hai cái đầy tinh khắc đến một n g à n rút liền lại trở lại tương đối âu giai đoạn nhưng mặc kệ là loại nào tình huống bọn hắn cảm nhận được thống khổ đều là lớn hơn vui sướng khắc l a o người chơi cảm giác có vấn đề hay không đương nhiên là không có vấn đề bởi vì trước âu sau không phải cơ chế chính là vì thu thập tâm tình tiêu cực nếu quả thật có người có thể từ bộ này hệ thống bên trong cảm nhận được vui sướng đó mới là xảy ra vấn đề lớn nhưng bộ này hệ thống chỗ tinh diệu chính là ở đây khắc lão các người chơi cùng người chơi bình thường nhóm vốn phải là đứng tại cùng một trận giành bọn hắn đều sẽ bị cái này rút thẻ hệ thống buồn nôn đến nhưng là khắc lão không phải thời điểm người chơi bình thường đ âu cho nên người chơi bình thường không có chút nào đồng tình bọn hắn ngược lại cười trên nôi đau của người khác các loại người chơi bình thường không phải khắc lão người chơi đã lại âu đi lên cũng sẽ không lên tiếng ủng hộ bọn hắn ngược lại cảm thấy lúc ấy các ngươi làm sao c ở i nạo chúng ta tới lấy loại này sai chỗ chính là nghịch thiên đường mong muốn đạt thành hiệu quả nghịch thiên đường cửa hàng trải nghiệm g i a các quân cùng hầu tập tiếp tục trải nghiệm trò chơi chơi lấy chơi lấy hầu tập bu lại không phải người cái này thực thể sách thật có tốt như vậy chơi a lúc đầu hầu tập là không thèm để ý hà nội với cái này thực thể bình luận sách giá liền bốn chữ l o ẹ i loẹt trong trò chơi nội dung đã đủ nhiều một bản thực thể sách có thể làm gì hầu tập cảm thấy g i a các quân cũng chính là vừa mua tương đối mới mẻ còn có thể cầm cái k i a phá tay cầm đi điểm mấy lần đoán chừng rất nhanh liền ném qua một bên chuyên tâm chơi game cái này thực thể sách nói toà tiên cũng chính là cái thiết lập tập hít bùi hạ tràng nhưng mà chơi lấy chơi lấy hầu tập đã cảm thấy không được bình thường ra các quân một bên ở trong game thăm dò một bên tại thực thể trên sách điểm tới điểm lui chơi đến quên cả trời đất chủ yếu là mỗi lần điểm thực thể sách trong trò chơi cũng sẽ có tương ứng biểu hiện một bản giả lập sách viễn tưởng tùy theo triển khai tiểu lò lì hy vân sẽ còn tiến hành tương ứng giới thiệu thậm chí trong trò chơi một chút nhiệm vụ sẽ còn cho ra bổ sung dẫn đạo ngoài ra cái này liên động thủ trôi tựa hồ cũng có cách nói tay cầm bên trên có cái loa nhỏ nó âm chất chẳng ra sao cả nhưng lại rất có không khí cảm giác quét thực thể sách thời điểm cái này loa nhỏ nhiều khi cũng biết phát ra tương ứng thanh âm bộ phận lớn thời điểm đều là hoàn cảnh âm ví dụ như tiếng gió tiếng nước loài chim tiếng kêu các loại tăng cường đại nhạc cảm giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm sáu mươi hai thực thể sách ngoài định mức nội dung trừ cái đó ra thực thể sách còn có cái công năng liền là có thể ngoài định mức thu hoạch được chút ít tài nguyên chủ yếu là một chút từ trên trời dáng xuống bảo dương hoặc là loại cá loại thịt hoa quả lại hoặc là chút ít thăng cấp kinh nghiệm sách vũ khí cường hóa tài liệu các loại đồ vật không coi là nhiều nhưng loại thu hoạch này cảm giác vẫn là thật vui vẻ đương nhiên muốn nói không có sách viễn tưởng lời nói thật sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng trò chơi trải nghiệm sao thế thì cũng hoàn toàn không đến mức bình thường chơi lời nói nội dung trò chơi là tuyệt đối hoàn chỉnh nếu như hầu tập không biết sách viễn tưởng hoặc là không thấy được ra các con chơi sách viễn tưởng cũng sẽ không cảm thấy thiếu khuyết cái gì nhưng g i a c á t quân ở bên cạnh chơi hai tướng so sánh liền sẽ để hầu tập cảm giác mình ít chơi không ít nội dung g i a c á t quân gật đầu nói chơi thật vui giống cái gì gia tăng nghi thức cảm giác a gia tăng thăm dò cảm giác a trong trò chơi đối ứng sách viễn tưởng cùng hoàn toàn mới đối thoại a cái này chút liền đều không nói m ẫ u chốt còn có một cái cực kỳ thực dụng công năng chỉ đường đây cũng là ta một lần tình cờ phát hiện ngươi nhìn a một trang này g i a c á t quân nói xong đem sách viễn tưởng lật về chương một tờ thứ nhất tờ thứ nhất có thể nhìn thành là toàn bộ chương tiết lập thể bản đồ lớn phía trên nguyên tố cùng trong trò chơi bản đồ trên cơ bản là từng cái đối ứng với lại tỷ lệ cũng nhất trí cũng không có bởi vì một chút mang tính tiêu chí cảnh quan phóng đại mà sai lệch làm ra các quân lấy tay trôi điểm cái kia chút mang tính tiêu chí kiến trúc thời điểm sẽ có tương ứng giới thiệu điểm này đã thử qua nhưng quan trọng hơn là khi hắn quét đến một trang này khu vực k h á c lúc vậy mà cũng sẽ cho đến phản hồi tại vài chỗ cây cầm không có phản ứng nhưng là tại một cái khác chút địa phương cây cầm sẽ phát ra rất nhỏ chấn động hầu tập hơi kinh ngạc cái này chấn động đại biểu cái gì ra các quân giải thích nói đại biểu nơi này có ta còn không phát hiện tìm ra lời giải hoặc là bảo dương hầu tập hai mắt chừng lớn xoa còn có chức năng này vậy xem ra ta không thể không mua một bản không thể không nói tại đại thế giới cách chơi bên trong chức năng này thế nhưng là cứu mạng g i ả muốn nói đại thế giới thăm dò cái gì thời điểm nhất thống khổ đó là đương nhiên là cái nào đó khu vực thăm dò độ đạt tới chín mươi chín thời điểm nhất thống khổ bởi vì toàn bộ bản đồ đều do không sai bị lắm chơi mới biết cái kia còn lại một ở đâu nếu như trò chơi bản thân không cho nhắc nhở lời nói cái kia người chơi cũng chỉ có thể vào internet tìm mang chạy video đi theo video đem toàn bộ bản đồ chạy một lượn g cha để loại bổ sung nhưng khẳng định như vậy là cực kỳ không nhân tính hóa cùng chạy mặc dù có thể bảo đảm một trăm l i n g lộ chút sơ hở nhưng rất nhiều người chơi cũng không thích d ạ n g này sẽ cảm thấy mình giống như là khi làm việc hoàn toàn mất đi đại thế giới tự do thăm dò niềm v u i thú cho nên rất nhiều trò chơi sẽ cho ra tương ứng nhắc nhở cơ chế ở trong đó đem tất cả những chơi nguyên tố đều biến thành tiêu ký đánh dấu tại trên địa đồ h i ệ n nhiên là ngu xuẩn nhất cách làm đồ hộp trò chơi đều là làm như vậy bình thường là cho người chơi một loại nào đó chuyên dụng đạo cụ để người chơi có thể thông qua cái này đạo cụ đến đại khái xác định trên bản đồ bỏ sót đạo cụ vị trí dạng này tại 99 trạng thái giới cụ không cần lại đem toàn bộ bản đồ lận cái đ á y hướng lên trời truyền thuyết liên tưởng vô tận hai bên trong cũng có cái này đạo cụ nó là tại mỗi cái quốc gia danh vọng quan nơi đó thu hoạch người chơi hoàn thành trước mắt khu vực nhiệm vụ tham dò bản đồ hoặc là hoàn thành một chút đặc biệt nhu cầu đều có thể tăng lên danh vọng danh vọng đẳng cấp đạt tới về sau liền có thể lấy thu hoạch được nên khu vực đặc thù bất thường cái này thăm dò đạo cụ là tại danh vọng lẹ mẹo ba giải tỏa vẫn còn tương đối hữu hảo giai đoạn trước người chơi làm nhiều một chút nhiệm vụ lại tùy tiện giao điểm vật tư không sai biệt lắm liền có thể đạt tới nhưng cái này đạo cụ dùng về sau cũng chỉ là lục soát phụ cận nhất định khu vực bên trong có hay không bảo dương hoặc là tìm ra lời giải nó phạm vi không sai biệt lắm là hai cái điểm truyền t ố n g ở giữa khoảng cách nếu như nơi này không có lời nói người chơi liền cần đổi một cái điểm truyền t ố n g tiếp tục tìm với lại sử dụng đạo cụ về sau cũng chỉ là tại trên địa đồ trực tiếp biểu hiện một cái bảo dương ô biểu tượng không có cái khác nhắc nhở xét n u y ê n tưởng nhắc nhở thì càng có ý tứ người chơi có thể dùng tay cầm tại trên địa đồ quét quét đến có bảo dương khu vực tay cầm liền sẽ chấn động cái này có một loại già mìn cảm giác quét đến về sau người chơi liền có thể mà chống đỡ chiếu vào sách u y ế n tưởng khu vực đi tìm mình bỏ sót bảo dương hoặc là tìm ra lời giải nội dung cái phạm vi này bản thân không phải đặc biệt chính xác nhưng cái này cũng vừa v ẫ n có một loại đối bản đồ kho đ á o tìm bảo tàng cảm giác trừ cái đó ra sách u y ế n tưởng phía trên còn cất giấu rất nhiều nhỏ t r ứ n g màu nhất định phải quét dọn đi mới biết được ra các quân lại đem sách viễn tưởng sau này lật vài t ờ đi vào cái thứ nhất trương t i ế t cuối cùng chỗ nơi này có một cái trống không quanh trọn là dùng đến đóng đâm đem một chương này tất cả nhiệm vụ đều hoàn thành tham dò độ đạt tới một trăm bề sau liền có thể lấy tìm việc làm nhân viên đóng cái đâm ngươi nhìn mỗi một chương cái này đâm đều là thiết kế qua tạo hình đều có khác biệt hầu tập có chút bất đắc dĩ không phải liền là cái đâm sao cái này có ý nghĩa gì ra các quân lắc đầu lời ấy sai rồi công viên trò chơi đánh thẻ điểm còn có các loại du lịch thắng cảnh lá tham t r ư ơ n g sách nhỏ những vật kia có ý nghĩa gì k ỹ thật đều không ý nghĩa gì liền là thu thập mà nghi thức cảm g i á mà dù sao ta là dự định thật tốt làm đem quyển sổ này đều cho đắp lên âm làm cái đại viên mãn một trăm hầu tập nhẹ gật đầu ân người nói cũng có đạo lý đây cũng là trò chơi trải nghiệm một bộ phận vẫn rất mới mẻ có thể gia tăng trò chơi trải nghiệm với lại cái này tìm bảo tàng công năng vẫn là rất thực dụng vậy ta cũng mua một bản rất nhanh hầu tập cũng ôm một bản mới sách viễn tưởng trở về không chỉ là hắn đến cửa hàng trải nghiệm chơi truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai người chơi trên cơ bản là nhân thủ một bản cái đồ chơi này phổ cập tốc độ tương đương nhanh còn có rất nhiều người không tại cửa hàng trải nghiệm chơi nhưng cũng vẫn là cố ý đến mua sách điểm đọc bút hoặc là tay cầm phần món ăn đủ để thấy bộ này thực thể sản phẩm được hoan nên trình độ chơi lấy chơi lấy ra các quân đột nhiên nghĩ đến một vấn đề a đúng ta muốn hỏi lá gan đến người đâu ta đi hắn phòng trực tiếp nhìn một chút hơn một năm đều không phát sóng thậm chí hiện tại cũng không có phát sóng không nên a nếu như nói vừa mới bắt đầu là truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai phong bình không tốt lắm hắn sợ bị sông không dám phát sóng vậy bây giờ trò chơi này dành tiếng kỳ thật vẫn được a vẫn là nói nghịch thiên đường nội bộ kỳ thật có cái gì đặc thù quy định nhân viên công tác hết thệ không cho phép phát sóng phong ngừa ký tấu ra các quân cũng không rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào nhưng từ trước mắt tình huống đến xem lá gan đế xác thực giống như là bốc hơi khỏi nhân gian rốt cuộc không có trực tiếp qua hắn cũng không nghĩ nhiều dù sao lá gan đế lúc đầu cũng là tự do thần không có cùng bình đại lá tham lúc nào dài hợp đồng nói không chừng tại nghịch thiên đường làm chủ trụ hạch đều nhanh tại phú tự do không truyền bá liền không truyền bá thôi vẫn là tiếp tục trải nghiệm trò chơi lúc này n ị c h thiên đường toàn bộ lá gan đế đang tại trên máy vi tính cẩn thận từng ly từng tí xem xét các người chơi đối với truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai đánh giá kỳ thật đánh giá vẫn được chỉ ít so với trò chơi chính thức lọ dìn trước đó cùng thử chơi bạn thời điểm chính thức bạn phong bình tựa hồ hơi có tiết trời ấm lại dấu hiệu ngay cả chính lá gan đế phòng trực tiếp cùng người hâm mộ trong đám cũng vẫn là thường xuyên có người đang hỏi hắn đến cùng cái gì thời điểm trở về nhưng lá gan đế rất rõ ràng đây đều là giả tượng với tư cách truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai chủ nhà thiết kế hắn so bất luận kẻ nào đều biết rõ trò chơi này trước mắt vẫn còn đang đánh ổ giai đoạn trước đó nội chắc phiên bản đây chẳng qua là cái khai vị thức nhắm món chính n h a trên thực tế muốn chờ phía trước mười lăm ngày đánh ổ giai đoạn đi qua về sau mới có thể biết cho nên lá gan đế cảm thấy mình vẫn là không cần xuất đầu lộ diện hiện tại mở trực tiếp xác thực có thể với tư cách truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai chủ c h ù hạch đan vào một đợt phúc lợi tùy tiện cùng người xem trò chuyện chút nói không chừng đều có thể cọ đến rất cao nhân khí nhưng là đại giới là cái gì đây đại giới liền là một khi trò chơi này đến đánh ổ kết thúc bắt đầu thu lưới giai đoạn khẳng định sẽ bị mắng máu chó đầy đầu đến lúc đó phía trước cọ đến cái kia chút nhiệt độ đều lại biến thành bù mẹ dạng đâm trên người mình lên trời phù hộ lên trời phù hộ lá gan đế cảm giác mình đã coi như là làm hết sức mình về sau phát triển cũng chỉ có thể nghe thiên mệnh sau hai tuần truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai n h e đón phiên bản mới đương nhiên trò chơi này cùng cái khác trò chơi không giống nhau bản thân nó kỳ thật cũng không cần đổi mới tất cả mọi thứ đều là ngay từ đầu liền định tốt bất quá cùng lên bỏ phờ lìn khác biệt truyền thuyết viên tưởng vô tận hai rất nhiều mấu chốt số liệu là tồn tại hậu trường đồng thời loạn giải bao có pháp luật phong hiểm trò chơi sơ kỳ không có cái gì đặc thù động cơ lời nói cũng rất ít có người sẽ làm càng h ằ n d ỡ truyền thuyết viên tưởng vô tận hai phiên bản mới là hoàn toàn dựa theo sẽ vở thời gian mở ra lúc này c h ư ơ n một nhiệm vụ chính tuyến đi tới cuối cùng cuối cùng chỗ trừ cái đó ra tại nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành về sau sẽ còn kích hoạt một chút nhân vật truyền thuyết nhiệm vụ cùng chi nhánh nhiệm vụ lại thêm bản đồ lớn thăm dò hoạt động cộng đồng cấu thành đằng sau hai tuần nội dung trò chơi đương nhiên còn có rất trọng yếu một điểm liền là ngoài định mức hoạt động cùng út a o thẻ đổi mới trên nửa a o thẻ đóng lại dưới nửa a o thẻ mở ra hai cái mới út nhân vật đăng tràng trừ cái đó ra phía chính phủ cũng biết cung cấp một chút phiên bản thời hạn hoạt động ví dụ như các loại khiêu chiến tìm ra lời giải trò chơi nhỏ các loại dùng cho gia tăng niềm v u i thú tóm lại đối với bộ phận lớn người chơi tới nói cái này tiết tấu xem như vừa vặn cái kia chút một ngày chơi mười mấy tiếng lá gan đế người chơi khả năng sẽ có chút gấp không thể lợi nhưng bộ phận lớn mỗi ngày chỉ có thể chơi hai ba giờ người chơi liền vừa vặn có thể chơi đến cực kỳ phong phú ra các quân cùng hầu tập đi vào cửa hàng trải nghiệm tiếp tục mình hành trình đầu tiên chuyện thứ nhất đương nhiên là nhìn xem mới út ao đều có cái nào vai trò tuy nói không nhất định phải rút nhưng bạn nhất có thể đụng tới phù hợp mình ít về đâu d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm sáu mươi ba nhân vật mới hai chọn một chương năm trăm sáu mươi ba nhân vật mới hai chọn một cái thứ nhất út ao nhân vật là một cái hoa hạ cổ phong tiên nhân bộ dáng thành nữ thể hình trên người có rất nhiều màu vàng hình dáng trang s ớ c xem ra lộng lẫy vô cùng nàng tên là n g ư n vân chân vân chủ thuộc tính lúc này ở giữa nguyên tố cái ó thuộc tính là tố. phong nguyên c là thứ út hai ao này h thì â n vật l một xem nam Mái màu cầm độ biệt thành vật, tên trí tóc màu đỏ cầm trong t cái đặc có phải ra ra hỏa a không nhận hệ nhân hệ đỏ là cự không i ế m t o t nhìn chuẩn nam. này mách h là tiêu chuẩn nam. Cái k phải là là đem đáp án viết lên m à s a o cái này ai có thể nhịn xuống không rút ngưng vân chân quân a mặc kệ là từ ngoại hình nhìn lại vẫn là từ cơ chế nhìn lại đều là nhất định rút đi hầu tập nhìn xem hai cái này nhân vật cơ hồ trong nháy mắt ngay tại trong lòng có quyết đoán rất rõ ràng ngưng vân chân quân là toàn diện nghiền ép dựa theo nội dung cốt truyện thiết lập ngưng vân t r â n quân là đến từ đông nam phương lĩnh hằng quốc độ đồng lai tiên đ ả o tiên nhân có được dài dằng dặc tuổi thọ nàng là tính ra thủ quốc đòn dông đem sẽ sinh ra đại kiếp dân chúng lầm than sẽ có vô số người vô tội chết bởi chiến hỏa lúc này mới xuống núi cứu giúp thế nhân đương nhiên trước mắt truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai nội dung cốt truyện còn chủ yếu tập trung ở thủ quốc một quốc cùng hỏa quốc ba nước chỗ giao giới mặc dù xâm nhập hỏa quốc khá nhiều nhưng cũng không có hoàn toàn xử lý hỏa quốc quân địch bởi vì dựa theo thiết lập phương nam hỏa quốc cùng phương tây ký quốc hai cái này đều là tương đối cường đại quốc gia ác ma cùng cơ giới sinh mạng lẫn nhau ở giữa chiến tranh lề mề thậm chí đều đem kẹp ở giữa phong quốc cho dị quốc cho nên tại chương một nội dung cốt chuyện thiết lập bên trong dũng giả chỉ là chiến thắng hỏa quốc một cái tướng lãnh cao cấp cấp bậc nhân vật tạm thời thất bại bọn hắn xâm lấn một quốc cùng thổ quốc c âm mưu vẫn không có thể thật đánh vào hỏa quốc chỗ sâu cũng chính là ác ma hà hộ trước mắt còn không có cái năng lực kia mà ngưng vân chân quân đăng tràng h i ệ n nhiên là một loại nào đó cửa hàng trong tương lai cái nào đó chương tiết bên trong các người chơi khẳng định vẫn là sẽ đi đến đông nam p ư ơ n g đồng lai thế nào hoặc là tiến một bước nắm giữ thời gian nguyên tố mà nàng sở dĩ rất thụ chú ý không chỉ là bởi vì xuất sắc vẹn ngoài cùng bối cảnh còn có rất trọng yếu nguyên nhân ở chỗ nàng là trước mắt một cái duy nhất nắm giữ thời gian nguyên tố nhân vật là trước đó tất cả nhân vật bất luận là chủ thuộc tính vẫn là phó thuộc tính đều không có thời gian nguyên tố cái này cũng rất bình thường bởi vì truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai thuộc tính cùng nhân vật nhiều lắm v ừ a ôm t ầ n mấy cái kia nhân vật lấy một thuộc tính làm chủ cũng rất dễ dàng xuất hiện loại này khiếm khuyết thời gian thuộc tính cái này nghe xong liền rất mạnh a phía trước l à bên trong thời gian nguyên tố có thể lúc ngừng còn có thể lấy thời không đào lưu cái này tất cả đều là có thể xưng lịch thiên bụt cấp năng lực về p h ầ n phó thuộc tính phong nguyên tố hẳn là cũng cũng không t ệ lắm bởi vì có không sai khuyết t á n năng lực cho nên bị rất nhiều người coi là phụ trợ nhân vật chuyên dụng thuộc tính về phần hệ chị ô xem ra liền có chút thường thường không có gì lạ hệ hỏa đại kiếm thành nam nhân vật này làm sao nhìn làm sao giống như là góp đủ số trước mắt trò chơi này nhân vật ra mặc dù không nhiều nhưng nhiều nhất thuộc tính liền là một thuộc tính tiếp theo liền là thuộc tính hỏa cái này hai thuộc tính có hai cái điểm giống nhau đầu tiên là bọn họ đều là d ũ giả hiện nay có thuộc tính thứ hai là bọn hắn đang đánh hỏa quốc quái vật lúc đều tương đối kinh ngạc một thuộc tính là bởi vì dễ dàng biến nội ứng cho mình treo dễ thương mà thuộc tính hỏa thì là bởi vì cái này chút hỏa quốc quái vật đều có tương đối cao hỏa d i ễ m k h á n g tính đánh lên đi không thương cho nên các người chơi phổ biến cho rằng thuộc tính hỏa nhân vật mong muốn xoay người lời nói sợ là phải đợi đến xa xôi bang quốc nhưng cho dù là theo hiện tại một tháng một cái lớn phiên bản tốc độ chạy đến bang quốc còn không biết đến ngày tháng năm nào đi lại thêm người anh em này mặc dù cũng uy vũ bạc khí nhưng dù sao ít về phương diện không chiếm ưu thế tình trạng liền càng thêm tràn ngập nguy hiểm Đương đội, Ta cảm thấy vẫn là lại quan sát quan sát, út quan quan cảm cái khác út bình chắc xem nhìn bình vẫn v là lại i dù e o lại luận. lại tại nói. nhiên đinh giảng tiếp, hiện quân đương không như phòng hắn Ra ra trực các phát sư gấp gấp hẻ. sẽ kết vậy rút Mở d sao cũng là dẫn chương trình mỗi lần mới mở út ao liền rút đầy t ì n h đã là cố định tiết mục a a tại sao lại sai l ệ n h người tiên đường ngươi xem một chút ngươi cái này phá ao thẻ đây đối với sao mới vừa vào phòng trực tiếp lại nghe được đinh giảng sư tại kêu gen bất quá hiển nhiên khán giả đều đã quen thuộc dẫn chương trình phá phòng đã là trò chơi này không thể không nhìn tiết mục hiệu quả tóm lại lại là phát nổ không ít kính tệ cuối cùng là đem hai cái đầy tinh nhân vật cho r ú t tốt lần này đinh giảng sư tổng kết trước đó kinh nghiệm giáo h ấ n là một hơi h ú t xong mới khảo thí phòng ngừa bình âu khí ạ à rơi nhưng rất rõ ràng loại này huyền học rút thẻ vẫn là không có cái gì chứng dùng khảo thí giai đoạn đinh giảng sư đầu tiên là đem hai nhân vật đẳng cấp kéo lên lần lượt từng cái khảo thí sau đó mới cho bọn hắn thăng tinh khảo thí mỗi thăng nhất tinh về sau hiệu quả tóm lại trước hết để cho ta xem một chút thời gian này nguyên tố đến cùng có chỗ lợi gì ân làm sao cảm giác không có tác dụng gì đâu giống như cùng thủy thuộc tính không lên phản ứng cùng thổ thuộc tính cũng không lên phản ứng lúc ngừng hoặc là thời gian đảo ngược thuốc a ta nghĩ nhiều rồi cũng đều không có a có cùng một thuộc tính có phản ứng nhưng là hiệu quả là để mầm cây nhỏ dáng dấp càng nhanh một chút a cái này buộc chặt một thuộc tính lời nói chẳng phải là mắt ấu bởi vì một thuộc tính hiện tại bản thân liền rất kéo a đinh giảng sư càng đo liền càng không có lòng tin rất rõ ràng truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai bên trong thời gian thuộc tính cùng chức làm xong tất cả đều là hai loại đồ vật không có lúc ngừng cùng thời gian đảo ngược loại hình lịch thiên cơ chế nó cơ sở công năng rất đơn giản liền là gia tốc hiệu quả điểm này do nhẹ thuộc tính có một ít cùng loại phong thuộc tính là có thể đem hiện có nguyên tố tiến hành k h u y ế t tán đồng thời có thể đối một chút nguyên tố phản ứng tiến hành tăng phúc ví dụ như gỗ l ử a phản ứng thời điểm nếu như dùng phong thuộc tính đi k h u y ế t tán lời nói có thể có một cái ngoài định mức tăng thương b ộ i xuất thời gian nguyên tố cũng tương đối cùng loại đồng dạng là có thể cho đã có phản ứng tiến hành gia tốc cũng chính là trong khoảng thời gian ngắn tạo thành càng nhiều phản ứng số lần ngoài ra thời gian n g u y ê n tố có thể nhỏ bước gia tăng nhân vật tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích nhưng cái này tăng phúc cũng không phải là rất rõ ràng. đinh giảng sư còn có một cái chủ yếu phát hiện chính là thời gian thuộc tính tựa hồ đối với một thuộc tính có rõ ràng hơn ảnh hưởng cho dù chỉ có một thuộc tính không có cái khác phản ứng tình huống dưới thời gian sử dụng nguyên tố cùng một thuộc tính tiến hành phản ứng cũng biết khiến cái này cây t ố i dáng r ấ p càng nhanh phản ứng thì hiệu quả tự nhiên cũng biết càng mạnh nhưng vấn đề ở chỗ trước mắt một thuộc tính cùng thuộc tính hỏa bản thân đều là tương đối không nhận chào đón thuộc tính như vậy thời gian thuộc tính nếu như cùng loại này thuộc tính mạnh mẽ k h ó lại lời nói liền tất nhiên biến thành đồng dạng không nhận chào đón thuộc tính để cho ta nhìn lại một chút cái này thuộc tính hỏa nhân vật Ta đi, người anh em này trị số hơi cường điệu q u á ngươi đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói muốn theo cái này trị số mà tính lời nói thật là có làm đầu hiện tại đánh quái vật mặc dù hỏa kháng rất cao nhưng cũng có dùng nguyên tố phản ứng giảm kháng biện pháp cũng chi một chương này đến cuối tháng liền kết thúc nếu như chương sau không tại hỏa quốc cái k i a thuộc tính hỏa chẳng phải đứng lên sao đinh giảng sư lại bắt đầu khảo thí cái này mới hệ hỏa nhân vật đ ệ chị ô phát hiện hắn trị số cho đến vẫn là rất khẳng khái cho dù là trực tiếp đánh cái tia chút hỏa kháng cao quái vật t ổ thương cũng còn tính là tương đối có thể nhịn trong trò chơi kỳ thật còn có một số giảm kháng tính thủ đoạn ví dụ như bộ đồ hiệu quả bên trong có phát động nguyên tố phản ứng về sau giảm quái vật kháng tính từ đầu lại hoặc là dùng đặc thù nhân vật thủy nguyên tố kỹ năng đi đánh phản ứng lúc cũng có thể đưa đến giảm kháng hiệu quả giảm kháng về sau hệ t r ì h ủ hệ hỏa kỹ năng thương tổn liền rất khả quan trọng yếu nhất là trong trò chơi cũng không phải chỉ có hệ hỏa nhân vật mặc dù còn không biết t r ư ơ n g sau cụ thể muốn mở khu vực nào nhưng dùng phương pháp bài trừ tới nói khẳng định không phải là hóa quốc nói như vậy tựa như là hệ trị ổ càng đáng giá rút một điệp a ta biết nhân vật này cơ chế không được nhưng là cơ chế vậy cũng phải xây dựng ở trị số trên cơ sở a không có trị số cơ chế cái kia chính là đồ chơi các anh em các n g ư ờ i nói đúng hay không đinh giảng sư một phen khảo thí về sau cho ra sơ bộ kết luận hai cái này nhân vật đều chẳng ra sao cả cảm giác đều không phải là quá đáng giá rút ra nhưng nhất định phải chọn một lời nói đó còn là tuyển cái này đại kiếm hệ h o a n hệ trị ô a chí ít cái này trị số là thật đương nhiên đinh giảng sư cũng không quên xếp ráp mọi người vẫn là đường đội a cái này a o thẻ vừa mới mở mọi người hoàn toàn không cần thiết gấp gáp như vậy rút thẻ ta đây chỉ là sơ bộ kiểm tra một chút đến tiếp sau đến cùng có được hay không dùng vẫn phải nhiều đo đo nhất là nhìn xem cùng nguyên tố khác phản ứng hiệu quả hầu tập bên này đã chuẩn bị động thủ mở rút được ta vẫn là rút để chị âu đi vừa vặn còn cùng trước đó rút băng xuyên thiếu tướng phối hợp một chút băng hỏa còn có thể đánh cái hòa tan trị số bội s u ấ t đó là tiêu chuẩn mặc kệ lần sau đi quốc gia nào cái này hai nhân vật hẳn là đều đủ ta giết xuyên g i a c á t quân muốn nói lại thôi nhưng hắn muốn khuyên hầu tập cũng không có cái gì quá tốt lý do vẫn là ngầm miệng tạm thời đóng lại trực tiếp ra các quân nhìn một chút mình hiện có nhân vật trước đó với lại phong phú trò chơi lịch tiên đường kinh nghiệm để hắn có bản năng cảnh giác cũng tỉ như tất cả mọi người đều nói ban đầu tứ tinh giắc rưởi không cần đôi cái này nhất định đúng không lại ví dụ như tất cả mọi người đều cảm thấy một ít nhân vật một khi chính thức lọ dịn cường độ liền sẽ không lại biến hóa cái này lại đúng không nếu như dựa theo cái khác rút thẻ demo và kinh nghiệm đến xem đây nhất định là đối nhưng ra c á t quân lại cảm thấy đặt ở trò chơi nghịch thiên đường bên trong thật đúng là khó mà nói nghĩ tới đây hắn hạ quyết tâm vẫn là hai nhân vật đều rút không có điều tra thì không có quyền lên tiếng hắn cảm thấy trong này tựa hồ là có chuyện ẩn ở bên trong như vậy tự nhiên là muốn nghiệm chứng một chút d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm sáu mươi bốn thời gian nguyên tố chính xác cách dùng chương năm trăm sáu mươi b ố thời gian nguyên tố chính xác cách dùng lần này rút thẻ ra các quân rõ ràng cảm giác được mình vận khí trở nên kém trước đó tại cái thứ nhất thuốc ao h ắ n chỉ là bỏ ra ngày đầu tiên đưa năm mươi rút cùng lá gan bản đồ cho một chút rút số liền thành công đem tinh hình cùng băng xuyên thiếu tướng cho rút ra phía chính phủ trước bảy tiên đưa rút đến một tổng cộng hai trăm bảy mươi rút trừ đi ngày đầu tiên tiêu hết năm mươi rút còn lại hai trăm hai mươi rút ngoài ra cái này hai tuần thời gian trong trò chơi mỗi ngày sinh động nhiệm vụ không sai biệt lắm cho một hai rút thắng thẻ cho một hai rút còn có bản đồ lớn bên trên lung ta lung tung tài nguyên cộng lại toàn bộ chương t i ế t bản đồ t h a m dò một nửa không sai biệt lắm cũng có thể cho bốn mươi năm mươi rút trái phải cứ tính toán như thế đến mỗi nửa tháng mỗi lần lút a o đổi mới người chơi không sai biệt lắm đều có thể đạt được một trăm rút trái phải cho nên lúc này ra các quân chỉ là xung một t r ư ơ n g thắng thẻ đã tích góp ba trăm hai mươi rút nếu như không xung thắng thẻ lời nói hai chu đại khái sẽ ít mười lăm hai mươi rút trái phải bộ dáng ảnh hưởng vẫn là không nhỏ tại rút thẻ demo bên trong rút con b a kẹp đồng dạng hướng là rất trọng yếu một vòng những kinh nghiệm kia phong phú người chơi giả dạng kinh nghiệm đều sẽ nghiêm túc cân nhắc nhân vật cường độ cũng phân phối trong tay rút số nếu như là yếu nhược nhân vật liền dứt khoát trực tiếp nhảy qua gặp được tương đối mạnh nhân vật lúc liền căn cứ trong tay rút số đi rút ra mấu chốt tính cấp ví dụ như rút cái hai sao thậm chí ngũ tinh bởi vì một cái cường lực nhân vật rút đến ngũ tinh về sau trên cơ bản có thể bảo đảm đại thế giới không lo cùng cái kia chút ban đầu trạng thái ngũ tinh nhân vật so ra tính so sánh giá cả cao đến không biết nơi nào đi nhưng ra các quân vẫn là quyết định ú t a o hai cái đều rút loại này mở đồ giám cách chơi đặt ở cái khác demo ba bên trong khẳng định là sai nhưng ra các quân vẫn kiên trì tự mình lựa chọn lần này ba trăm hai mươi rút mặc dù xem ra nhiều nhưng thật muốn nóng vội lời nói vài phút liền sai hết cho nên ra các quân mục tiêu vẫn là rất rõ ràng đem hai cái út ao nhân vật ngừng bần chân quân cùng h ệ t r ị ổ các rút một cái l i ề n tốt lần này hắn bỏ ra một trăm bốn mươi rút mới đem hai nhân vật cho rút ra ở giữa còn sai lệnh một cái thường trú ao nhân vật cùng cái khác trò chơi so sánh một trăm bốn mươi rút ba cái vàng cũng đã xem như âu nhưng cùng ban đầu năm mươi rút hai cái vàng so sánh đã tương đương để cho người ta nổi đóng cái này rút thẻ hệ thống là thật khó bình da các quân kém chút bị chọc giận quá mà cười lên hắn kỳ thật làm nhất định chuẩn bị tâm lý nhưng kết quả này xuất hiện thời điểm vẫn cảm thấy trong lòng không h i ể u khó chịu mong muốn là một loại rất kỳ diệu đồ vật nó sẽ cực lớn trình độ bên trên ảnh hưởng người chơi tâm lý mong muốn cao thời điểm cho dù đến tiếp sau phát triển không có kém như vậy thậm chí có thể nói là cũng không t ệ lắm người cũng như cũ sẽ cảm thấy ngăn trở cùng người mãi cực khổ tích lũy lên hai trăm hai mươi hiện tại chỉ còn không đến tám mươi rút da các quân tính một cái nếu là dựa theo dạng này càng rút càng không phải tình huống đến xem hạ cái út ao hắn thật đúng là không nhất định có thể rút hai cái út vai trò được rồi về sau sự tình sau này hay nói trước đó ra các quân đem hai cái này nhân vật đẳng cấp tăng lên đi lên bắt đầu khả t h í truyền thuyết huyễn tưởng vô tận hai bên trong nhân vật bồi dưỡng cũng là sẽ hạn định tài nguyên nhân vật đẳng cấp vũ khí đẳng cấp nhân vật kỹ năng các loại cái này chút đều cần tương ứng vật liệu cùng trong trò chơi tiền tệ mà ở trong đó cạnh góc sắt thăng cấp nhân vật đột phá vũ khí thăng cấp vũ khí đột phá kỹ năng thăng cấp các loại cơ h ộ toàn bộ cần dùng thể lực đ ế đổi mà thể lực mỗi ngày sản xuất là có hạn mức cao nhất bất quá cùng cái khác trò chơi so sánh truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai cũng sẽ không tại những phương diện này k h e o kiệt cho vẫn tương đối khẳng khái ví dụ như cái khác trong trò chơi người chơi mong muốn đem một vai kéo đến m ắ t cấp dựa theo vật liệu cần thiết thể lực đ ể tính không sai biệt lắm đều cần trí ít hai tuần thậm chí một tháng theo trò chơi thời gian gia tăng người chơi cần bồi dưỡng nhân vật b i ế những ít, n tài liệu này chậm rãi tích lũy lên mới sẽ không lo nghĩ nhân vật bồi dưỡng q i hoạch hơi loạn một điểm tài nguyên liền hoàn toàn không đủ dùng huống chi còn muốn phân phối thể lực đi cày đủ cái này càng là quách bất quá truyền thuyết u y ễ n tưởng vô tận hai ở phương diện này cũng không có hạn chế người chơi nhân vật thăng cấp vũ khí thăng cấp cùng nhân vật kỹ năng các phương diện chỗ tiêu hao vật liệu ít sản xuất nhiều cho nên cho dù người chơi mỗi ngày chỉ là bình thường chơi không sai biệt lắm cũng có thể tại hai tuần thời gian bên trong tích lũy đủ hai nhân vật mát cấp tài nguyên thể lực tác dụng chủ yếu vẫn là lấy ra cày đổ từ đầu cái này cũng cho ra các quân dạng này người chơi tiến hành thí nghiệm cung cấp tốt hơn bảo hộ l ẹ thẻ nhân vật cùng đầy tinh nhân vật cường độ khẳng định không giống nhau nhưng đối với không khắc người chơi tới nói lẽ thẻ nhân vật ngang cường độ bình chắc như cũ có giá rất cao giá trị khảo thí sơ bộ kết quả cùng đinh giảng sư dù sao loại kiểm tra này bản thân cũng không phức tạp đơn giản liền là tìm hp tương đối dày quái vật các người chơi v ì khá nhiều bột đi thực chiến thử một lần loại trò chơi này đối thao tác yêu cầu không có cao như vậy cũng không đến mức bởi vì thủ pháp vấn đề có quá lớn khác biệt kỳ quái thời gian nguyên tố thật sự như thế không có cảm giác tồn tại sao nếu như chỉ là tăng thêm điểm nguyên tố phản ứng tốc độ lời nói vậy còn không như nguyên bản liền không có nhân vật gì cảm giác phong nguyên tố đâu để gây tối sinh trưởng ta cảm giác nơi này khẳng định là có vấn đề chỉ là còn không có tìm tới nó cụ thể có hiệu lực cảnh tượng. g i a c á t quân còn không hết hy vọng, hắn quyết định thay cái khu vực. trước đó hắn một mực là đang đánh hỏa nguyên tố q u á i vật cho nên không có đo ra cái nguyên cớ, hiện tại hắn quyết định tiến về cùng thổ quốc chỗ giao giới, đi đổi một đợt q u á i vật thử nhìn một chút. tên c ư ớ c h ì người h n nhân vật không nhìn ra cái gì khác nhau. máu thịt q u á i vật, tà ma cũng không có gì khác biệt. tìm hương tín đ ổ cùng tượng thổ thần. ân các loại nguyên lai、like、cái đồ chơi này là đối thổ nguyên tố là công. đo lấy đo lấy, ra các quân đột nhiên hai mắt tỏa sáng phát hiện điểm mù. Lúc này, h á n đang cùng một tôn to lớn cấu tạo và tính chất của đất ngai t à thần giống chiến đấu loại này tượng đã là thổ nguyên tố quái vật rộng khắp tồn tại ở thổ quốc dựa theo quái vật đồ g i á n g bên trong thuyết pháp thổ quốc đòn rông tà ma hoành hành cái này chút tượng thổ thần nguyên bản là rộng khắp tồn tại ở dân gian một loại tế tự vật nhưng tà ma lực lượng bản thân đối dân chúng tinh thần sinh ra ô nhiễm tự nhiên cũng ảnh hưởng đến cái này chút tế tự vật không chỉ có như thế tìm hương dạy một chút đồ còn lửa cháy đổ thêm dầu thử nghiệm dùng tà pháp đến khống chế thậm chí từ trong đất sáng tạo loại này tả thần giống cái này chút đều để người chơi th cái này chút tín đồ cùng tà thần giống phần lớn đều là thổ nguyên tố đơn vị đều có nặng nề g h nham thuẫn tà thần giống nham thuẫn là một cái nặng nề g h hộ thuẫn đầu đang đánh phá hộ thuẫn trước đó không cách nào đối bọn chúng bản thể tạo thành tổn thương mà tìm hương dạy một chút đồ sẽ còn sử dụng các loại thổ hệ pháp thuật ví dụ như triệu hoán tưởng đá đem người chơi bay triệu hoán tảng đá lớn n g ệ n đất các loại cái này chút đều sẽ cho người chơi hành động tạo thành trở ngại lại thêm cái kia chút sẽ công kích từ xa tiểu quái tương đương b u ồ nôn nguyên bản các người chơi không có quá tốt biện pháp chỉ là phát hiện đánh nguyên tố phản ứng so với đơn thuần vật lý đòn nghiêm trọng càng dễ phá hấp dẫn nhất là lôi thuộc tính tương quan phản ứng có thể lách qua hộ thuẫn đối bản thể tạo thành nhất định tổn thương cho nên lôi đồ dạng này nhân vật tương đối nổi tiếng cũng may trước mắt mở ra trong khu vực thổ hệ quái vật cũng không tính nhiều cho nên các người chơi cũng liền không có quá để ý mà ra các c â n lúc này phát hiện một thuộc tính cùng thời gian thuộc tính điệp ra lên tựa hồ đối với cái này chút thổ hệ hộ thuẫn v ư ợ mức bình thường dùng tốt không chỉ có như thế nếu như gia nhập thủy nguyên tố lời nói loại phản ứng này sẽ còn tiến một mức tăng cường trước dùng một thuộc tính tại tượng thổ thần phía trên treo thuộc tính sau đó múc nước thuộc tính mặc dù lúc này nhìn không ra biến hóa nhưng cái kia chút mầm cây nhỏ đã tại sinh trưởng bên trong nếu như lúc này lại dùng thời gian thuộc tính đánh lên đi những mầm cây nhỏ này liền sẽ nhanh chóng sinh trưởng trực tiếp phá đất mà lên đối với mấy cái này quái vật thổ nguyên tố hộ thuẫn tạo thành lượng lớn tổn thương dùng cái đồ chơi này phá thuẫn có thể so sánh trước mắt đã biết bất kỳ thủ đoạn nào đều mạnh hơn nhiều lắm nguyên bản cái này chút thổ hệ quái vật đều để người cực kỳ đau đầu tại hộ thuẫn tồn tại tình huống dưới bọn chúng toàn bộ có không hợp thói thường bá thể công kích còn có rất mạnh mẽ xông tới kích năng lực người chơi bị đánh đến khổ không thể tả cho nên cho tới bây giờ còn có rất nhiều người chơi không tới đây cái khu vực thăm dò chỉ khi nào p h á thuẫn những quái vật này liền hoàn toàn mất đi bất luận cái gì b á thể các loại nguyên tố tổn thương bội xuất cũng rất cao hoàn toàn là chém dưa thái rau từ trên trực rắt giảng ngược lại là cũng cực kỳ hợp lý một khác t h ổ mà lại thế nào cứng rắn nham thạch chỉ cần có nước hạt giống cũng có thể nảy mầm năm này tháng nọ cái này chút hạt giống cũng có thể ở trong khe đá trưởng thành đại thụ che trời để cứng rắn hòn đá che kín vết rách cho nên g ô nước thời gian có thể khắc chế thổ nguyên tố đây quả thực quá hợp lý như vậy cái nào nhân vật có thể đem loại phản ứng này phát huy đến cực h ạ n đâu ra các quân cơ hồ lập tức liền nghĩ đến trước đó cái kia nhân vật t i n h hình đây là trước mắt toàn bộ trong trò chơi một cái duy nhất thuần một hệ nhân vật tại m ọ n có thể cùng đại chiêu đều là một thuộc tính tại m ọ n có thể là đệ lại về sau có thể quét hình mục tiêu bên trong tất cả đơn vị cho bọn hắn phủ lên thời gian dài một thuộc tính mà đại chiêu thì là cùng loại với cây giới giáng lầm tại rất lớn phạm vi bên trong triệu hắn một thuộc tính hiệu quả cây cối sinh trưởng tốt tất cả cùng một thuộc tính tương quan phản ứng đạt được tam phúc phát động tần suất cũng biết biến cao mà cái khác nhân vật một thuộc tính hoặc là tự thân chu vi một vòng nhỏ phạm vi hoặc là một mảnh hình quạt hoặc là hình tròn khu vực mặc kệ là từ phạm vi bên trên vẫn là treo một thuộc tính hiệu quả bên trên đều muốn kém rất nhiều g i a các quân đội vàng lần nữa điều chỉnh phối đội sau đó gọi thẳng đến trong địa đồ một cái tìm hương dạy một chút đồ cứ điểm nơi này vốn là các người chơi tuyệt đối không nguyện ý đến địa phương dù sao q u á i quá nhiều mấy cái tìm hương dạy tế tự chiêu một đống thổ nguyên tố k h á i chẳng mấy chốc sẽ bị vây đánh chết nhưng bây giờ ra các quân chức cắt ra tinh hình trực tiếp cho toàn bộ bản đồ tất cả k h á i vật phủ lên một thuộc tính sau đó c á t hy vân dùng thủy lòng cho trước mặt số ít quân địch treo nước c á t nữa ngưng vân chân quân đánh phong thuộc tính đại triều đem thủy nguyên tố phạm vi lớn khuyết tạn đến chung quanh quái vật bên trên cùng nguyên bản một thuộc tính tiến hành phản ứng cuối cùng ngưng vân chân quân thời gian nguyên tố kết thúc công việc toàn bộ bản đồ một mảnh ánh sáng xanh c á t nữa tinh hình phóng đại triều phạm vi lớn một thuộc tính đạt được kết xù tăng thêm cây cối sinh trưởng tốt những quái vật này tất cả thổ nguyên tố kỹ năng cùng hộ thuẫn toàn bộ s ụ đổ đã mất đi hộ thuẫn bọn quái vật toàn bộ hấp hối ngã trên mặt đất biến thành mặt người chém giết cứu non cuối cùng các nữa ra hệ gặp được một thuộc tính cháy đường cực đại kiếm vung mạnh mở điền c u ồ n g chém lung tung hoàn thành t h à n h t r ạ n g ta đi thực ngữ bức dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm ra c á t quân dự phán t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm ra c á t quân dự phán g i a c á t quân rõ ràng thời gian này nguyên tố hiển nhiên là có cách nói trước đó người chơi gặp được thổ thuộc tính trên cơ bản không có quá tốt biện pháp là bởi vì thổ thuộc tính xem như một cái tương đối ổn định thuộc tính không thế nào cùng nguyên tố khác lên phản ứng mặc dù gặp được thủy nguyên tố sẽ có vững bùn hiệu quả để quái vật hành động tốc độ trở nên chậm nhưng gặp được thổ nguyên tố thuẫn vẫn là bó tay toàn tập các người chơi trước tiên liền nghĩ đến một khắc thổ thuyết pháp nhưng dùng một nguyên tố đi đánh lại phát hiện cũng không có rất tốt hiệu quả chỉ là cái này chút nham thạch quái vật trên thân mặc cỏ nhưng không có đến tiếp sau hiệu quả nguyên lai là vẫn phải thủy nguyên tố cùng thời gian nguyên tố cùng một chỗ phát huy tác dụng mới được nói như vậy lời nói kỳ thật cái k h á c m ộ t hệ nhân vật hẳn là cũng có thể sử dụng ra các quân lại đổi lại dũng giả lôi đồ thử một chút phát hiện xác thực có thể dùng nhưng chỉ có thể sử dụng một điểm cái khác một thuộc tính nhân vật s á t thực cũng có thể cho quân địch treo thuộc tính nhưng vấn đề ở chỗ treo phạm vi quá nhỏ cũng tỷ như dũng giả mặc dù thoạt nhìn là cho chung quanh một vòng quân địch treo nhưng treo thuộc tính cũng là có thời gian mong muốn dùng dũng giả chạy hết trận sau đó cho tất cả mọi người phủ lên một thuộc tính là không thể nào mà phong thuộc tính khuyết tán kỹ năng cũng rất đặc thủ có thể khuyết tán thủy hỏa nhưng không thể khuyết tán một thuộc tính cho nên cho tới bây giờ mong muốn vô cùng đơn giản t h u bạo cho toàn trưởng quân địch treo một thuộc tính vẫn là chỉ có cái này tiểu lò lì tinh h u n h mới có thể làm đến cái khác một thuộc tính nhân vật cũng có thể chơi nhưng ở cường độ bên trên khẳng định là giảm mất đi nhiều các loại chẳng lẽ nói ra các quân trong đầu linh quang loại lên đột nhiên có một loại tương đối hào phóng không câu thúc tương đối không hợp t h i thưởng nhưng ở n ị c h thiên đường trên thân lại hoàn toàn khả năng phát sinh khả năng đầu tiên n ị c h thiên đường không phải ngu xuẩn bọn hắn mặc dù là lần thứ nhất làm tiêu kim rút thẻ game mô này nhưng ao thẻ an bài nhân vật cường độ loại vật này không có khả năng không hiểu rõ l i ê n người chơi đều có thể rõ ràng chuyện n ị c h thiên đường nhà thiết kế làm sao có thể sẽ không rõ ràng tinh hình nhân vật này rõ ràng là bỏ ra rất nhiều tâm tư thiết kế nhưng lại bởi vì cường độ vấn đề rất không được chào đón như vậy có hay không một loại khả năng có vấn đề không phải tinh h ì n h cường độ mà là nàng sinh không gặp thời lúc này cái thứ n h ấ t phiên bản thời gian đã qua một nửa chương một nội dung chính tuyến vừa kết thúc hai tuần về sau liền sẽ mở ra vùng mới giải phóng đ ư ợ c cùng chương hai nội dung chính tuyến biết mở cái nào chỉ sợ rất có thể mở ra t h ổ quốc ra các quân làm r a loại này suy đoán mặc dù không phải đặc biệt khẳng định nhưng cũng ít nhiều có chút căn cứ trước mắt các người chơi đều suy đoán cái thứ hai quốc gia khẳng định là một quốc t h u quốc phong quốc kim quốc trong đó bốn tuyển một bởi vì dũng giả lữ hành dù sao cũng phải giảng cứu cơ bản pháp đi có lẽ vẫn là đi trước liền nhau quốc gia không thể n à y đi nếu như nói chương một nội dung cốt truyện là cố sự mở đầu như vậy chương hai nội dung cốt truyện liền hẳn là thế giới quan tiến một b ư ớ c triển khai n ị c h thiên đường hẳn là không đến mức chương hai liền trực tiếp làm cái thuyền lớn sau đó đem dũng giả đưa đến đông nam phương đồng lai tiên đ ả o hoặc là tận cùng phía bắc thủy quốc bang quốc đi loại kia triển khai cũng quá kỳ quái ngoài ra nội dung cốt truyện bên trong ngưng vân trần quân xuất hiện cũng ám hiệu tiếp xuống nội dung cốt truyện tựa hồ sẽ củng thổ quốc khá liên quan nếu thật là thổ quốc l ờ i nói như vậy không hề nghi ngờ chương hai sẽ xuất hiện đại lượng thổ nguyên tố quái vật chính như chương một xuất hiện đại lượng hỏa nguyên tố quái vật người chơi tối ưu phối trí liền là tinh h ì n h ngưng vân chân quân hai cái này nhân vật là phạm vi lớn chui từ dưới đất lên nguyên tố thuận tối ưu lựa chọn trước đó đã lỡ tinh h ì n h đã cực kỳ đáng tiếc nếu như lần này lại lỡ ngưng vân chân quân l ờ i nói hậu quả khó mà lường được đương nhiên cho tới bây giờ n ị c h tiên đường tựa hồ cũng không tính lộ ra bất luận cái gì đến tiếp sau nội dung cốt truyện cùng mở ra khu vực tin tức đây đều là ra các quân suy đoán nhưng ra các quân lại luôn cảm thấy loại này suy đoán rất có thể trở thành hiện thực nếu thật là lời như vậy chỉ sợ đại đa số người chơi còn bị mơ mơ màng màng dựa theo trên mạng nhóm dẫn chương trình cùng cường độ đảng rút ra đề nghị cái trước ao thẻ chỉ rút băng xuyên thiếu tướng cái này ao thẻ chỉ rút để chỉ ổ đ â y không phải hoàn mỹ lỡ phiên bản đáp án sao ta phải làm video nhắc nhở một chút mọi người vậy phần có bao nhiêu người có thể nghe bảo vậy cũng chỉ có thể nhìn tạo hóa kỳ thật để chỉ ổn h â n vật này cũng cũng không t ệ lắm c h ỉ ít tại hỏa nguyên tố nhân vật bên trong hắn là thật nắm chắc giá trị nhưng so với tinh hình cùng ngưng vân chân quân hắn tác dụng cũng không phải là không thể thay thế dù sao cái k h á t hỏa nguyên tố nhân vật cũng không ít nghĩ tới đây da các quân vội vàng đem mình trò chơi video cho quay xuống chuẩn bị tối về cho biên tập một cái lúc này hắn có điểm giống là đạt được tận thế tiên đoán tiên tri mình rất hoảng nhưng người khác xem ra thấy thế nào làm sao đều giống như đầu góc không quá bình thường nhưng da các quân lại có một loại mãnh liệt sứ mệnh cảm xúc mình đều không rõ ràng loại sứ mạng này cảm giác là từ đâu mà đến lại nhất định phải làm ban đêm lì lịch nhìn xem số liệu trên mặt lộ ra âm mưu đạt được dáng tươi cười ha ừ hừ hừ. h hừ. Ha, ha ha ta liền nói ngay từ đầu liền nên làm rút thẻ trò chơi quá đúng quá đúng ta đã không thể chờ đợi được đem thời gian điều chỉnh đến hai tuần sau cái này rút thẻ trò chơi có thể chơi chuyện ẩn ở bên trong liền là so mua lại chế trò chơi nhiều a thật rất khó tưởng tượng lần này sẽ có bao nhiêu tâm tình tiêu cực doanh thu a cố phạm ở một bên hết đệm đó là l ý tổng anh minh thần võ lúc này ly ý l nhìn là nhân vật nắm giữ suất từ trên số liệu đến xem tiểu lò lì tinh huỳnh nắm giữ suất là hai mươi ba mà ngưng vân chân quân nắm giữ suất là mười bốn số liệu này nói như thế nào đây luôn tới nói liền là không quá có thể nhìn bởi vì tới đối đầu ứng văn g xuyên thiếu tướng nắm giữ suất là năm mươi b ố mà hệ chị ô nắm giữ suất là hai mươi chín cái khác trong trò chơi nắm giữ suất ba mươi trái phải nhân vật liền xem như tương đối cao dù sao những trò chơi này ô tần thời gian tương đối dài còn có rất nhiều đến tiếp sau nhập hấu người chơi không có cơ hội đi rút ra trước đó nhân vật nhưng truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai khác biệt trò chơi này vừa mới ô tần với lại người chơi ban đầu rút số cũng rất nhiều không có rút người chơi cái kia chính là thật không muốn rút không có cái gì nguyên nhân khác n h n g vân chân quân cùng hệ chị ô ao thẻ là sau mở rất nhiều người chơi còn tại quan sát cho nên hai cái này nhân vật nắm giữ suất rõ ràng thấp hơn nhưng bất kể nói thế nào tinh hình nắm giữ suất là hai mươi ba ý vị này hai tuần về sau một khi mở ra trường tiết mới bản đồ mới còn lại bảy mươi bảy người chơi cũng rất có thể tại b ê n mông nhiều thổ nguyên tố thuận quái vật trước phá phòng đương nhiên bọn hắn cũng không phải không thể chơi đội dũng giả hoặc là cái khác nhân vật treo một thuộc tính chỉ là làm không được phun xin treo cùng kết xù thẳng thường phá t h u ẫ n chậm một chút phạm vi nhỏ một chút cũng vẫn là có thể chơi nhưng nếu như là đã không có rút tinh hình cũng không có rút ngưng vần trần quân may mắn đâu thật đừng nói từ trước mắt số liệu đến xem dạng này người chơi thật không ít đối với cái này chút người chơi chỉ có thể nói c h ú t bọn hắn truyền thuyết u y ễ n tưởng vô tận hai hết thể thuận lợi kỳ thật không có thời gian nguyên tố cũng không phải không thể phá thuẫn giống rất nhiều vũ khí hạng nặng nhân vật đòn nghiêm trọng a rơi xuống công k í c h a còn có l ô i hỏa thủy hỏa nguyên tố phản ứng loại hình lại hoặc là rất nhiều rất nhiều thổ nguyên tố kỹ năng đều sẽ tự mang phá thuẫn hiệu quả những biện pháp này cũng đều có thể đánh nguyên tố thuẫn không đến mức thật làm cho người chơi chơi không đi xuống rời khỏi trò chơi nhưng rất rõ ràng cùng tinh h u n h ngưng vân chân quân xo ra hiệu suất kia kem xa các người chơi khẳng định sinh khí khẳng định phá phòng mà lý lít muốn liền là bọn hắn phá phòng bất phá phòng lấy ở đâu tâm tình tiêu cực đâu như loại này đùa bỡ nao thẻ thủ pháp liền là tiêu kim rút thẻ trò chơi độc nhất ngăn ưu thế mua lại chế trò chơi làm được sao hiển nhiên làm không được rất tốt cố phàm tiếp tục quan sát đúng lá gan đế gần nhất thế nào lý lít cũng chưa quên công thần cố phàm chi tiết báo cáo cũng không chút dặn đi ta xem một cái không có trực tiếp cũng không có ở trên mạng phát bất cứ tin tức gì mỗi ngày vẫn là bình thường đi làm tại công vị bên trên cùng người khác cùng một chỗ mở đen đánh một chút trò chơi cái gì lilith hài lòng gật đầu ân coi như hắn thức thời k h i thật đối với lá gan đế lilith vẫn có chút lo lắng lo lắng hắn để lộ bí mật bởi vì truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai liên hoàn kế đã thiết hạng liền lấy cái này đao thẻ tới nói vạn nhất lá gan đế thật mở trực tiếp nói lộ ra miệng dẫn đến rất nhiều người chơi đi rút hai cái này nhân vật kế hoạch kia chẳng phải thất bại sao cái khác nhân viên đương nhiên đều là trải qua khảo nghiệm l i l i cũng không lo lắng nhưng lá gan đế dù sao cũng là nửa đường đến trước đó vẫn là máy rời bơi hy trung thực người chơi cũng không tốt nói hắn có hay không bởi vì xuất phát từ một m ạ c tinh thần trọng nghĩa làm cái kia trộm l ư a n tợn ồ mẹ tờ d i t kích thấu một cái đến tiếp sau a o thẻ cùng bản đồ đổi mới an bài nói một chút nhân vật cường độ điều chỉnh phương án các loại nếu như nói như vậy ly ly kế hoạch khẳng định phải nhận ảnh hưởng nghiêm trọng chẳng qua trước mắt đến xem lá gan đế tựa hồ nhận m ệ n h không có bất kỳ cái gì hướng ngoại giới lộ ra tin tức đ ế n thử một loại khả năng là bởi vì khiếp đảm hắn sợ nói ra những lời này bị chửi dù sao hắn là chủ hạch cũng là đ ồ phạm một loại khác có thể là hắn bị lợi ích che đậy dù sao chủ hạch chia xác thực rất cao trước mắt mới tháng thứ nhất truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai thủ tổng doanh thu hàng tháng số liệu còn không ra bất quá từ phía sau đài số liệu đến xem tương đương lạc quan dù sao nó là một cái chất lượng tương đương quá cứng tiêu kim lemo ngai chất lượng rõ ràng cao qua trên thị trường lemo ngai một cái cấp bậc kiếm tiền đó là rất bình thường chuyện bất kể nói thế nào ly lịch tâm tình rất tốt nàng phản phất đã thấy che trời lấp đất tiếng mắng cùng liên tục không ngừng tâm tình tiêu cực d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm sáu mươi sáu đổi mới chương năm trăm sáu mươi sáu đổi mới giữa trưa ngày thứ hai ra các quân đi xong tiết học trở lại phòng ngủ lúc này mới mở ra trang web video xem xét mình ngày hôm qua thượng chuyển video tình huống ân quả nhiên nhiệt độ chẳng ra sao cả cho tới bây giờ chỉ có mấy ngàn phát ra lượng những số liệu khác cũng tương đối thảm đ ạ o cũng chỉ có bình luận tương đối nhiều đây chính là một cái tiêu chuẩn tranh luận video loại này video tình cảnh tương đối xấu hổ nửa đời bên trên một điểm đi biến thành điểm khen x u ấ t cùng ba liền x u ấ t đều tương đối cao video bình đài sẽ phán định là chất lượng tốt video sẽ cho lệ lưu tiếp theo điểm đi bình luận số đặc biệt nhiều dẫn chiến hiệu quả hết sức rõ ràng hai nhóm người đánh b ố i bụi bình đại vì ăn hát lưu lượng cũng biết cho lễ lưu nhưng bây giờ loại trạng thái này cũng chỉ có thể là chẳng khác người thường cái video này nội dung cũng không có cái gì đặc thù liền là ra các quân giới thiệu sơ lược một cái mình mới phát hiện dùng gỗ nước thời gian ba loại thuộc tính đi phá một cái thổ thuộc ổ t h tính vẫn sau đó ra kết luận lý do an toàn tốt nhất là rút một cái ngưng vân chân quân về phần h c h ỉ ô không phải nói muốn hai chọn một lời nói ngược lại là có thể bỏ qua cái kia dù sao thuộc tính hỏa nhân vật kỳ thật cũng không thiếu nhân vật này chỉ số cố nhiên ưu tú nhưng ở tiếp xuống tổ h quốc trong mạo hiểm rất có thể không tốt như vậy phát huy đương nhiên nếu như có thể tạo thành tinh hình ngưng vân chân quân cùng nghệ trị ổ hoàn mỹ đội hình đó là đương nhiên tốt hơn chỉ bất quá đối với đại đa số không có sớm tiến hành quy hoạch người chơi tới nói đây đều là rất khó một việc video phía dưới quả nhiên đưa tới không ít tranh luận thậm chí đã dẫn phát rất nhiều người chơi công kích đây không phải nói mọi nhà sao sẽ không làm rút thẻ để cử có thể không làm toàn bộ lưới đều đề cử ngươi không đề cử toàn bộ lưới đều không đề cử ngươi đề cử phản địch kỳ đến đúng không tinh hình ngưng vân chân quân khá lắm cái gì trung cực sai lầm lựa chọn ngươi cái này đội hình tuyển r a đến ta cũng không biết muốn ai đến c tàn tản đây chính là cái tìm mắng cọ lưu lượng làm rút thẻ đ ề cử video tốt nhất vẫn là nghiêm túc phụ trách một điểm đi không khác tích lũy điểm rút số không dễ dàng nghe người rút sai nhân vật tài khoản biến thống khổ số ngươi có thể phụ trách sao a vì sao a các ngươi đều tại công kích rút chủ a hắn đo ở đây không phải không có tâm bệnh sao một thuộc tính cùng thời gian thuộc tính tại châu ư từ dưới đất lên nguyên tố thuẫn thời điểm xác thực rất mạnh à. mấu chốt hắn cái video này phỏng đoán nội dung cũng quá là nhiều coi như có thể phá thuẫn thì thế nào cái khác phá thuẫn thủ đoạn cũng nhiều đến đúng vậy à, hắn sao có thể xác định ra một cái mở khu vực nhất định chính là thổ quốc với lại cho dù mở thổ quốc hắn làm sao xác định liền nhất định có đại lượng nguyên tố thuẫn đúng vậy à, cái này rút thẻ đề nghị tiền đề nhiều lắm có bất kỳ một cái trước đề đạt không đến đều giống như là chẳng rút khách quan mà nói ta vẫn là lựa chọn để chị ô dù sao chỉ số mạnh mẽ mới là thật mạnh tốt không cần nhìn Ta t đã phà sách án, nguyên ư ở n bên g trong hỏa phong không thành lợi. Có thể nhìn sau ra quốc quốc, suy luận Có trường út là lợi. bởi vậy đó ư ợ c cái video này khán video giả ý kiến này k h ý rất khó thống nhất, lưỡng cố ự c c phân hóa nghiêm trọng.、Ở、trong đó Ở nhiên có một bộ phận người thấy được một thuộc tính cùng thời gian thuộc tính phá t h u ậ n thao tác công nhận ra các quân thuyết pháp nhưng còn có rất lớn một bộ phận người hoàn toàn không đồng ý những người này không đồng ý đại khái có ba loại khác biệt lý do loại thứ nhất liền là cảm thấy ra các quân đưa ra quan điểm trên thực tế là một loại tiên đoán mà loại này tiên đoán muốn thành đứng lời nói trên thực tế cần đồng thời đạt thành mấy cái tiền đề mà đây thật ra là cái xác suất nhỏ sự kiện sao có thể vừa vặn kế tiếp liền là thổ quốc sau đó lại vừa vặn một đống lớn thổ nguyên tố thuẫn quái vật còn vừa vặn nhiều đến sẽ ảnh hưởng người chơi trò chơi trải nghiệm đồng thời về sau g r o u o cũng sẽ không tiếp tục ra cùng loại nhân vật người tiên đường có thể làm như vậy sao thật như vậy làm là bức tranh cái gì đâu cũng không thể liền đơn thuần v ì buồn nôn người chơi a nơi đây còn có một cái bằng chứng cái kia chính là sách viễn tưởng bên trong từng cái khu vực trước sau trình tự an bài bộ phận thứ nhất là một quốc không tranh cãi bộ phận thứ hai là h ỏ a quốc không sai biệt lắm đối ứng c h ư một nội dung mà bộ ba điểm lại cũng không là thổ quốc mà là phân quốc cái này cũng thành vì rất nhiều người chơi kiên trì cho rằng t r ư ơ n g sau sẽ trước mở ra phong quốc trọng yếu bằng chứng đương nhiên điểm này cũng không có tuyệt đối sức thuyết phục bởi vì truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai nội dung chính tuyến cũng không phải là lập tức liền qua hết toàn bộ khu vực mặc kệ là một quốc h o ặ c quốc trước mắt đều chỉ thăm dò một bộ phận không có mở ra cái kia bộ phận vẫn như cũng là không cách nào thăm dò trạng thái nhưng bất kể nói thế nào rất nhiều người chơi cũng không cho rằng kế tiếp mở ra là t h u quốc loại thứ hai thì là từ đối với rút thẻ video thông thường công kích cho tới nay làm rút thẻ để cử video liền là cái tốn công mà không có kết quả chuyện cho dù nhân vật này thật mạnh độ không sai cũng chắc chắn sẽ có người đưa thích làm trái lại nơi này không tốt nơi đó không được sau đó nghị trăm phương ngàn kế g ẻ m pha nhân vật này mà nếu như một vai logazit giá trị cùng cơ chế cũng không quá tốt kia liền càng hay là dẫm lên trong đất đi chỉ có số rất ít c h ị số cùng cơ chế đều rất mạnh đồng thời mạnh đến mức không có quá nhiều tranh luận thời điểm rút thẻ video để cử hắn mới sẽ không khiến cho nhóm này bạn trên mạng lấy công truy cứu nguyên nhân vẫn là cùng loại trong trò chơi rút mấy quyển thân liền tương đối chân quý nếu như lừa dối người chơi rút sai thẻ vậy đơn giản hay là mổ bụng tạ tội tội ác dân già cái này cường độ đảng thanh â m càng lúc càng lớn về phần loại thứ ba thì là đã bỏ qua tinh hình người chơi lúc này tinh hình ao thẻ đã kết thúc nếu như g i a c á t quân nói tới là thật đây cũng là mang ý nghĩa bọn hắn đã bỏ qua tinh hình đồng thời không cách nào bổ cứu cho nên bọn hắn bản năng liền sẽ kháng cự loại thuyết pháp này không muốn tiếp nhận loại khả năng này sẽ phát sinh hiện thực tóm lại tại những người này công kích phía dưới ra các q â n cái video này cũng không có sinh ra quá lớn ảnh hưởng các hạng số liệu cũng không có gì đặc biệt chỉ là dựa vào trang web cơ sở nhất lưu lượng cùng truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai tự mang dẫn lưu hiệu quả mới miễn cưỡng thu được hơn ngàn phát ra dựa theo loại này xu thế cho dù lại qua mấy ngày phát ra lượng tối đa cũng liền đến hai ba mươi ngàn tại trang web video bên trên có thể nói là không có nhân vật gì cảm giác được rồi khả năng đây chính là thiên ý a g i a c á t quân cũng không có cách hắn làm cái video này bản ý là muốn nhắc nhở nhiều người hơn nhưng mọi người không đồng ý hắn cũng không thể tự móc tiền túi đi mua mở rộng chỉ có thể nói phó thác cho trời a Tiếp xuống hai tuần thời gian, xuống chương á c c người ơ chơi i chơi sai. không thuyết đến Truyền viên t ở n tận 2 xem như nên đón đánh ổ giai đoạn sau cùng, trên g giai vô xem ổ sau c b ả c ũ n là các người chơi chơi người nhất vui tốt vẻ một cái giai đ o ạ nội Trước n dung chính tuyến đã hoàn tất cái này hai tuần thời gian các người chơi có thể làm một lần nhiệm vụ phụ tuyến cùng nhân vật đặc thù nội dung cốt truyện đem bản đồ lớn thăm dò độ tiến lên đến một trăm còn có dư thừa thể lực lời nói có thể cho nhân vật nhóm soát quét một cái trang bị tăng lên một cái lượt độ vì tiếp xuống chương tiết mới chuẩn bị sẵn sàng đoạn nội dung này nội dung cốt truyện còn chưa có bắt đầu phóng độc chi nhánh nhiệm vụ làm được cũng đều còn tương đối khắc chế xem như tương đối dưỡng sinh các người chơi dùng sách viễn tưởng thực thể sách phối hợp nội dung trò chơi trải nghiệm hiệu quả rất không tệ ra các q u â n cái kia video dần dần tự nhiên cũng liền không người hỏi thăm không còn có mới lưu lượng trả bảo phát ra lượng cũng cuối cùng dừng lại tại ba mươi n g h n da mặt cứ như vậy các người chơi toàn bộ mong mỏi cùng trông mong chờ đợi chương hai đổi, đường đường đổi mới Cùng cái khác trò chơi cần ngừng phục giữ gìn khác ngừng gìn giữa biệt, trò truy trần thính t u y ề n gần nhất cũng tại trực tiếp trò chơi này tự nhiên cũng là trước tiên tiến vào trải nghiệm tốt các vị bảo bạn hôm nay chúng ta tiếp tục chơi truyền thuyết u y ễ n tưởng vô tận 2 a a i mặc kệ niệm m ấy lần đều cảm thấy cái này tên tốt h u n miệng nhìn xem cái này t u ầ n lũ bao có hay không cái gì tương đối phù hợp ít về nhân vật nạp tiền nạp tiền là không thể nào nạp tiền ta chơi loại trò chơi này luôn luôn đều là kiên định không khắc đảng đánh cho quá lớn thế giới là được ta liền đơn thuần vì nhìn cái nội dung cốt truyện cùng đinh g i ả n sư khác biệt trần thính tuyển mặc dù cũng là dẫn chương trình nhưng hắn cũng không thích mất nhiều như vậy đẩy tinh nhân vật hắn chơi đến cực kỳ tùy duyên nhìn thấy ưa thích liền rút rút cũng chỉ rút một cái tuyệt không nhiều rút nếu có dư thừa rút số vậy liền tích lũy lên phải nói xem như tương đối tiêu chuẩn đồn đồn chuẩn cách chơi bất quá trần thính tuyển chơi loại trò chơi này bản thân cũng chưa nói tới có rất tốt thao tác hoặc là trò chơi lý giải càng nhiều l à c ó một chút nhiệt độ thuận tiện phân tích một chút trò chơi này nội dung cốt chuyện dù sao cái này chút mới xem như hắn nghề cũ màn hình bên trái bắn ra tân chủ dây nhiệm vụ ý vị này trường tiết mới đã mở ra trần thính tuyển lập tức tràn đầy phấn khởi bắt đầu làm nhiệm vụ ở trên một giai đoạn nội dung cốt chuyện bên trong thì thật đã giới thiệu sơ lược thổ quốc đòn rông tình huống tóm lại cùng phi thăng nội dung cốt chuyện tương đối cùng loại tiểu ló lì hy vân đi vào một quốc là vì tìm tới cứu vớt thổ quốc biện pháp mà ngưng vân chân quân từ đông nam phương đồng lai tiên đảo ngàn d ặ m xa xôi chạy đến cũng là vì cứu vớt dân chúng tại thủy hỏa dũng giả đầu tiên là tiến về một quốc cùng hỏa quốc biên canh chỗ tạm thời đánh lùi hỏa quốc tiến công thất bại người xấu mưu đồ nhưng mong muốn trái lại đánh vào hỏa quốc hiển nhiên cũng là không thực tế bởi vì càng là xâm nhập hỏa quốc q ố đô quân địch liền sẽ càng cường đại hoàn cảnh cũng biết càng ác liệt dũng giả trước mắt còn không có đủ loại thực lực đó thế là dũng giả không sai biệt lắm cũng nên tiến về kế tiếp khu vực cho nên dựa theo sách u y ế n tưởng trình tự tiếp xuống hẳn là đến phong q u ố c đi phong q u ố c tựa như là một cái bị diệt mất quốc gia giống như chỉ còn lại có vùi lấp trong sa mạc di tích phong q u ố c quốc dân toàn bộ lưu vong đến ân các loại như thế nào là thổ quốc a chủ này dây nội dung cốt t r u y ệ n không phải dựa theo sách viễn tưởng trình tự mở a trần thính tuyển trong nháy mắt sửng ố t lúc này hắn đã lật ra sách viễn tưởng nhưng tại bản này thực thể trong sách thổ quốc rõ ràng ngay tại trung ương l ệ sau vị trí trần thính t u y ề n còn tưởng rằng nội dung chính tuyến sẽ nghiêm ngặt dựa theo thực thể trong sách gỗ lửa gió dạng này chỉnh tự đến tiến lên bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều dù sao truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai nội dung quốc t r u y ệ n tuyến đường tương đối nhảy thoát cho tới bây giờ mặc kệ là một quốc hay là hòa quốc đều chỉ mở ra bộ phận khu vực về sau nói không chừng sẽ còn trở về lần này đi thổ quốc cũng là không phải cái gì không thể tiếp nhận chuyện a ta đã không nhịn được muốn sử dụng băng xuyên thiếu tướng cùng nghệ trị ổ đại khai sát g i i g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm sáu mươi bảy thủ thuộc tính quái vật chương năm trăm sáu mươi bảy thủ thuộc tính quái vật trước đó hai cái ao thẻ trần thính tuyển phân biệt rút băng xuyên thiếu tướng cùng nghệ tri ổ về phần tinh h ì n h cùng ngưng vần chân quân thì l à n h ạ y qua dù sao hắn là không khắc người chơi cũng không có nhiều như vậy rút số với lại trần thính tuyển ít vê không giống với người khác hắn càng thiên hướng về uy vũ bá khí thành nam nhân vật nhất là làm những nhân vật này v ớ i lúc tương đối mạnh thời điểm thì càng thích mà băng xuyên thiếu tướng cùng nghệ tri ổ tổ hợp đơn giản để hắn muốn ngừng mà không được cái này hai đều là thành nam hình thể một cái lạnh lùng như băng một cái nhiệt tình như lửa sau đó băng hỏa thuộc tính còn có thể đánh hòa tan phản ứng tổn thương bội s u ấ t cạc cao trước đó hai tuần thế nhưng là không ít bắt hắn hai tại trên địa đồ cắt cỏ cho dù chỉ là không khác người chơi cũng chơi đến thật thoải mái thổ quốc hẳn là cũng vấn đề không lớn mặc dù không có hỏa quốc loại kia băng nguyên tố đối với hỏa diễm quái v ậ t khắc chế quan hệ nhưng thổ quốc nhân loại quân địch tương đối nhiều ta cái này hy vân phụ nước băng xuyên thiếu tướng đông kết lại thêm hệ trì ổ hòa tan vẫn là cạc cạc giết lung tung mang theo loại này mãnh liệt tự tin trần thính tuyển thao túng dũng giả tiến vào thổ quốc biên cảnh chính thức bắt đầu nội dung cốt chuyện một chương này tiết nội dung cốt truyện chủ yếu chia hai cái khác biệt bộ phận một cái là cứu trợ nạn dân đầu này dây chủ yếu là từ ngưng vân chân quân đến thôi động mà đổi thành một cái thì là đại lương triều đình đầu này dây chủ yếu từ tiểu lò lì hy vân cùng thổ quốc bản địa một chút trọng yếu nhân vật thôi động nội dung cốt truyện luôn tới nói là bình thường trình độ phát huy nên có đ ề u có tại dân gian bách tính dân chúng lầm than tìm hương tín đồ thừa cơ truyền giáo mê hoặc bách tính chế tạo càng lớn hỗn loạn mà tại triều đình tiểu hoàng đế bị tìm hương dạy cao tầng mê hoặc mà cái này chút tìm hương dạy người mong muốn chế tạo thần bí nghi t ứ c đến triệu h á n quái v đang không ngừng xâm nhập đại lương quá trình bên trong quốc gia này chúng sinh muôn màu bị lập thể mà hiện lên hiện tại người chơi trước mặt không sai vẫn là nghịch t i ê n đường trước sau như một tiêu chuẩn làm được có thể nội dung cốt truyện cùng phi thăng là một cái bối cảnh nhưng ở chi tiết bày ra bên trên lại có chỗ khác biệt vất quá lời nói đi cũng phải nói lại không biết lý nguyễn trân có hay không tiến ao thẻ à thật tiến lời nói cao thấp đến rút một cái trần thính tuyển một bên phẩm bị nội dung cốt truyện một bên chơi vừa mới bắt đầu vẫn là thật hài lòng nhưng trong lúc vô tình cảm giác chiến đấu độ khó tựa hồ tăng lên đánh vẫn có thể đánh qua chỉ là thời gian chiến đấu tựa hồ càng kéo càng dài ai tại sao lại nhiều như vậy tìm hương tín đồ a bọn hắn đến cùng có bao nhiêu người với lại chủ này d â y nhiệm vụ làm sao dẫn đạo ta không ngừng hướng địa để di tích đi ta mơ hồ có một loại không tốt lắm dự cảm cái này hai đầu nội dung cốt truyện chủ tuyến kỳ thật đều dẫn hướng cùng một cái kết cục cũng chính là tìm hương dạy đại âm mưu mà cái này đại âm mưu kỳ thật liền là khai quật đại lương nguyên bản vài tòa hoàng đế lang thẩm sau đó thông qua đủ loại bi pháp để đáng sợ tùy thần mượn nhờ dân gian ô h ế lực cùng tín ngưỡng chi lực sinh ra cho nên người chơi trong lúc vô tình liền bắt đầu thâm nhập dưới đất từ vừa mới bắt đầu cỡ nhỏ bên ngoài l a n g tầm lại đến đằng sau cỡ lớn l a n g tầm toàn bộ thế giới dưới đất rắc rối phức tạp bốn phương thông suốt nhìn ra được t ì m hương dạy vì hoàn thành kế hoạch này cũng là hạ công phu rất lớn vận dụng đại lượng tín đồ nhân lực một khi tiến vào dưới mặt đất cửa khẩu thiết kế lập tức liền trở nên phức tạp lên bởi vì hang động bốn phương thông suốt rất nhiều đều không tại cùng một tầng xem ra rất gần lại thường thường cần quấn một vòng tròn lớn mới có thể đến tuy nói truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai có phân tầm bản đồ nhưng nghiên cứu vẫn là để người vô cùng nhức đầu trọng yếu nhất là càng đi dưới mặt đất thổ nguyên tố quái vật thì càng nhiều không chỉ là tự mang thổ nguyên tố hộ thuẫn tìm hương tín đồ còn có rất nhiều nguyên bản dùng cho c h ấ n thủ lăng tẩm tượng binh mã tướng quân tượng đã cùng c h ấ n mộ thú những quái vật này trên cơ bản đều là thổ thuộc tính đương nhiên cho dù cùng là thổ thuộc tính bọn chúng đặc tính cũng có chỗ khác nhau ví dụ như tượng binh mã là gốm tượng bản thân đặc tính tương đối dọn sử dụng băng hỏa nước cái này ba loại thuộc tính đến không ngừng ấm lên hạ nhiệt độ liền có thể lấy rất dễ dàng giải quyết còn có một số chưa hoàn thành tượng binh mã cái này chút còn không có nung hoàn thành vẫn tương đối thuần phí v ù n đất như loại này quái vật liền không cần dùng hỏa nguyên tố hoặc là băng nguyên tố chỉ cần phủ lên thủy nguyên tố bọn chúng liền sẽ mình lâm vào vũng bùn trạng thái tốc độ di chuyển giảm bớt cũng tiếp tục mất máu tất cả người chơi đều có tiểu lò lì hy vân hoặc là cái khác treo nước nhân vật nếu như còn có băng xuyên thiếu tướng hoặc là hệ t r í ô lời nói kia liền càng đơn giản cho nên tại vừa mới bắt đầu đánh thời điểm các người chơi cũng không cảm thấy có gì khó nhưng theo càng nhiều quái vật tăng nhiều tình huống trở nên phức tạp lên tướng quân tượng đã là thuần túy tảng đá treo nước vô dụng băng hỏa thuộc tính hòa tan hiệu quả mặc dù cũng biết tạo thành nhất định giòn hóa nhưng xa xa không có đánh tượng binh mã thời điểm tốt như vậy dùng mà chấn mộ thú thì càng là không hợp thói thường cái này chút to lớn dã thú bản thể là cứng rắn hòn đá mà phần ngoài thì là bao vây lấy nước bùn tại chấn mộ hành vi man d ợ động quá trình bên trong sẽ đem nước bùn lưu tại quỹ tích tiến lên bên trên hoặc là dứt khoát vùng đến khắp nơi đều là người chơi một khi đạp chúng liền sẽ bị giảm tốc độ người chơi trước hết dùng thủy nguyên tố hoặc là hỏa nguyên tố đi thanh lý mất chấn mộ thú trên thân nước bùn thủy nguyên tố là cọ rửa mà hỏa nguyên tố thì là hơi cho khô tự hành chóc ra tại cái này về sau mới có thể lại đi công kích chấn mộ thú làm bằng đá thân thể mà tướng quân tượng đã cùng chấn mộ thú bản thân đều là tự mang mạnh mẽ bá thể mặc dù động tác tương đối chậm nhưng người chơi công kích đánh lên đi trên cơ bản đều đánh không ra bất kỳ bị choáng đồng thời bọn chúng tổn thương rất cao nếu như trong đội ngũ không có cường lực hộ thuẫn nhân vật hoặc là vũ em lời nói rất dễ dàng nổ chết dựa vào cái này chút tiểu q u á i là chuyện gì xảy ra đều là thiên phú và mồ hôi không có một chút trị số đúng không ai ta cái này băng xuyên thiếu tướng giống như có chút không có dùng võ nơi a vừa mới bắt đầu thời điểm trần thính t u y ề n còn có thể dùng thao tác cùng thông thường nguyên tố phản ứng chậm rãi đem những n à y quái vật cho m g à i chết dù sao những nguyên tố này phản ứng vẫn là có một cái cơ sở tổn thương bội xuất cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng nhưng theo nội dung cốt truyện xâm nhập loại này quái vật càng ngày càng nhiều trần thính t u y ề n tự nhiên cũng liền đánh cho càng ngày càng l ự c bất t ò n g tâm ta thật sự là không hiểu cái này thổ nguyên tố hộ thuẫn đến cũng phải đánh thế nào cụ không thể liền là thuần túy trị số nghiền ép ta đi mặc dù có chút quay đầu nhưng trần thính tuyển cũng coi như là ý thức được tình huống không đúng trước mắt chị số độ khó hiển nhiên không quá hợp lý cứ như vậy phát triển chỉ sợ có một bộ phận người l à qua không được nội dung chính tuyến cái này không khỏi cũng quá bất hợp lý đi trần thính tuyền không đầu sát hắn nhanh đi trên mạng lục soát một cái kết quả cái này vừa tìm sát mặt trong nháy mắt trở nên hơi khó coi thứ lộ gì đến rút tinh hình cùng ngưng vân t r ầ n quân không phải anh em ta mẹ nói một cái không có a lúc này đám dân mạng đã bắt đầu kịch liệt tranh luận cũng xuất hiện không ít tiếng mắng bất quá có một cái video ngược lại là vì vậy mà lựa chạy tới liền là ra các quân chức đó ra cái kia video lúc này trần thính tuyền nhìn thấy cái video này khu bình luận phong cách đã hoàn toàn thay đổi hoàn toàn không còn là trước đó bộ dáng thiên chi đao khá lắm trung cực dự phán đúng không út tranh thủ thời gian dự đoán một chút tiếp theo kỳ bóng hai màu d ẫ y số tư phát ta cảm ơn không nghĩ tới vậy mà thật sự là thổ quốc thật muốn phá thuẫn ta phục hỏng hối h ậ n không có nghe út đầu tuần không có rút ngưng vân chân quân này làm sao xử lý út vẫn là phát đã c h ậ m a đầu tuần út phát thời điểm mặc dù ngưng vân chân quân còn tại út bao nhưng tinh hình đã không có a ta chỉ có ngưng vân chân quân cảm giác đánh nhau vẫn có chút gian nan ai song lần này cường độ đáng thua tê nói cho cùng vẫn làng l g ị c h thiên đường không là người nào có làm như vậy cái này trong lăng mộ bên cạnh người đồng đều một cái thổ nguyên tố hậu thuẫn còn có thể hay không chơi rút tinh hình cùng ngưng vân chân quân ta đã thoải mái tê quả thực là một đường cắt cỏ hỉ hỉ không còn rút ngưng vân chân quân còn có thể cứu hiện tại út ao cái này gọi cực đêm chính thái nhân vật chính là thời gian nguyên tố b ă nguyên n g tố tùy tiện phối hợp cái thổ nguyên tố thủy nguyên tố nhân vật cũng có thể chơi ta thử cái này đứa nhỏ cùng ngưng vân chân quân kém xa cái kia không có cách liền cái này một cái thời gian nhân vật ngươi liền nói ngươi muốn hay không a chỉ còn cuối cùng bảy m ư i rút nếu như sai l ệ n h ta chỉ có thể tìm khối đầu phụ tại chỗ đ ụ c chết rút hai tinh nghệ chị ô đem rút số toàn bộ sử dụng hết làm cái gì không cứu nổi chờ chết đi tạm biệt trần tính quyền đem cái này video từ đầu tới đôi nhìn một lượn toàn bộ người cũng chấn kinh cái gì lại còn có loại này trung cực tiên tri hoàn mỹ dự đoán trước nịch thiên đường tất cả dự phán dựa vào vì sao a ta hai tuần trước đó không thấy được cái video này a lúc ấy nếu là nghe hắn sớm rút một cái ngưng vân chân quân cũng không đến mức làm thành hiện tại cái dạng này nói như vậy đến ta chỉ có thể đi rút một cái cực một rồi không rút không được a cái này thổ quốc vừa mới mở vẫn phải chí ít chơi một tháng đâu trần tính tuyển cùng người chơi khác lâm vào tiến t h ô i lưỡng nan hoàn cảnh chỉ có thể yên lặng lại lần nữa mở ra rút thẻ giao diện đi rút cái này chính thái nhân vật cực đêm trên mạng mắng n ị c h thiên đường người chơi khẳng định không ít dù sao cái này thổ nguyên tố thuẫn cơ chế đơn giản tựa như là cố ý cho tinh hình cùng ngưng vân chân quân chuẩn bị nhưng tới đây mục đích đối mặt lịch thiên đường dạng này một cái không cách nào chọn chúng đơn vị các người chơi cũng chỉ có thể vừa mắng một bên tiếp tục chơi mong muốn p h á thuẫn thời gian nguyên tố là nhất định phải từ một điểm này tới nói n ị c h thiên đường ngược lại là còn bảo lưu lấy tận dưới đáy hạn nhân tính đối với cái kia chút đã bỏ qua ngưng vân chân quân người tới nói bọn hắn chi ít còn có rút cái này tiểu chính thái cực đêm cơ hội đương nhiên ngoại trừ cực g i chi bên ngoài còn có một số nắm giữ thời gian nguyên tố đổi chạy tứ tinh nhân vật thực sự rút không lên còn có thể dùng tứ tinh nhân vật chịu được một cái nhưng rất rõ ràng từ cơ chế và trị số các phương diện tổng hợp phân tích tứ tinh nhân vật cực đêm ngưng vân chân quân bởi vì cực đêm một cái khác thuộc tính là thuộc tính băng bản thân cùng thời gian thuộc tính trên cơ bản không có quá nhiều liên động hiệu quả đối trong đội ngũ chủ xe nhân vật cũng không có quá mạnh tăng cường mà ngưng vân chân quân liền khác biệt nàng lúc này ở giữa phong thuộc tính hai cái này đều là phi thường hữu dụng phụ trợ thuộc tính mong muốn phạm vi lớn phá thuẫn liền phải phạm vi lớn treo nước mà trước mắt người chơi tương đối thiếu khuyết phạm vi lớn treo thủy thủ đoạn chỉ có thể là dùng phong thuộc tính đi khuyết tán chính ngưng vân chân quân một cái người liền có thể hoàn thành k u y ế t trương nước thời gian nguyên tố xúc tiến một thuộc tính tăng trưởng phá thuẫn yêu cầu hơn nữa còn có thể ăn đến các loại phụ trợ bộ đồ hiệu quả chương năm trăm sáu mươi tám ngưng vân chân g quân đặc ấn chương năm t c ă m sáu mươi tám ngưng vân chân quân đặc ấn không chỉ có như thế bộ phận lớn người chơi rút thẻ số không sai biệt lắm cũng nhanh đến nhất không phải cái kia khu ở giữa truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai rút thẻ cơ chế là một nghìn rút một cái luân hồi cái kia chút khắc lão người chơi tại cái thứ nhất ao thẻ rút xong đầy tinh nhân vật thời điểm không sai biệt lắm liền đã đạt tới một nghìn rút nhưng không khắc người chơi nếu như mỗi cái ao thẻ đều chỉ rút như vậy một hai con ngũ tinh nhân vật lời nói như vậy cái thứ nhất ao thẻ tiêu hết một trăm rút cái thứ hai ao thẻ tiêu hết tiếp cận hai trăm rút khoảng cách một nghìn đánh lên hạn còn phi thường xa xôi chính là càng rút càng không phải thời kỳ mấu chốt trong tay bọn họ khả năng còn lại bảy mươi tám mươi rút dựa theo trước đó kinh nghiệm tới nói cái này chút rút số rút ra cực đêm là có hy vọng sau đó liền đi rút đi co lại một cái không lên tiếng bởi vì lúc này da vàng rút thẻ số đã tăng lên ngoại trừ số rất ít chân chính âu hoàng đ ỉ n h lấy trò chơi cơ chế ba bốn mươi rút da vàng đồng thời không lệch ra bên ngoài người chơi khác gặp được tình huống có thể nói là đa dạng có bảy mươi tám mươi rút không có chuyện gì xảy ra có chừng một trăm rút thật vất vả và da vàng kết quả còn sai lệch tóm lại một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất nếu là lại có thằng xui xẻo vừa lên đầu cảm thấy còn kém một hai mười rút liền lên ra sau đó nạp điểm tiền cuối cùng lại sai lệch cái lớn cái kia tâm tình tiêu cực càng là trực tiếp kéo căng dựa vào thật không có da ta thật sự l à phục trần tính tuyển loại này tính tình rất tốt dẫn chương trình đều kém chút phá phỏng đủ để thấy bộ này tổ hợp quyền cường đại uy lực hắn là một m cái không khắc người chơi lúc này gặp phải nghiêm trọng lựa chọn ao đã đ ể m ộ t chút lại nạp điểm hơn phân nửa có thể đem cực đêm cho rút ra nhưng nói trở lại cũng không phải nhất định ra bởi vì cái t r ư ớ c nhân vật hắn không có lệnh ra cái này mang ý nghĩa lần này còn có bốn mươi tỷ lệ sẽ lệnh ra nếu là xung tiền lại sai lệnh vậy coi như biến thành tinh khiết thẳng hề quyết định không nạp tiền ta phải cùng không khắc người chơi cùng một chỗ chiến đấu đến cùng trần tính tuyển hạ quyết tâm h á n đương nhiên là có tiền tùy tiện khắc mấy cái 648 cũng không hưởng phí cái gì sức lực nhưng loại này tiêu kim rút thẻ trò chơi nha mỗi người đều có mỗi người cách chơi đối với có năng lực người tới nói khắc mặc ao thẻ là một loại cách chơi mà điểm tệ không soát chủ yếu làm bạn cũng là một loại cách chơi trần thính tuyền quả quyết lựa chọn cái sau bất quá này cũng cũng không có nghĩa là trò chơi liền không thể chơi dù sao ao thẻ bên trong còn có b ồ i chạy tứ tinh nhân bậm à mặc dù không giống ngưng vân chân quân cường lực như vậy nhưng chỉ cần có thời gian nguyên tố liền có thể lấy đi đánh phản ứng chui từ dưới đất lên nguyên tố thuẫn nhiều lắm là cũng chính là đánh cho chậm một chút nhưng qua nội dung chính tuyến là hoàn toàn không có vấn đề trò chơi này nhân vật dưỡng thành tài nguyên cho cực kỳ dư dả không khác người chơi cần bồi dưỡng nhân vật ít thì càng dư dả trần thính tuyền đem cái này mới rút ra tứ tinh nhân vật đơn giản n u ô i dưỡng một cái tiếp tục qua nhiệm vụ trong n a y mắt lại là hai tuần thời gian trôi qua c ự đêm bút ao kết thúc mà thổ quốc đại lương nội dung q ố c chuyện cũng tiến vào dưới nửa đoạn lần này đổi mới bên trong tấu trương nội dung chính tuyến sẽ nên đón k ế t cục nội dung chính tuyến hoàn tất về sau lại sẽ càng mới đại lượng chi nhánh nhiệm vụ dùng cho bổ sung người chơi tiếp xuống hai tuần trò chơi thời gian trên mạng tiếng mắng cũng thoáng lắng lại xuống dưới rất nhiều người chơi cuối cùng làm miễn cưỡng tiếp nhận mình lỡ tinh h ì n h cùng ngưng vân t r ầ n quân ao thẻ sự thật đều tự tìm đến thay thế cách chơi có chút người chơi cắn răng đem cực đêm cho rút hắn là trước mắt ngoại trừ ngưng vân t r ầ n quân bên ngoài duy nhất thời gian thuộc tính ngũ tinh nhân vật lại vừa vận tải ước a rút một cái không lỗ còn có chút người chơi vận khí không tốt không có rút đến lại hoặc là không nguyện ý dùng tiền vậy liền cầm tứ tinh nhân vật thích hợp dùng dù sao đánh qua nội dung chính tuyến vẫn là không có vấn đề gì trần thính tuyển cũng trước tiên tiến lên nội dung chính tuyến chuẩn bị đi xem một cái một chương này phần c u ố i không thể không nói cái tràng diện này vẫn là làm được rất không tệ dũng giả cùng hy vân hai cái người lúc trước nhiệm vụ bên trong không ngừng giải cứu lê dân mách tính đ ạ t được rất nhiều người ủng hộ mà tại xâm nhập vương thành quá trình bên trong cũng đã nhận được rất nhiều các tướng sĩ trợ giút tại đại lương các đời hoàng đế lăng tầm bên trong cùng tìm hương tín đô át chiến không ngừng vỡ nát đối phương âm mưu cuối cùng song phương thế lực sẽ tại thủ độ đại lương giang đô thành tiến hành quyết chiến tiêu diệt còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tìm hương d ạ y c o n xuất lại toàn bộ đại lương hẳn là liền có thể lấy từ tùy thần úy hiếp bên trong tạm thời giải thoát rất tốt để cho chúng ta nên đón một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến a Ai? Các loại, Các trước khi đại chiến còn có cái chuyện cuối đại làm là nhiệm truyền thuyết nhiệm vụ là chuyện gì xảy ra? Trần khi Thính Tuyền vừa định Tuyền vụ vừa gì ta không có ngưng v â n trần quân làm cái gì cũng có thể làm sao trần thính tuyền hơi nghi hoặc một chút lại nhìn một l ư ợ t nhiệm vụ danh sách cái này ngưng v â n trần quân đặc vấn là một cái đặc thù truyền thuyết nhiệm vụ mà lại là tại bản trường tiết nhiệm vụ chính tuyến đến đại chiến trước đó tự động kích hoạt bản thân nó là một cái có thể chọn hạng mà không phải trước đưa nhiệm vụ nói cách khác người chơi có thể làm cũng có thể không làm bất quá hệ thống là đề cử làm xong nhiệm vụ này lại đến hoàn thành tấu trương nội dung chính tuyến kết thúc công việc khẳng định có rất nhiều người chơi không thấy cái này trực tiếp đi đánh nội dung chính tuyến bất quá trần t h n h tuyền vẫn là để ý quyết định vẫn là đi trước hoàn thành cái này đặc hấn nhiệm vụ nhìn xem đặc hấn nhiệm vụ cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện trước đó nội chắc phiên bản thời điểm liền đã từng xuất hiện qua thanh lâm đặc hấn nhiệm vụ đặc hấn kết quả liền là thanh lâm đạt được tăng n h i ề u mạnh từ một cái không người hỏi tham ngũ tinh biến thành đại đứng đầu phát nổ lôi đổ cùng xương lạnh kính tệ cho tới bây giờ thanh lâm cũng còn có thể chơi đồng thời cũng là lôi cuốn nhân vật một t r o n g thường chú g a o sai lệnh nàng cũng không tính là thua thiệt loại kia nhưng là cái này ngưng vân chân q â n cũng không thể lại tăng cường a ngươi một cái sống mấy ngàn năm lão thần tiên còn đặt cái này đặc hấn cái này thích hợp sao trần thính tuyền cũng là có chút điểm không nghĩ ra cái này đặc hấn nhiệm vụ đến cùng là thế nào an bài thanh lâm đặc hấn từ nội dung cốt chuyện đi lên nói coi như hợp lý nàng dù sao còn trẻ cố gắng một chút liền có tăng lên ngưng vân chân quân đều sống mấy ngàn năm đặc hấn về sau còn có tăng lên cái này đúng sao nàng hiện tại đã là cấp tê không khác phụ trợ nếu như lại tăng cường lời nói cái khác nhân vật còn chơi hay không mang theo nghi hoặc trần thính tuyền bắt đầu ngưng vân chân quân đặc hấn nhiệm vụ hãn nguyên bản còn lo lắng cho mình không có nhân vật này có hay không, không thể làm nhưng rất nhanh phát hiện chính mình quá lo lắng bởi vì cái này nhiệm vụ cũng không phải là đặc hấn ngưng vân chân quân mà là ngưng vân chân quân đặc hấn dũng giả tại nội dung cốt truyện bên trong dũng giả biểu thị hắn đối mặt đủ loại thổ nguyên tố quái vật thập phần làm phức tạp cảm thấy lực bất t ò n g tâm mà ngưng vân chân quân thì là phát hiện dũng giả kỳ thật có cực cao nộ tính cùng cực kỳ đặc thù thân cận nguyên tố năng lực thế là quyết định triển khai đặc hấn thử nghiệm đem khống chế thời gian nguyên tố phương pháp truyền thụ cho hắn về phần dũng giả cụ thể có thể lĩnh nộ bao nhiêu vậy liền nhìn tạo hóa thứ lộ gì dũng giả cũng có thể thời gian sử dụng ở giữa nguyên tố đây đối với sao trần thính t u y n cũng động hắn đi theo nhiệ dũng giả thật đúng là giải tỏa k h ô n g chế thời gian nguyên tố năng lực dũng giả chủ thuộc tính vẫn là một thuộc tính t à i b ọ n có thể trả là tại thân thể chung quanh treo một thuộc tính vòng điểm này không thay đổi nhưng hắn đại chiêu nhưng từ nguyên bản hỏa nguyên tố kỹ năng biến thành thời gian nguyên tố kỹ năng nói cách khác dũng giả tăng thêm tiểu lò lì hy vân cái này vừa mở cục liền có thể thu hoạch được tổ hợp trực tiếp liền có thể lấy đánh phối hợp dũng giả trước treo một thuộc tính sau đó tiểu lò lì hy vân treo nước cắt nữa dũng giả đánh thời gian thuộc tính đại chiêu trực tiếp liền có thể lấy phá mất quân địch thổ nguyên tố t u ẫ n đương nhiên dũng giả treo một thuộc tính phạm vi không bằng tinh、hình. với lại mong muốn đem nước quyết tán ra lời nói còn cần một cái phong nguyên tố nhân vật bằng không hy vân thủy lòng treo nước phạm vi thập phần có hạn luôn tới nói dũng giả cho dù trải qua lần này tăng cường cũng chưa nói tới bạo tinh huỳnh cùng ngưng vân chân quân k i n h tệ nhưng hắn lại phát nổ cực đêm k i n h tệ bởi vì cực đêm thời gian thuộc tính cùng dũng giả thời gian thuộc tính kém không nhiều lắm nhưng cực đêm thuộc tính băng cùng thời gian thuộc tính không có cái gì liên động phối hợp dũng giả lại có thể mình treo một thuộc tính đương nhiên trần tính tuyền không có rút cực đêm hắn dùng làm ộ t cái bình thường thời gian thuộc tính tứ tinh nhân vật cũng coi là bị dũng giả cho phát nổ nhưng tứ tinh nhân vật bản thân không có cái gì thu hoạch chi phí mặt thời điểm tốt mười liên rút đều có thể ra hai ba cái cho nên trần thính tuyển ngược lại là không quan trọng đem cái này tứ tinh nhân vật làm quá độ là được rồi dũng giả nắm giữ thời gian nguyên tố về sau trực tiếp đá rơi xuống cũng không đau lòng nhưng cái kia chút vì thời gian nguyên tố rút cực đ e m người chơi làm cái gì trần thính tuyển cũng không dám suy nghĩ nhiều suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ là muốn phá phòng có thời gian nguyên tố dũng giả gia nhập nhiệm vụ chính tiến độ khó bỗng nhiên giảm xuống trần thính tuyển cũng rất mò đánh không tiếp xuống nội dung cốt truyện dũng giả muốn tại giang đô thành chỉnh đốn một cái lại hoàn thành một chút chưa hết hạng mục công việc sau đó tiến về kế tiếp khu vực giai đoạn này chi nhánh nhiệm vụ cũng theo đó triển khai tốt chúng ta trước làm chi nhánh nhiệm vụ sau đó lại là một trăm đầy thăm dò a lần này chỉ có một cái chi nhánh nhiệm vụ sao không quá bình thường a trần thính tuyền cảm thấy hơi kinh ngạc bởi vì lần này chỉ kích hoạt lên một cái tên là kỳ ngộ trong núi nhiệm vụ từ miêu tả đến xem tựa hồ là tiến về trong núi cái nào đó khu vực đi giải cứu một cái đi nhầm vào trong núi người hải thuốc khách quan mà nói cái trước hết lúc nhiệm vụ c h í này h h tuyến o n thành v sau i đó con a chương năm trăm sáu mươi chín nhiệm vụ này sau đó con a chương năm trăm sáu mươi chín nhiệm vụ này sau đó con a rất nhanh trần thính tuyền đi tới nơi này cái nhiệm vụ mục tiêu khu vực nơi xa có cái ngã trên mặt đất nở bờ cờ nàng có mùi trong tay tựa hồ còn đang nắm mấy cây dự thảo hẳn là nhiệm vụ trong miêu tả nói tới mất tích người hái thuốc thật đừng nói trong núi này phong cảnh cũng thực không tồi thủ quốc đại lương chiếm diện tích thập phần rộng lớn bởi vậy địa hình địa vật cũng là nhiều mặt người chơi trước đó tại vương thành phụ cận cùng tìm hương dạy đấu trí đấu dũng chủ yếu vẫn là đã bình ổn nguyên do chủ bất quá tại đại lương bắc bộ khu vực có thể là bởi vì cùng thủy quốc có một bộ phận giáp giới nguyên nhân hình thành đặc thủ thủy văn hoàn cảnh k h ắ nơi đều là núi cao thâm cốc thác nước dòng sông xem ra phong cảnh như họa tựa như thế ngoại đảo nguyên mà nhiệm vụ này liền là ở trong đó một cái trong khe suối vừa tới đến cái này nở đ ờ cờ bên người t r u n g quanh liền đổi mới ra quái vật có tà ma cũng có tìm hương tín đồ các loại bất quá dù sao đều là người quen cũ trần thính tuyền lại còn nắm giữ thời gian thuộc tính dũng giả rất nhanh dọn dẹp sạch sẽ đang đổi chạy tất cả quân địch về sau nằm trên mặt đất nở đ ờ cờ vẫn là không có bất luận cái gì thức tỉnh dấu hiệu mà lúc này một cái tinh quái từ trong đất trôi ra phát động mới đến tiếp sau nội dung cốt truyện tại trò chơi nội dung cốt truyện bên trong dũng giảng ầ m thừa nhận là cùng hy vân cùng một chỗ hành động cho nên rất nhiều nhắc nhở tính ngôn ngữ hoặc là cùng cái khác nhân vật đối thoại hy vân đều làm ra vai phụ tác dụng đang đối thoại bên trong cái suy i ê di này chi nhánh nhiệm vụ chủ yếu bối cảnh cũng bị dần dần giới thiệu rõ ràng luôn tới nói vương thành bên kia vấn đề mặc dù đã tạm thời giải quyết nhưng toàn bộ thổ địa bên trên tà ma còn không có bị triệt để khu t r ụ c sạch sẽ các nơi còn có l ẻ thẻ tìm hương tín đồ đang gây sự khu vực này bởi vì tại lương quốc bắc bộ d â núi bên trong sản vật phong phú địa hình phức tạp cho nên trong lúc nhất thời khó mà đem tất cả che giấu tìm hương tín đồ cho dọn dẹp sạch sẽ cái này chút tín đồ khả năng còn đang tiến hành lấy tà ác kế hoạch trừ cái đó ra mảnh này dãy núi cũng là tinh quái nhóm nhạc biên cái này chút tinh quái bản thân không tranh quyền thế bọn chúng là hấp thu thiên địa tinh hoa mà thành bản thân liền là có phong phú giá trị dược liệu thành t i n h cho nên luôn luôn gặp nguy hiểm phần tử mong muốn đến trồng săn bất quá vị này nhân vật bên trong nở tờ cờ người hái thuốc nhân tâm nhưng lại không bị tinh quái nhóm c ử u thị ngược lại song phương quan hệ cũng không tệ lắm đây là bởi vì trong núi người hái thuốc phần lớn đều tương đối tôn trọng cái này chút tinh quái tinh quái cùng cái này chút người hái thuốc bản thân thuộc về hài h nhưng theo tà ma xuất hiện tìm hương tín đồ không ngừng gây sự mảnh này thổ địa tự nhiên cùng cân bằng bị đánh phá xuất hiện càng ngày càng nhiều quái vật nơi này người hái thuốc cũng đang cố gắng cùng tinh quái nhóm cùng một chỗ chống cự những quái vật này nhưng hiệu quả quá mức vẽ nhỏ lúc này nhân lòng đang hái thuốc quá trình bên trong vì bảo hộ trong đó một cái tinh quái bị quái vật vây công dẫn đến tinh thần bị hao tổn hôn mê bất tỉnh mong muốn cứu nàng liền phải đi trong núi một chút đặc thù phúc đ ị a đi tìm đủ loại chân quý dự thảo cái này chút phúc điệt h ư ờ n g thường bởi vì linh khí dư giả mà bị tà ma chứng cứ nguyên bản tinh quái hoặc là bị ký sinh hoặc là trôi giạt khắp nơi cho nên dũng giả nhiệm vụ liền là tận khả năng đi thanh lý cái này chút phúc điệu cứu v ấ t tinh quái cũng tận khả năng thu thập chân quý d ư liệu một mặt là vì cứu sống nhân tâm một phương diện khác cũng là vì tịnh hóa còn sót lại tà ma vì lương quốc bách tính tái hiện tươi sáng c ả k hôn thanh lý phúc điệu đúng không được hẳn là sẽ không rất khó trần thính t u y ề n cũng không nghĩ nhiều bởi vì đang giải cứu nhân tâm quá trình bên trong hắn tương đương với đã tịnh hóa một mảnh phúc đ i ệ giải cứu một cái tinh quái như thế cũng không khó lắm đơn giản là đi vào một cái địa phương về sau trước đem nơi này tà ma cùng quái vật thanh lọc một chút sau đó tìm tới không ngừng đổi mới quái vật ba cái tế đàn đánh dụ lại xử lý một cái đổi mới ra đ ạ i bốt coi như xong việc nhưng mà trần thính tuyền mở ra nhiệm vụ danh sách xem xét trong nháy mắt có chúc ngọc các loại nhiệm vụ này làm sao biến thành một cái nguyên bản cái kia nhiệm vụ chủ yếu vẫn còn nhưng nhiệm vụ miêu tả đã biến thành tỉnh hóa bốn lớn phúc địa đầu tiên mà tại nhiệm vụ chủ yếu phía dưới lại phân ra bốn cái khác biệt nhiệm vụ hiển nhiên liền là phân biệt đối ứng bốn cái khác biệt phúc địa đầu tiên hiện tại kỳ thật đã thanh một cái cho nên còn lại ba cái đây cũng không c ó năm phút đồng hồ một cái không sai biệt lắm mười lăm phút liền có thể giải quyết trần thính tuyển nghĩ như vậy bắt đầu t r è o non lội s u ố i hướng lấy một cái khác chủ yếu phúc địa động tiên h tiến đến vẫn là cùng trước đó quá trình hóa thành nghiệp rất nhanh thanh lý hoàn tất lại cứu ra một cái mới tinh quái cái này chút tinh quái xem ra đều có một loại nào đó thảo dược làm nguyên bản hình ví dụ như cái thứ nhất tinh quái xem ra rất giống là nhân sâm tình mà cái này tinh quái dáng dấp thì càng chịu tượng một điểm hẳn là đương quy tinh rất nhiều dễ cây quấn quýt lấy nhau trên đầu còn mọc ra dạng lồng vũ phân liệt lá sinh tử một trận thương nghiệp lẫn nhau thổi về sau con này đương quy tinh quyết định đi tìm nhân sâm tinh cái này chút tinh phái nhóm tạm thời sẽ tìm chỗ an toàn g i ấ u đi chờ cái này khu vực tất cả tà ma đều bị thanh lý về sau trở lại với tư cách thù lao ngược lại là cũng cho đặc thù dự thảo có thể dùng tại luyện đan nhưng tiếp xuống con này tinh phái lời nói lại làm cho trần thính quyền sửng sốt nha thế nhưng mong muốn để cái này g ố c ngàn năm đương quy phát huy ra hoàn mỹ nhất dược hiệu còn cần đảng sâm hoàng kỳ c ầ u kỳ cùng một chỗ dùng mới tốt với lại mong muốn đem mấy vị này dược liệu dung hợp một chỗ lời nói còn cần đặc thù nước cùng dược lô trần thính t u y ề n sửng sốt hắn mơ hồ có một loại không tốt lắm dự cảm quả nhiên mở ra nhiệm vụ giao diện nhiệm vụ này phía dưới lại nhiều năm cái khác biệt chi nhánh nhiệm vụ theo thứ tự là tìm đảng sâm hoàng kỳ cậu kỳ cùng đặc thù nước đặc thù dược lô hỏng nhiệm vụ này không thích hợp nó làm sao sẽ còn đẻ con a cùng lúc đó ra các quân nhìn xem mình tuyên bố cái t i ê u kỳ video có chút không nói cái video này phát hỏa tại phiên bản mới đổi mới về sau cái video này liền bị xem như là trung cực tiên tri bị đào lên sau đó liền trở thành các người chơi phê phán lịch t i ê n đường trọng yếu trận không có cách dự phán quá tinh chuẩn trước đó còn có rất nhiều người đều không tin ngươi một cái mấy chục người hâm mộ nhỏ út chủ có tư cách gì đánh giá lịch thiên đường ngươi cái này phán đoán suy luận ít nhất phải mấy cái tiền đề đều thành đứng điều kiện tiên quyết mới có thể đạp đổ đi ra nhưng mấy cái này tiền đề đều thành đứng chẳng khác nào nói lịch thiên đường là cái ngu xuẩn là cố ý buồn nôn người chơi cái này sao có thể mà nhưng theo truyền thuyết u y ễ n tưởng vô tận hai phiên bản đổi mới sự thật chứng minh ra c á t cơn là đúng vẫn thật là không ai so với hắn càng hiểu lịch thiên đường mấy cái này tiền đề s á c thực đều thành dựng lên kế tiếp t r ư ơ n g tiết khu vực là thổ quốc thổ quốc có đại lượng thổ nguyên tố thuẫn q u á i vật mà cái này chút thổ nguyên tố thuẫn q u á i vật thật đúng là cần dùng một nguyên tố thủy nguyên tố thêm thời gian nguyên tố đến phá giải ngưng vân chân quân đúng là nhất định rút không có tâm bệnh có tinh hình cùng ngưng vân chân quân hảo tại cái này phiên bản đơn giản liền l à như cá g ặ p nước c ặ c cặp giết lung tung quả thực là chơi thành cắt cỏ trò chơi nhưng rất rõ ràng lịch thiên đường lịch thiên thao tác còn không chỉ như thế nếu như vẹn vẹn dạng này thì cũng tôi đi các người chơi tại mới thao thẻ bên trong rút cái đêm cũng mang thời gian nguyên t nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lịch thiên đường vậy mà lại đổi mới một cái đặc l ấ n nhiệm vụ đem dũng giả cho tăng cường lần này đột kích rút cực đêm các người chơi toàn bộ biến thành trung cực thẳng h ệ tuy nói bọn hắn cũng có thể dùng dũng giả nhưng một đội ngũ bên trong liền bốn cái ngăn chứa nhiều xuất hiện nhân vật cũng chỉ có thể đi làm nhà kho nhân viên quản lý lại vừa nghĩ tới mình cực đêm là dùng trên trăm rút mới rút ra điều này càng làm cho người phá p h ỏ n g cho nên các người chơi quả thực là tức nộ t u n g tại các loại địa phương điên quần công kích lịch t h ê n đường thậm chí bắt đầu lật lên nội chắc phiên bản lúc nợ cũ dù sao nội chắc lúc liền đã làm như vậy qua một lần lúc ấy liền bị mắng quá sức không nghĩ tới nghịch thiên đường không chỉ có không có hấp thụ giáo h ấ n ngược lại còn làm trầm trọng thêm mà ra các quân cái video này tự nhiên biến thành những người này lô cốt đầu cầu biến thành bọn hắn công kích nghịch thiên đường có lực chứng cứ nhìn xem che trời lấp đất tiền mắng ra các quân nhữ mày cái này cũng là không đến mức như thế mắng chửi đi mặc dù khu bình luận đều là tại khen hắn đang mắng nghịch thiên đường nhưng ra các quân nhưng vẫn là cảm thấy có chút không ổn bởi vì hắn cái video này kỳ thật cũng không có phê bình lịch thiên đường ý tứ hoàn toàn tương phản hắn cảm thấy lịch thiên đường làm như vậy nhưng thật ra là có tâm ý chỉ bất quá lúc trước trong video không có c h ú t minh dù sao khi đó hắn cũng không biết cái thứ hai quốc gia đến cùng phải hay không thổ quốc nếu như dự đoán sai cái kia về sau cái này chút phân tích chẳng phải đều thành chê cười sao nhưng bây giờ ra các quân cảm thấy hẳn là đem mình về sau suy đoán cho nói ra ban đêm lí lịch nào trên mạng dư luận biểu lộ thập phần hưởng thụ Tốt, rất tốt phi thường tốt đơn giản hết thầy đều tại dựa theo ta trong dự đoán kịch bản phát triển tại n ở trong m đó còn kèm theo mấy đầu đối mới chi nhánh nhiệm vụ trầm trọng chỉ chẳng qua trước mắt còn không có hình thành quy mô dù sao còn có rất nhiều người chơi cũng không kịp làm xong chương hai nhiệm vụ chính tuyến còn không trải nghiệm đến chi nhánh nhiệm vụ đẻ con là cảm giác gì trước mắt chủ yếu hỏa lực vẫn là tập trung ở rút thẻ cùng ao thẻ an bài bên trên đây đối với lý lịch tới nói ngược lại là một tin tức tốt ý vị này tâm tình tiêu cực thu thập đem sẽ có rất tốt kéo dài tính đến tiếp sau thu nhập cũng biết thập phần có thể n h ị n đạo đạo trên mạng thức mời lý lịch đột nhiên ngứa mày cái này ra c ắ t quân là ai d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm bảy mươi đây là cái khác công ty quy vấn chương năm trăm bảy mươi đây là cái khác công ty quy vấn tại lý lịch lục x o á t t ư ơ n g quan nội dung thời điểm nàng cũng không thể tránh né lục ra được ra c ắ t quân đầu kia video xem hết về sau lý l ị c như lâm đại địch cho mày cái gì vậy mà dự đoán trước ta dự phán kẻ này kinh khủng như vậy tuyệt không thể lưu cố phạm nhanh điều tra thêm hắn có phải hay không cùng một ít nội bộ nhân viên có quan hệ là có người hay không hướng hắn tiết lộ nội tình tin tức cố phạm sửng sốt một chút a ly tổng này làm sao cha ta cũng không phải cầm ý b ệ bất quá người này ta ngược lại thật ra nhận biết l i ề n l à đế đô một cái bình thường sinh viên cũng coi là chúng ta bơi hí trung thực người chơi trước đó thường xuyên đi chúng ta họ phờ lìn cửa hàng trải nghiệm bất quá ly tổng ngươi yên tâm ta dám cam đoan cửa hàng trải nghiệm bên kia tuyệt đối không có bất kỳ cái gì nhân viên hướng hắn lộ ra nội t ì n h tin tức dù sao cửa hàng trải nghiệm các công nhân viên mình cũng không biết lili sắc mặt nghiêm trọng lại đem cái này video cho từ đầu tới đôi nhìn một lượt sau đó nàng khẽ gật đầu â n cảm giác bên trên hắn xác thực không có đạt được nội t ì n h tin tức mà làm ì n h đoán được chí ít từ tìm từ cùng trong giọng nói không như vậy chắc chắn cố phạm giật mình cái này cũng có thể nghe được sao ly tổng quả nhiên ly tổng anh minh thần võ nhìn rõ mọi việc mắt sáng như bước lili h o khan hai tiếng khô cụ tốt tốt cái này chút ta biết không cần n g ư y i lại nhấn mạnh cái này ra cắt quân cũng không biết hắn là cầu vận tốt vẫn là thật đoán được chúng ta xáo lộ cái video này ra có chút nguy hiểm a bất quá có tốt hắn không có cái gì người hâm mộ phát video thời điểm không có mấy cái người tin hắn bằng không hắn cái video này thật đúng là khó mà nói sẽ cho chúng ta mang đến bao nhiêu t ổ thất hiện tại ngược lại là cũng không tệ lắm bởi vì cái này video chửi chúng ta người chơi ngược lại càng nhiều a đây cũng là theo một ý nghĩa nào đó trong cái rủi có cái may a lý cũng không có rất tức giận bởi vì cái này video khách quan bên trên làm ra hỗ trợ thu thập tâm tình tiêu cực tác dụng nếu như ra các quân là cái rất có lực ảnh hưởng đại chủ truyền bá như vậy hắn lời tiền đ o á n này liền sẽ rộng khắp truyền bá ra coi như các người chơi nửa tin nửa ngờ cũng chắc chắn sẽ có một bộ phận người chơi đi rút ngưng vân chân quân nói như vậy đến tiếp sau kế hoạch không phải toàn bộ ngâm nước nóng sao nhưng bây giờ bởi vì ra các quân không có cái gì người hâm mộ cho nên mọi người đều không tin tự nhiên cũng liền không có đi rút ngưng vân chân quân lỡ thường, thường so đơn thuần bố chi muốn lại càng dễ sinh ra tâm tình tiêu cực nếu như không có cái video này các người chơi bị chơi sỏ cũng biết sinh khí nhưng sẽ không như vậy tuyệt đối mà có cái video này các người chơi liền sẽ hảo não vì sao a ta sớm một chút không thấy được vì sao a ta lúc ấy không tin khách quan bên trên làm ra một loại nào đó tăng cường tác dụng cho nên lý lịch tổng hợp suy tính một p h e n cảm thấy cái video này ngược lại là cũng không có cái gì vấn đề quá lớn chí ít video khu bình luận cái kia chút điên cuồng mắng lịch thiên đường bình luận để nàng thấy cực kỳ thư thái không sai chỉ cần nguyện, nguyện ý mắng lịch thiên đường vậy chúng ta liền là bạn tốt bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái video này đều đã là hai tuần nhiều trước kia video không biết hắn có hay không phát mới video nếu như hắn thông minh lời nói liền nên biết ăn lịch thiên đường hắc lưu lượng liền có thể ăn đến đầy b ồ n đầy bát hẳn là tranh thủ thời gian ra một kỳ mới video thật tốt nên hợp một cái khu bình luận giận mắng khán giả nói như vậy ta thậm chí nguyện ý bắt hắn cho bao nuôi lên dù sao trò chơi công ty nuôi mấy cái từ truyền thông cũng là hoàn toàn hợp tình hợp lý nha a ha ha l ý li đầy cõi lòng mong đợi địa điểm mở ra các quân video không gian tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang dựa theo người bình thường não mạch kín tới nói lúc này phê phán lịch thiên đường khẳng định là tối ưu dài bởi vì t r ì n h thể lớn dư luận hoàn cảnh các người chơi đều đang mắng mà ra các quân là có tư cách n h ấ t mắng bởi vì hắn sớm dự phán đến lịch thiên đường xáo lộ trợ giúp một chút người chơi vãn hồi tổn thất hắn lúc này mắng lịch thiên đường không chỉ có lý c o theo hơn nữa còn có thể thuận theo dân ý thuận theo trào lưu từ đó ăn no lưu lượng vì chính mình đại lượng t r ư n g phấn dựa theo bình thường tư duy lo dịp đến suy luật làm như vậy là lợi ích sử dụng tốt nhất lựa chọn mà đối với lý lý tới nói đây cũng là đối nàng có lợi nhất hành i bởi vậy nàng cũng không để ý hợp tác lâu dài nhưng mà nhìn thoáng qua ra các quân mới nhất tuyên bố video lý lịch không khỏi cho mày biểu lộ có chút phức tạp rất rõ ràng chuyện cùng với nàng trong tưởng tượng tựa hồ có như vậy ước điểm điểm sai lầm ra các quân đúng là cái này hai ngày ban bố mới video từ trước mắt số liệu đến xem nhiệt độ cũng coi như không tệ dù sao trước một cái video có nhất định dẫn lưu hiệu quả nhưng là làm sao cái này tiêu đề nội dung cùng lý lịch trong dự đoán có chút không giống nhau c h â n gà lưu tiêu đề đảng nàng cho mày một bên nhìn video một bên nghiêm túc suy nghĩ video mở màn g i a c á t quân giới thiệu sơ lược một cái cái t r ư ớ c vì đeo nguyên nhân hậu quả n g h i ệ m chứng mình trước đó suy đoán độ chuẩn xác đơn giản tôi nói liền là tiên đoán đại thành công trên cơ bản hoàn mỹ dự đoán trước nịch thiên đường đến tiếp sau phiên bản an bài ngoại t r ư ờ ngưng n g vân chân quân đặc ấn điểm này không có đoán được cái khác cơ bản đều đoán được trước đó toàn bộ lưới dẫn chương trình đều đang nói rút b ă n g xuyên thiếu tướng không rút t i n h hình rút để chị ổ không rút ngưng vân chân quân g i a c á t quân đề nghị lại là hoàn toàn tư phản bởi vậy cũng đã dẫn phát không ít người chơi bày chào kết quả đây ra các quân hoàn toàn đúng với lại loại này dự phán hay là tại ngưng vân trần quân út pao mới ra tới thời điểm làm ra cái này càng thêm đáng quý tóm lại tại video mở đầu bộ phận ra các quân xem như cho tất cả người xem ôn lại một cái mình chiến tích để cái video này xem ra càng có sức thuyết phục một chút tiếp đó chỉ cần hắn cùng các người chơi thống mạng đ ị c h thiên đường làm càng hẳn rỡ b ạ o ra nhân vật tím tệ cố ý dùng thổ nguyên tố thuẫn cơ chế buồn nôn người chơi như vậy cái này sóng đen lưu lượng khẳng định liền vẫn có thể ăn no nê lịch thiên đường cho tới bây giờ sẽ không đi quản cái này chút đen bản thảo cho nên cái này hát lưu lượng ăn quả thực là không có bất kỳ cái gì phong hiểm nhưng mà để lý lịch tình h ư ớ n g n g o à i ý muốn xuất hiện ra các quân vậy mà lời nói xoay chuyển đi hướng hoàn toàn phương hướng khác nhau khả năng lúc này rất nhiều bạn cho là ta cũng muốn mắng lịch thiên đường nhưng hoàn toàn tương phản ta ngược lại thật ra cảm thấy lịch thiên đường làm như vậy không có vấn đề gì thậm chí đáng giá c ủ a vũ mọi người đừng vội mắng ta cảm thấy ta là đang cấp lịch thiên đường tới đất mời mọi người trước suy nghĩ một cái mấu chốt vấn đề mọi người từ truyền thuyết viễn tưởng vô tận 22.0 m phiên bản bên trong thu hoạch được cái này chút không tốt trải nghiệm đến cùng l à l ị c thiên đường vấn đề vẫn là cái khác trò chơi công ty vấn đề cái này hỏi một chút đem trong video mưa đạn cùng video bên ngoài lì lìt đều cho h ỏ i t động có ý tứ gì loại chuyện này còn không biết xấu hổ vung nổi cho cái khác trò c h ơ i công ty sao có thể hay không muốn t r ú ớ c mặt cái này cùng người ta có quan hệ gì a cái này ra c ắ t quân sợ không phải mất trí nhưng mà ra c ắ t quân lời kế tiếp nhưng lại đổi một cái hoàn toàn mới góc độ để cho người ta không tự giác bắt đầu suy nghĩ để cho chúng ta đến vớt một cái lịch t i ê n đường tại 2.0 phiên bản bên trong thao tác cho mọi người mang đến làm phức tạp chủ yếu có cái nào p h ư ơ diện k ỹ thật u đơn giản liền là thổ nguyên tố thuẫn ngưng vân chân quân cùng cực đêm áo thẻ dũng giả nhân vật chính thu hoạch được thời gian nguyên tố phát nổ cực đêm k i n h tệ còn có a o thẻ rút thẻ càng ngày càng không phải cái này mấy điểm liên quan tới a o thẻ vấn đề bởi vì trước mắt còn không có kết luận cho nên tạm thời không thảo luận mấu chốt vẫn là cái này thổ nguyên tố thuẫn an bại cùng vây quanh thổ nguyên tố thuẫn rút c o m à kẹp vẽ vấn đề ta biết mọi người muốn mắng cái gì thứ nhất thổ nguyên tố thuẫn là một cái cưỡng chế cơ chế có tinh hình cùng ngưng vân chân quân mới có thể thoải mái chơi đẩy mạnh cái này cơ chế có lựa gà khắc hiểm nghi thứ hai tinh hình cùng ngưng vân chân quân tiến đũ hao là tại h a phiên bản trước đó cho nên khi mọi người phát hiện bọn hắn chui từ dưới đất lên nguyên tố thuẫn có hiệu quả thời điểm ao thẻ đã qua không cách nào để ngủ thứ ba làm rất nhiều người chơi rút c ự c dạ chi về sau phía chính phủ nhưng lại an bài dũng giả thu được thời gian nguyên tố năng lực trên thực tế là một cái miễn phí tứ tinh nhân vật phát nổ ngũ tinh út ao nhân vật kính tệ cái này ba điểm mới là mọi người trân trọng trọng điểm ta nói không sai a lì l thiên lạc gật đầu đây cũng chính là nàng bộ này tổ hợp quyền thu thập tâm tình tiêu cực chủ yếu được tắt dũng giả cũng chính là người chơi vai trò nhân vật chính mặc dù bản thân cũng không có cái gì cụ thể tinh cấp thiết lập nhưng mô bản đại khái liền là tứ tinh nhân vật mô bản điểm này mọi người đều có thể nhìn ra dũng giả thăng tinh là dùng tiến lên nhiệm vụ chính tuyến đạo cụ đến thăng các loại bồi dưỡng vật liệu cũng đều là tặc không luôn tới nói người chơi chỉ cần kiên trì chơi liền có thể đem dũng giả các hạng số liệu toàn bộ kéo căng mà hắn đầy tinh cũng là bốn viên tinh bởi vậy xem như tứ tinh nhân vật không có tâm bệnh một cái miễn phí đưa tứ tinh nhân vật tại h a phiên bản vậy mà so làm kỳ ngũ tinh út ao nhân vật cực đêm càng có tác dụng tốt hơn đây đúng là có chút đ ối cái kia chút không có rút cực đêm không khắc người chơi tới nói đây đương nhiên là chuyện tốt nhưng cái kia chút rút cực đêm người chơi không phải đều thành lớn đoan trồng sao tóm lại tinh hình ngưng vân chân quân cực đêm cùng rút giả cái này bốn cái nhân vật thứ tự trước sau an bài cơ hồ chiếm lịch thiên đường thu hoạch tâm tình tiêu cực chín thành phàm là đem c h ỉ n h tự điều chỉnh một chút để tinh hình cùng ngưng vân chân quân tại hai không ra các người chơi đều không có nhiều như vậy tâm tình tiêu cực như vậy vấn đề tới như thế ác ý tràn đầy thiết kế ra các quân chuẩn bị làm sao tới đất ngay cả chính lý lịch đều rất khó tưởng tượng đi ra chỉ nghe ra các quân lời nói xoay chuyển từ tư duy theo quán tính nhìn lại mọi người mắng hợp lý và có cơ sở bao quát trước đó nội chắc phiên bản lúc thanh lâm đ ặ t hấn nhiệm vụ vừa mở cũng phát nổ lôi đ ổ cùng xương lạnh kính tệ để nguyên bản nhất không người hỏi t h a m ít lưu ý nhân vật biến thành hiện tại được hoan nghênh nhất thường chú hao nhân vật cũng không ít người đang mắng lịch thiên đường làm cản rỡ nhưng chúng ta suy nghĩ một chút ngũ tinh nhân vật không tăng cường chuyện này đến cùng là thiết luật vẫn là một loại tư tưởng giấu chạm nổi đến cùng là người chơi tự mình lựa chọn vẫn là cái khác trò chơi công ty cho người chơi một loại nào đó quý vấn lời vừa nói ra đúng là đem không ít người cho hỏi khó thanh lâm tăng cường đến cùng phải hay không chuyện tốt đương nhiên là chuyện tốt bởi vì truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai trên bản chất nhưng thật ra là cái gây mọ phật lỉn nó mặc dù cũng có thể mạng lưới liên lạc cùng một chỗ cày phó bản hoặc là tiến hành đại thế giới thăm dò nhưng người chơi tại mạng lưới liên lạc quá trình bên trong kỳ thật không tồn tại cái gì xung đột lợi ích người chơi giả dặn kinh nghiệm tiến vào mới người chơi thế giới trên cơ bản là thuần túy nghĩa vụ hỗ trợ cũng không thể từ đó thu hoạch được bất luận cái gì ích lợi về phần cờ vờ hoạt động kia liền càng là không có Người chương ơ i h năm trăm bảy mươi mốt tăng cường nhân vật cũ ý nghĩa chương năm trăm bảy mươi mốt tăng cường nhân vật cũ ý nghĩa tăng cường thanh lâm mặc kệ là hiện tại có thanh lâm người chơi vẫn là tạm thời không có về sau khả năng lệch ra đến thanh lâm người chơi luôn tới nói đều là được lợi nhưng vì sao a các người chơi rất không vừa lòng bởi vì bọn hắn cảm thấy thanh lâm tăng cường để lôi đổ cùng xương lạnh cái này c h ú t nguyên bản cường lực nhân vật bị bạo kim tệ nguyên bản mọi người dùng lôi đổ cùng xương lạnh chơi đến thật tốt h ậ t t kết quả ngươi đột nhiên tăng cường một cái thanh lâm cái này không phải liền là để mọi người lại đi rút thanh lâm sao mặc dù trò chơi trải nghiệm không thay đổi nhưng loại này so sánh vẫn là để rất nhiều người chơi cảm thấy khó chịu g i a c á t quân tiếp tục giải thích đây cũng là rất nhiều công ty không đi tăng cường nhân vật không đi điều chỉnh trò chơi tính cân bằng nguyên nhân chủ yếu nhất bởi vì tăng cường cái nào đó nhân vật sẽ để cho người chơi cảm thấy mình trong tay nhân vật bị bạo kim tệ mà tăng cường nhân vật cũ đối trò chơi công ty tới nói kỳ thật cũng không có chỗ tốt gì cho nên bọn hắn t ố i ưu cách làm liền là nhân vật cũ một mực không tăng cường sau đó mới ra nhân vật càng ngày càng mạnh mặc kệ là cơ chế bên trên vẫn là chỉ số bên trên các người chơi ngược lại quen thuộc loại mô thức này đối người chơi tới nói nhân vật mới tăng cường cũng hợp lý bạo nhân vật cũ kim tệ cũng có thể tiếp nhận dù sao nhân vật cũ cũng sướng rồi thời gian rất lâu mà đối công ty tới nói nuốt phát triển mới nhân vật mới có thể để cho người chơi n ặ n tiền tăng cường nhân vật cũ rất nhiều người chơi đều đã có liền biến thành tặng không phúc lợi còn bị mắng cho nên cái khác công ty đều là làm như vậy nhưng tại nơi này ta muốn hỏi một câu cho tới bây giờ như thế liền đúng không cái này thoạt nhìn là công ty cùng người chơi cộng đồng lựa chọn như vậy đại giới đâu đại giới là cái gì đây đại giới chính là cái kia chút rõ ràng rất yếu cơ chế thiết kế sai lầm nhân vật cũ dù là mô hình nhân vật cho dù tốt lại thế nào phù hợp người chơi ít về nhân khí lại cao hơn đều tuyệt đối không có khả năng lại thu hoạch được bất luận cái gì đang tràn cơ hội bởi vì cường độ không đủ liền là không phối hợp bàn ăn cơm Người các khổ người bởi vì cường độ không rút tinh hình cùng ngưng vân chân quân nhưng sự thật chứng minh hai cái này xem ra rất yếu nhân vật cũng biết bởi vì trò chơi cơ chế biến hóa mà trở thành nhất định tuyển các người rút từ đêm nhưng rất nhanh liền bị dũng giả bạo kim tệ các ngươi rất khó chịu nhưng các ngươi ngẫm lại có lẽ trong tương lai một thời điểm nào đó các đêm cũng sẽ nhận được tăng cường đâu dũng giả là cái thuần túy tặng không nhân vật nếu như nghịch thiên đường thật là vì l ừ a g ạ t khắc cái kia làm sao đáng tăng cường dũng giả rất rõ ràng nghịch thiên đường cũng không muốn thuận theo rút thẻ trò chơi sáo lộ không muốn chơi bộ kia xoắn ố c lên cao trị số trò chơi nghịch thiên đường là đang dạy ngươi dùng càng lý trí càng có thể hưởng thụ trò chơi phương thức tới chơi đầu tiên ngươi hoàn toàn không cần có bất kỳ cường độ lo nghĩ cho dù ngươi hoàn toàn không rút bất luận cái gì thẻ chỉ là dũng giả cùng hy vân hai cái này ban đầu liền đưa nhân vật cũng có thể thông thuận thông quan toàn bộ nội dung cốt truyện hai cái này nhân vật sẽ theo nội dung cốt truyện tiến lên mà không ngừng tăng cường không chỉ có là chỉ số đạt được tăng lên sẽ còn không ngừng kích hoạt cơ chế mới mặc dù không thể hoàn toàn cùng ưu tú nhất út ao ngũ tinh nhân vật so sánh nhưng cường độ đã đầy đủ cái gì cũng không thiếu tiếp theo ngươi không nên quá để ý út ao cường độ bởi vì cường độ là động thái biến hóa hiện tại đo đi ra mạnh không có nghĩa là kế tiếp phiên bản cũng tiếp tục mạnh mẽ hiện tại đo đi ra yếu có lẽ một tháng về sau liền sẽ xoay người cho nên mọi người hẳn là trở về bản nguyên trở về ít vê g ú t h ẻ nhìn thấy mình thích nhân vật liền trực tiếp rút không cần quan tâm đến nàng cường độ đến cùng như thế nào cuối cùng loại này thiết kế tại nội dung cốt t r u y ệ n đi lên nói cũng càng thêm hợp lý cái khác trong trò chơi rõ ràng là nhân vật chính nhưng đến cuối cùng lại biến thành camera chỉ phụ trách qua nội dung cốt t r u y ệ n một tá k h u n g liền tra không người này vì sao a còn không phải bởi vì nhân vật chính tất cả tinh cấp đều là t ạ n không người chơi sẽ không nạp tiền cho nên không thể để cho nhân vật chính chiếm một vai bị m à nhân vật chính nếu là quá mạnh ai còn rút thẻ nhưng từ nội dung cốt chuyện đi lên nói đây là cực kỳ không hợp lý rõ ràng nhân vật chính tại nội dung cốt t r u y ệ n bên trong là toàn trường tiêu điểm là cứu thế đại anh hùng thật đánh nhau vẫn còn không bằng tứ tinh diễn viên của chúng không có bất kỳ cái gì phối đội nguyện ý dẫn ham chơi cái này hợp lý sao n g ị c h thiên đường tăng cường nhân vật chính hành vi trên thực tế là để nhân vật chính cường độ phù hợp nội dung cốt t r u y ệ n phát triển đồng thời tổ chế tác tự nguyện từ bỏ rất lớn một khối nước chạy tặng không không k h ắ c người chơi một cái tiếp tục tiến hóa cường độ vĩnh viễn không cần lo lắng siêu ngũ tinh nhân vật cho nên n ị c h thiên đường loại này thao tác có khuyết điểm sao ta cảm thấy suy nghĩ kỹ một chút kỷ thật không có tâm bệnh chúng ta suy nghĩ vấn đề không cần vây ở cái khác công ty tư duy hình thái bên trong ra không được muốn nhiều ngẫm lại cụ thể cái nào cơ chế là đối chúng ta hữu ích cái nào cơ chế là đối chúng ta có hại nguyên bản trong video còn có rất nhiều không đồng ý thanh âm nhưng nhìn đến đây những âm thanh này rõ ràng nhỏ rất nhiều ủng hộ thanh âm trở nên nhiều hơn lên thật đừng nói suy nghĩ kỹ một chút vẫn rất có đạo lý rất nhiều rút thẻ demo nga nhất bị lên án liền là xưa nay không tiến hành bất luận cái gì tính cân bằng điều chỉnh rõ ràng rất nhiều nhân vật cũ sử dụng suất đều rất xuống vị trí đã hoàn toàn theo không kịp trị số bành t r ư n g tốc độ rõ ràng hơi sửa lại trị số liền có thể khiến cái này nhân vật cũ một lần nữa đứng lên đến tỏa sáng thứ hai xuân nhưng công ty liền là không thay đổi không chỉ có loại này không thay đổi ngay cả cái kia chút âu cần mới bắt đầu rõ ràng bởi vì thiết kế thiếu hụt mà dẫn đến phi thường h à i h ư ớ c thậm chí là phụ tăng lên kỹ năng thiên phú cũng không thay đổi vì sao a không thay đổi đâu hiển nhiên cũng là bởi vì ra các quân nâng lên nguyên nhân này tăng cường nhân vật cũ sẽ để cho rút nhân vật mới người chơi khó chịu đồng thời đối với trò chơi công ty thu nhập hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trợ giút cái kia còn tại sao phải tăng cường k h ô nhưng g bằng đem loại này đem điều loại trị số c ỉ n chống toàn h chỗ bộ l u cho h â n n vật mới, các ư ờ i chơi yêu rút, công ty cũng kiếm tiền. Nhưng rất ú t ty tiền. công cũng Nhưng kiếm r rõ ràng n ị c h thiên đường hay là từ căn nguyên bên trên phá vỡ cái này cơ chế ai nói nhân vật cũ không thể tăng cường ta liền tăng cường từ thanh lâm đến tinh hình đến ngưng vân chân quân lại đến dũng dạ n g ị c h thiên đường biểu đạt thái độ là mặc kệ nhân vật này có phải hay không ú t ao nhân vật mặc kệ hắn là trị số không được vẫn là cơ chế không tốt nên tăng cường thời điểm chúng ta nhất định tăng cường cho nên các người chơi đừng có bất luận cái gì cường độ lo nghĩ thuần túy theo mình ít p h rút thẻ là có thể ưa thích ai liền dung a i dù sao coi như nhân vật này yếu về sau cũng vẫn là sẽ tăng cường coi như một mực không có tăng cường chỉ dựa vào dũng giả cùng hy vân hai cái này bắt đầu liền đưa nhân vật cũng đủ để thông thuận đả thông nội dung cốt truyện trực t i ế t không đến mức có rất kém c h ỏ i trải nghiệm l ý l i xem hết cái này kỳ video không khỏi trận mắt há hấp một nàng phản phất đã thấy tâm tình tiêu cực tại giảm bớt chuyện vẫn là như vậy cái sự tình nhưng người chơi suy nghĩ góc độ biến đổi sinh ra tâm tình tiêu cực liền muốn sụt giảm từ mưa đạn bên trên liền có thể nhìn ra rất nhiều rút cực đêm người chơi b ố n phải là tức giận nhất c ô n g hiến tâm tình tiêu cực giá trị nhiều nhất nhưng bây giờ bọn hắn vậy mà đều n g h ị thoáng nói cũng đúng à đã tất cả nhân vật đều có tăng cường cơ hội vậy sau này cực đêm cũng có khả năng tăng cường à kiên nhận trở lấy là được đúng lúc đầu rút cực đêm liền là đối loại này tóc trắng chính thái không có cái gì sức chống cự t h u ầ n ít bê rút thẻ trước đó sinh khí là bởi vì cảm thấy hắn cường độ bị bạo k í m tệ nhưng bây giờ ngẫm lại đã về sau còn có thể tăng cường cái tia tạm thời bị bạo cũng không quan trọng kiên nhận trở lấy thôi xác thực、à. dạng này xoắn ú c tăng cường cơ chế cũng không tệ chỉ ít so với cái kia nhất định phải không ngừng rút nhân vật mới trò chơi đối người chơi muốn thân mật nhiều lily tức giận đến nghiến răng n g h i ế n lợi cố phàm cha cho ta cha cái này cực dạ chi sau、so、đến cùng còn có hay không tăng cường quy hoạch nếu như đến tiếp sau không có tăng cường quy hoạch như vậy cái này chút người chơi liền trắng mong đợi bọn hắn mong đợi thất bại bản thân cũng là sẽ sinh ra tâm tình tiêu cực cố phàm tại trên máy vi tính một trận thao tác có ly tổng không sai biệt lắm là tại năm phiên bản có một lần tám phiên bản lại có một lần lily cảm thấy mắt tối xâm lại hỏng thật đúng là khiến cái này người chơi cho chờ đến có thể nghĩ đến lúc đó đám người này sẽ sinh ra bao nhiêu chính diện cảm xúc đáng giận a không thể hủy bỏ sao lý lý rất tức giận cố phàm lắc đầu không thể a ly tổng những nội dung này đều là an bài tốt cải biến bất kỳ địa phương nào đều sẽ dẫn đến nguyên bản khế ước mất đi hiệu lực lý lý nghiến răng n g h i ế n lợi đáng giận a tại sao phải tăng cường cái này cực đêm vì sao a cố phàm trầm m ặ t một lát ly tổng vì hoàn thành n g ư ờ i thiết kế chỉ có thể làm như vậy áp biện pháp này có thể hữu hiệu, hiệu để cường độ đảng cùng đồn đồn chột sinh ra tâm tình tiêu cực về phần ít v đảng ít v đảng xác thực sẽ ở trong quá trình này thu hoạch một chút chính diện cảm xúc nhưng chúng ta lúc ấy cân nhắc là cường độ đảng cùng đồn đồn đảng c h u ộ t thể tương đối cố định tương đối tập trung mà ít v đảng thì phi thường phân tán dù sao mỗi người ít v đều ngày đêm khác biệt không tốt nhằm vào l ý lí nhím mày cái gì gọi là ta thiết kế cái này rõ ràng là ngươi ban đầu đưa ra đến cố phạm lập tức làm sáng tỏ l ý tổng ta chỉ là cho một cái đề nghị đây là ngươi đánh nhịp ngươi lúc đó còn nói biện pháp này đơn giản hoàn mỹ tới lí mặt đen lên tốt ta đã biết từ trước đó tình h u n g đến xem biện pháp này đúng là rất h o à n mỹ bởi vì tại rút thẻ khối này người chơi trên cơ bản có thể chia ít v ớ đảng cường độ đảng cùng đồn đồn chuột cái này ba loại nhiều khi cường độ đảng cùng đồn đồn chuột người chơi vẫn là trùng hợp cái gọi là ít vê đảng liền là chỉ quất chính mình ưa thích nhân vật không nhìn cường độ mà cường độ đảng liền là chỉ vì nhân vật cường độ tính tiền không mạnh mẽ không rút đồn đồn chuột nha liền là tích lũy rất nhiều rút số n ả y qua rất nhiều không phải nhất định rút nhân vật chỉ rút mấu chốt nhân vật đồng thời có lẽ chỉ rút cao t i n h gốc mặc dù nhằm vào ít v đảng cũng có thể sinh ra tâm tình tiêu cực nhưng mỗi người yêu thích s á t thực khác biệt quá lớn chỉ nhằm vào nào đó một loại hình nhân vật cái khác nhân vật ít v đảng là không nhận nhằm vào cái này cực kỳ không có lời cho nên nhằm vào cường độ đảng cùng đồn đồn chuột là một cái thu hoạch được tâm tình tiêu cực biện pháp tốt ổn định lại hiệu suất cao nhưng duy nhất vấn đề ở chỗ nếu như những cường độ này đảng cùng đồn đồn chuột người chơi chuyển hóa thành ít v đảng làm cái gì dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm bảy mươi hai chi nhánh nhiệm vụ làm sao càng làm càng nhiều đây là trước đó mọi người đều không để mắt đến vấn đề mà bây giờ xem ra vấn đề này cực kỳ nghiêm trọng với lại tựa hồ đã không có cách nào cải biến ra các u â n cái video này chính là để cường độ đảng đồ đồn đồn chuộc nhóm chuyển biến thành ít vê đảng mấu chốt một vòng nếu quả thật thành công truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai bên trong không có cường độ đảng chỉ còn lại ít vê đảng vậy cái này bộ cơ chế coi như không còn sinh ra tâm tình tiêu cực hoàn toàn tương phản nó sẽ liên tục không ngừng chế tạo chính diện cảm xúc lí nghĩ tới đây có chút phát điên đáng giận a cái này ra các quân hắn tại sao có thể như vậy chứ ta rõ ràng không phải nghĩ như vậy rất rõ ràng ra các quân dự đoán trước ly lịch dự phán mặc dù là từ sai lầm điểm xuất phát xuất phát lại trời xui đất khiến đã tới chính xác kết luận truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai xác thực toàn bộ hành trình đều an bài dũng giả cùng hy vân tăng cường cùng các loại ít lưu ý úp ao ngũ tinh nhân vật tăng cường cường độ là xoắn úp lên cao mỗi cái nhân vật đều có thể uống đến canh thậm chí loại này tăng cường còn dùng hai loại biện pháp loại thứ nhất là thuần p h thiết kế xáo lộ tựa như tình hình cùng ngưng bần chân quân như thế đến tiếp sau nội dung từ cơ chế bên trên phối hợp một chút là một loại biến tướng tăng cường một loại khác liền là t h u ầ n trị số tăng cường cái này tăng cường không chỉ có là tăng cường cái kia chút nguyên bản thiết kế liền cố ý đ i ề u thấp trị số nhân vật đến tiếp sau sẽ còn căn cứ thời gian thực giám sát đến sử dụng s u ấ t luôn tổn thương các loại tổng hợp số liệu đến dựa theo nhất định quy tắc tăng cường cái kia chút yếu thế nhân vật ví dụ như sử dụng s u ấ t luôn tổn thương các loại đa trọng nhân tố tổng hợp đánh giá về sau tại thấp nhất mấy tên nhân vật bên trong ngẫu nhiên rút ra một tên dựa theo dự đoán thiết lập tốt tăng cường phương án đi tăng cường nó nào đó mấy hạng cụ thể thuộc tính đây cũng là dự đoán viết tại chương trình bên trong ngay cả cố phảm cũng không biết cụ thể sẽ tăng cường ai nhưng bất kể nói thế nào thật đúng là để ra các quân đoàn đúng trò chơi này bên trong nhân vật s á t thực đều cũng tìm được tăng cường chỉ là bao nhiêu vấn đề đương nhiên nhiều như vậy nhân vật không có khả năng tuyệt đối xử lý sự việc công bằng coi như mọi người đều có được tăng cường cơ hội cũng luôn có như vậy mấy cây cây thường thành không thể nào làm được tuyệt đối cân bằng nhưng bất kể nói thế nào loại này cơ chế so cái khác giúp thẻ trò chơi loại kia vĩnh viễn không điều chỉnh tính cân bằng cơ chế tốt hơn nhiều lắm các người chơi cũng sẽ không quá trách móc nặng nề dù sao ít v đảng nhóm cũng chỉ làm u ố n cái thái độ đi công ty chỉ cần đừng làm ra cái nào đó ít lưu ý ít v nhân vật hơn ba trăm tiên không còn khắc nát sống là có thể nếu như giống lịch thiên đường dạng này trả lại ít lưu ý nhân vật tăng cường trị số vậy đơn giản liền là thành tiên đại lao ra đáng giận cái này ra c á t quân chúng ta đi nhìn không nghĩ tới vậy mà lấy bám trả ơ n thử ta không hoảng hốt các loại sách viễn tưởng xuất thủ hết thể đều sẽ tốt lì lì căm giận biến mất cùng lúc đó trần thính quyền chính nhìn xem mình nhiệm vụ danh sách bắt đầu nghi ngờ nhân sinh ta nhớ không lầm lời nói vừa mới bắt đầu cái này danh sách bên trong chỉ có một cái chi nhánh nhiệm vụ tới xem trước đó trò chơi lịch trình trần thính quyền cảm thấy có chút sụp đổ bởi vì lúc này hắn nhiệm vụ danh sách bên trong còn có mấy cái chi nhánh nhiệm vụ n i ề m vụ đây là hắn đã cố gắng làm xong rất nhiều nhiệm vụ tình h u ố n g dưới vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ có một cái vô cùng đơn giản nhiệm vụ kỳ ngộ trong núi cũng đơn giản là đánh mấy con váy vật cứu một cái té xịu trên đường người hái thuốc m ạ thôi cho dù là về sau kích hoạt lên tỉnh hóa bốn cái động thiên phúc đ ị a nhiệm vụ trần thính t u y ề n cũng cảm thấy nhiều nhất mười mấy phút cũng liền có thể giải quyết nhưng theo nhiệm vụ dần dần xâm nhập càng ngày càng không được bình thường bởi vì càng về sau cái này chút động thiên phúc đ ị a mở nhiệm vụ mới thì càng nhiều cái thứ nhất động thiên phúc đ ị a là ngầm thừa nhận mở toàn bộ hành trình không vượt qua năm phút đồng hồ cái thứ hai động thiên phúc đ ị a liền bắt đầu trở nên phức tạp cứu được đương quy tinh về sau vì để cho ngàn năm đương quy có thể phát huy ra hiệu quả tốt nhất còn cần đi tìm đảng sâm hoàng kỳ cậu kỳ đặc thủ nước cùng dừa lô mà tìm tới đảng sâm tinh về sau lại còn có nhiệm、vụ. tại nội dung cốt c h u y ệ n thiết lập bên trong đảng sâm công hiệu cùng nhân sâm tương đối tương tự nhưng dược lực tương đối yếu kém cho nên chỉ có tại trị liệu chứng hư thời điểm mới có thể thay thay người sâm sử dụng mà nếu như là hư thoát nặng c h ứ n g liền vẫn là phải dùng nhân sâm nói cách khác đảng sâm vẫn cảm thấy mình sinh hoạt tại nhân sâm bóng mở phía dưới mà ở trong đó có ba cây không đồng đảng sâm tinh bọn hắn đều hứng chịu tới tà ma ảnh hưởng mong muốn chứng minh mình so với người sâm mạnh hơn bởi vậy, vậy riêng phần mình tiến về khác biệt địa phương bắt đầu tu hành có đem mình trôn thật sâu đến trong đất mong muốn hấp thu càng nhiều chất dinh dưỡng có đem mình ngâm mình ở trong nước mong muốn nếm thử nước bội p h á t lấy chính mình làm nghiên cứu khoa học còn có dứt khoát ký sinh tại cái khác thực vật bên trên biến thành bồi dưỡng tà ma d ư ờ n g ấm lúc này người chơi liền phải phân biệt tìm tới cái này và cây đảng xâm tinh cũng không song cùng tìm ra lời giải trôn dưới đất cái kia cần dựa theo trên mặt đất manh mối không ngừng đỏ móc cuối cùng đào ra một cái đậu lớn đem nó cho đào đi ra trong nước cái kia cần mở ra cơ con nhường sau đó đánh bại đáy nước quái vật ký sinh tại cái khác thực vật bên trên cái kia liền phải đánh bại tất cả tà ma cũng hoàn thành tịnh hóa sau đó dùng thủ pháp đặc biệt đưa nó cùng nguyên bản thực vật cho tách ra cái khác dược liệu cũng là như thế chỉ bất quá mỗi cái dược liệu đều căn cứ từ mình dược tính cùng đặc điểm có khác biệt nhiệm vụ nội dung hòa giải mê phương thức thật vất vả ấp ống ấp ống làm xong cái thứ hai động thiên phúc điệu cái thứ ba động thiên phúc đ i ệ nội dung lại tiến một bước tăng lên cái thứ hai động thiên phúc đ i ệ là năm cái nhỏ chi nhánh mỗi cái nhỏ chi nhánh bên trong lại có hai đến bốn cái nho nhỏ chi nhánh cái thứ ba động thiên phúc đ i ệ càng là làm trầm trọng thêm lập tức ra mười cái nhỏ chi nhánh mà mỗi cái nhỏ chi nhánh bên trong lại có ba đến năm cái nho nhỏ chi nhánh về phần cái thứ t ư động tiên phúc địa trần thính tuyển cũng không dám suy nghĩ bất quá lúc này đã có người chơi tại trên mạng bắt đầu châm trọc cái này chút tương đối có thể lá gan người chơi cũng đã sắp lá gan đến nhiệm vụ cuối cùng quả thực là lá gan gắt ý biết mơ hồ dựa theo cái này chút người chơi thuyết pháp toàn bộ xuya di nhiệm vụ bên trong người chơi trên thực tế cần giải cứu bảy mươi bảy loại khác biệt dược liệu chỗ đối ứng tinh hoái mỗi cái tinh hoái đều nằm chất lượng không đợi chi nhánh nhiệm vụ nội dung cốt truyện và tiết lộ phương thức cũng đều, đều có khác biệt ví dụ như có chút muốn đánh hoái có chút muốn nấu nướng có chút muốn tìm kiếm có chút muốn đua tốc độ còn có chút là cái khác lung ta lung tung tìm ra lời giải bọn chúng duy nhất điểm giống nhau liền là hoàn thành lên cũng không quá dễ dàng cũng chính bởi vì nguyên nhân này trên mạng rất nhiều người chơi đem những n à y tinh quái trở thành 77 cái sông cha nhiệm vụ này vừa l ĩ n h thời điểm cảm thấy nhiều nhất 10 phút đồng hồ liền có thể làm xong làm xong giai đoạn thứ nhất cảm thấy 20 phút không sai bị lắm làm xong giai đoạn thứ hai cảm thấy 2 giờ hẳn là đã đủ rồi làm xong giai đoạn thứ ba thời gian hoàn thành ở giữa chỉ sợ muốn kéo dài đến lấy thiên làm đơn vị làm đến giai đoạn thứ tư thời điểm rất nhiều người chơi bắt đầu nghiêm túc cân nhắc một vấn đề cái đồ chơi này thật có thể tại hạ cái phiên bản đổi mới trước hoàn thành sao đương nhiên nhiệm vụ này thể lượng ngược lại là cũng không có khoa trương như vậy cuối cùng xuống tới trong vòng hai mươi tiếng nhất định có thể làm xong nhưng vấn đề ở chỗ cũng không phải mỗi cái người chơi đều có thể mỗi ngày chơi mấy giờ mỗi ngày chơi một hai giờ lời nói chỉ là cái này chi nhánh nhiệm vụ liền đủ các người chơi làm hai tuần nếu có chút người chơi ngay từ đầu khinh thị nhiệm vụ này có đến chưa lá gan song loại này không hợp thói thường ý nghĩ vậy liền lá gan đi một làm một cái không lên tiếng đương nhiên cũng không thể trách người chơi k i n h thường nhiệm vụ này ngay từ đầu liền rất có mê hoặc tính xem ra cũng chỉ là cái phổ thông chi nhánh nhiệm vụ mà thôi cũng không có cái gì đem đối ứng cảnh tượng hoành tráng lúc này mới dễ dàng để người chơi sinh ra hiểu lầm nếu như vừa lên đến liền ám chỉ người chơi nhiệm vụ này rất dài rất phức tạp có lẽ khi nhìn đến nhiệm vụ để con hiện tượng về sau các người chơi tâm tình tiêu cực có thể ít một chút nhưng nói như thế nào đây loại này hiểu lầm cùng trích l ệ n h chính là liền ý mong muốn là thu thập tâm tình tiêu cực tuyệt hảo phương thức trừ cái đó ra nhiệm vụ này còn có rất giận người một điểm cái kia chính là cản về sau ban t h ư ở n g càng kém theo lý thuyết truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai bên trong nhiệm vụ đều là sẽ cho tiền của trò chơi có thể đem ra đổi rút số cho nên nhiệm vụ các người chơi là gan đến cũng đều tương đối vui sướng tuy nói nội dung cốt truyện không thể nhảy qua nhưng trước đó nội dung chính tuyến còn tính là tương đối c ố động đối thoại cũng không có nhiều như vậy với lại thăm dò chiến đấu cùng đối thoại lẫn nhau x é m kẽ lại thêm hoàn thành nhiệm vụ về sau phong phú ban t h ư ở n g các người chơi cũng đều không cái gì lời á n h g dẫn nhưng cái này chi nhánh liền không đồng dạng phía trước cho ban thường coi như bình thường phía sau càng cho càng ít thậm chí đến x ư y a di nhiệm vụ bên trong đoạn liền có thể đổi rút số tiền của trò chơi cũng không cho cho đều là nhân vật kinh nghiệm sách vũ khí rèn đúc đá các loại cơ sở cường hóa vật liệu mà cái này chút đồ vật mặc dù cũng có dùng nhưng các người chơi trên cơ bản là không thế nào thiếu cái này khó chịu làm đi cực kỳ tra tấn ban thưởng cũng không nhiều không làm đi nhiệm vụ treo ở cái này nhìn xem liền khó chịu lúc này rất nhiều người chơi dứt khoát trực tiếp liền đem nhiệm vụ đem thả bỏ không làm dù sao nhắm mắt làm ngơ chỉ cần không treo tại ta nhiệm vụ danh sách bên trong treo ở cái nào đều được Cái thuốc còn cái chăm sóc. Nhưng thì tính sao? tục cứu người, chạy lực lực. hái kia người kia tinh tại Ngươi tiếp ngươi, đang sao? ta nửa nhân vẫn hôn nhân Nhưng tính hôn vẫn lượn hơn phân nửa đại lương, tận lực, tận thì tâm, từ đều sâm mê mê Vì đại lấy, là? à dù sao ngươi tại cái k i a năm trước có nhân s â m tinh cho ngươi sâu mạng ngươi cũng không chết được ta trước nghỉ ngơi mặc dù không hoàn thành nhiệm vụ sẽ ảnh hưởng ngươi tuổi thọ nhưng lại tiếp tục lá gan nhiệm vụ này sẽ ảnh hưởng ta tuổi thọ rất nhiều người chơi cuối cùng lựa chọn cùng mình hòa giải nhưng còn có một bộ phận người chơi q u n thể vô luận như thế nào cũng làm không được như vậy thoải mái cái tia chính là mua sách viễn tưởng thực thể sách người chơi bởi vì cái này chi nhánh nhiệm vụ không làm xong sách n g u y ê n tưởng thế nhưng là không có cách nào đóng đâm a với lại mỗi lần quét qua tương ứng chương tiết đều sẽ hoang long động đất nhắc nhở nơi này vẫn còn đ ồ v ậ t không làm xong cái này ai chịu nổi a đây không phải muốn giết chết chứng ép được sao không có cách vẫn là chỉ có thể tiếp tục làm dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm bảy mươi ba lý nguyễn chân cùng triệu tự nguyên chương năm trăm bảy mươi ba lý nguyễn chân cùng triệu tự nguyên ban đêm ra các quân cùng hầu tập trong phòng ngủ ai tại sao lại hạ ba cái nhiệm vụ mới ta không chịu nổi hầu tập đơn giản muốn phá phỏng nhìn xem mới bắn ra đến ba cái chi nhánh nhiệm vụ thập phần phát điên lúc này đã là một h ô n g i ờ năm mươi lăm phút tới gần ban đêm tắt đèn thời gian nguyên bản hầu tập dự định là làm xong nhiệm vụ này vừa vặn đến mười một giờ tắt đèn sau đó liền có thể lấy đắc ý đi ngủ hôm nay lại là hoàn mỹ một ngày nhưng không nghĩ tới cái này ba cái nhiệm vụ mới vô tình đánh nát hắn quy hoạch ngay cả hầu tập nhìn về phía ra các quân ánh mắt cũng không khỏi hơn nhiều một chút cựu thị dù sao lúc trước nếu không phải ra các quân hắn rất có thể cũng sẽ không đi mua sách viễn tưởng thực thể sách ra các quân có chút t r ộ t dạ ho nhẹ hai tiếng cái này cũng là không tất yếu hôm nay liền đem những này nhiệm vụ làm xong a coi như ngươi bây giờ đem cái này ba cái nhiệm vụ làm bọn chúng khẳng định sẽ còn tiếp tục bên dưới càng nhiều nhiệm vụ ngươi muốn đem sách n g u y ễ n tưởng một ngày lá g â n xong sợ là không quá hiện thực từ trên mạng tình huống đến xem sách n g u y ễ n tưởng luôn trò chơi thời gian dài ước chừng tại mười lăm đến hai mươi giờ thời gian cụ thể dài ngắn quyết định bởi ngươi tìm ra lời giải tốc độ coi như dựa theo ngắn nhất mười lăm giờ để tính cũng tuyệt đối không phải một ngày có thể làm được hầu tập rất giận ta rõ ràng thế nhưng là ta thật nhịn không được a đây chính là sách viễn tưởng đối rất nhiều người chơi tàn phá chỗ khi thật vẹn vẹn từ nơi này nhiệm vụ đến xem nó thiết kế không có bất cứ vấn đề gì nội dung cốt truyện đơn giản dễ hiểu còn mang một ít chuyện cổ tích sát thái cùng mỹ diệu phong cảnh lẫn nhau đến rõ ràng nhiệm vụ đối thoại cũng còn tính là ngắn gọn tinh luyện toàn bộ hành trình cũng đều có trí tuệ nhân tạo phối âm tìm ra lời giải cùng các loại cái khác cách chơi thập phần phong phú hoa văn phong phú nếu như đem cái này nhiệm vụ hủy đi chia rất nhiều cái khác biệt chi nhánh nhiệm vụ để bọn chúng lẫn nhau xem ra lẫn nhau không liên quan hoặc là ngay từ đầu liền để người chơi đối nhiệm vụ trình độ phức tạc cùng chiều dài có chỗ mong muốn. cái kia người chơi sinh ra tâm tình tiêu cực sẽ cực kỳ giảm xuống nhưng đưa chúng nó làm thành một cái trò chơi đồng thời dùng nhiệm vụ đẻ con càng làm càng nhiều phương thức liền rất tốt lợi dụng người chơi tâm lý mong muốn từ đó chế tạo đại lượng tâm tình tiêu cực nhất là phối hợp sách h u y ễ n tưởng thực thể sách càng là hiệu quả nổi bật mặc dù người chơi cũng đều hiểu nhiệm vụ thứ này hoàn toàn có thể lưu đến ngày mai làm tiếp nhưng nghĩ là một chuyện làm lại là một chuyện khác bởi vì trước kia truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai chi nhánh nhiệm vụ đều là tương đối ngắn gọn chỉ có nhiệm vụ chính tuyến tương đối g i i làm chủ tuyến nhiệm vụ thời điểm người chơi sẽ tự giác dự lưu đủ đủ thời gian cho nên không có vấn đề gì làm chi nhánh nhiệm vụ thời điểm sẽ dự lưu một chút mảnh vỡ thời gian làm như vậy nửa giờ một giờ cũng chỉ mới vừa tốt nhưng bây giờ chi nhánh nhiệm vụ lập tức làm đến hai mươi giờ đi thậm chí so tiến hành cùng lúc ở giữa đoạn giải tỏa nội dung chính tuyến thời gian còn muốn giải này bằng với là hoàn toàn rời bỏ người chơi mảnh vỡ hóa trò chơi thói quen người chơi luôn nghĩ ta làm xong nhiệm vụ này lập tức lại đổi mới càng nhiều nhiệm vụ không thể nhận thấy liền theo làm nhưng làm lại làm không hết nửa đường từ bỏ lại cảm thấy có chút khó chịu thoáng một cái liền l u n g túng dừng lại cuối cùng hầu tập vẫn là quả quyết tắt đi máy tính được rồi ngày mai lại nói đó cũng không phải hắn ý chí lực cứu được hắn mà là phòng ngủ tắt đèn cứu được hắn nếu như phòng ngủ không tắt đèn lời nói hắn rất có thể hôm nay liền ác chiến đến trời đã sáng cái này một tuần thời gian các người chơi trên cơ bản đều tại ác chiến sách ý tưởng trên internet tiếng oán than dậy đất khổ không thể tạ nhưng không có cách nhiệm vụ liền bày ở nơi này cũng không lấy người ý chí vì di chuyển các người chơi lựa chọn đều có khác biệt có kiên trì tự mình làm A cúng a cúng chơi thời gian rất lâu cuối cùng làm xong có đi tìm video cùng chạy toàn bộ hành trình chạy không đại nào chép tiêu chuẩn đáp án nhiệm vụ ngược lại là cũng làm xong còn có chút trực tiếp liền từ bỏ mắt không thấy tâm không tiền trong lúc nhất thời s é c nguyễn tưởng đại danh truyền lựa toàn bộ lưới thậm chí liền rất nhiều không chơi truyền thuyết nguyễn tưởng vô tận hai người chơi cũng đều nghe nói cái này không hợp thói thường nhiệm vụ các loại ngạnh bức tranh cùng biểu lộ bao càng là tầng tầng lớp lớp rất nhiều người chơi biểu thị nếu như ngươi không cẩn thận đi nhẩm vào truyền thuyết nguyễn tưởng vô tận hai thế giới lại không cẩn thận đi n h ầ m vào thổ quốc đại lương lại lại không cẩn thận đi tới một mảnh phong cảnh như h ỏ a mỹ lệ khe núi nhìn thấy phía trước có một cái lẻ loi than thở cùng một cái nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh người hài thuốc như vậy mời ngươi xuất ra thoát đi điện lừa dối vườn khu tốc độ tranh thủ thời gian chạy chạy càng xa càng tốt một khi ngươi động lòng chắc g ầ n mong muốn cứu nàng cái k i a không có ý tứ ngươi sắp đ ạ p vào bảy mươi bảy sống tra truy tìm hành trình mở ra một đoạn ngươi hoàn toàn không nghĩ thông bắt đầu lại hoàn toàn không cách nào gián đoạn dài rằng g ặ c mạo hiểm bất quá bộ phận lớn người chơi vẫn là c ắ răng đem cái này xưa di nhiệm vụ cho làm xong gia các quân cùng hầu tập cũng lần lượt hoàn thành nhiệm vụ này lại tốn thời gian rất lâu đem bản đồ thăm dò độ tiến lên đến một trăm cuối cùng được đến phải có thu hoạch thực thể trên sách đóng đâm không thể không nói cái này đ ô n g đóng là thật gian nan thậm chí đóng đâm một khắc này đều không có quá nhiều nguyên bản trong dự đoán vui sướng chỉ có một loại thật sâu mọi bệnh người tiên đường a chi nhánh nhiệm vụ làm tốt lắm lần sau k h á c làm hầu tập không khỏi cảm k h á i kỳ thật tại làm hoàn chỉnh cái suy di chi nhánh nhiệm vụ về sau vẹn vẹn từ trò chơi tính góc độ cân nhắc cái này chi nhánh nhiệm vụ làm được thật đúng là rất tốt tại cố sự cuối cùng dũng giả cuối cùng là tìm đủ cái này bảy mươi bảy cái tinh quái t i n h hóa trên bản đồ tất cả động thiên phúc điệp cái này chút tinh quái nhóm n h a u nhao đối dũng giả ngỏ ý cảm ơn cũng đưa lên khác biệt dự thảo cho dũng giả đeo lên vòng hoa m ị rượu khe núi n lần nữa khôi phục căn b ì n h lại lần nữa trở nên tường hòa tại cuối cùng đi ngang qua sân khấu h o ặ c hình bên trong bảy mươi bảy cái tinh quái cùng một chỗ cho dũng giả rơi múa dũng giả khi vân cùng thức tỉnh tới người hái thuốc nhân tâm cùng tinh quái nhóm cùng nhau đồ dỡn toàn bộ cảnh tượng làm được có thể nói là rất có tính trẻ con nhưng rất rõ ràng cái này cũng không đủ để hòa tan các người chơi đối nhiệm vụ bản thân đoán、nhiệm. Chỉ có thể nhưng ó i dạng này n i tới ệ m một vụ lần là đ ợ c Phía sau ư cho i mới. Không thể không nói truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai nội bài n bản Không không truyền tưởng tận dung an quân thể thuyết thật sự là quá chặt chẽ, ra các quân cùng hầu tập tự nhận không tính cùng gân ngày ra quá đế, gian là sự là các lá chơi tập đến trò thời giờ tại nợ. dù là bọn hắn dạng này người chơi cũng chỉ mới vừa tốt có thể toàn bộ hoàn thành truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai phiên bản nội dung phàm là mỗi ngày chơi đem thời gian ít hơn nữa một điểm ví dụ như chỉ có một hai giờ cái kia đều chỉ có thể từ bỏ hiện tượng sách chi nhánh nhiệm vụ cùng bản đồ lớn một trăm độ hoàn thành bất quá nói đi thì nói lại người chơi kỳ thật cũng không cần truy cầu trước tiên đ ổ i theo phiên bản bởi vì trò chơi này trên bản chất là một cái game họ p h â lỉn h cái này phiên bản đánh không hết có thể lưu đến hạ cái phiên bản lại chơi coi như so người khác chậm cũng sẽ không ảnh hưởng trò chơi trải nghiệm dạng này đổi mới tốc độ đối với mỗi ngày ba giờ đến năm giờ trái phải người chơi tới nói vừa v ặ n đối với thời gian càng nhiều lá gan đế người chơi tới nói cũng có thể hữu hiệu rút ngắn trò chơi có dài thời gian phiên bản mới trước nhìn n o thẻ hầu tập không thể chờ đợi được mở ra rút thẻ giao diện truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai cùng cái khác rút thẻ trò chơi khác biệt cũng sẽ không sớm báo trước tiếp theo giai đoạn ao thẻ là cái gì cho nên các người chơi cũng liền không cách nào sớm chuẩn bị chỉ có thể chờ đợi trò chơi thật đổi mới mới có thể nhìn thấy nay cũng, cũng có một loại mở mù hộp cảm giác mà các loại hầu tập thật nhìn thấy ú t ao nhân vật về sau không khỏi hai mắt tỏa sáng tràn đầy kinh ngạc vui mừng bởi vì hắn thấy được người quen biết cũ cái thứ nhất ú t ao nhân vật thì lình đúng là lý huyên chân vị này chính là phi thăng bên trong nhân vật chính mặc dù tại truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai bên trong hắn phong cách phát sinh một chút thay đổi nhưng vẫn là không khó nhận ra nhất là trên thân các loại nguyên tố trên cơ bản đều tương đối trở lại như cũ ví dụ như hắn tay trái tại rộng thùng thình đạo vào dưới có thể nhìn thấy tay trái là bộ xương cánh tay bao quanh lấy một vòng đặc thù màu đen thẻ tre mơ hồ tản mát ra màu đen khí t ớ c điều này hiển nhiên liền là lý huyễn t r â n chủ thuộc tính là thổ thuộc tính điểm này cùng thổ quốc đại lương phía chính phủ thuộc tính nhất trí mà khác thuộc tính thì là thuộc tính kim cái này cũng cùng kìm quốc thi đấu bác sinh mệnh không bản mà hợp dù sao tại nguyên bản phi thăng bên trong lý huyễn trân ý thức là có thể tại máu thị thế giới cùng thi đấu bát thế giới lẫn nhau hoán đổi về phần hắn kỹ năng trận nhìn thường thường không có gì lạ nhưng nhìn kỹ lại có cảm giác giấu g i ế m nguy n cơ hắn tài mọn có thể có chút cùng loại với phi thăng trúng đạn đạo điểm theo kỹ năng khóa liền có thể làm ra tương ứng thao tác hoàn mỹ đánh đao một lần có thể cho mình kèm theo một cái thổ nguyên tố hậu thuẫn liên tục hoàn mỹ đánh đao hai lần có thể cho mình kèm theo thổ nguyên tố phụ ma liên tục hoàn mỹ đánh đao ba lần có thể cho mình kèm theo kim nguyên tố phụ ma đồng thời lực công kích tốc độ công kích nguyên tố tổn th mà hắn đại chiêu thì là thuộc tính kim đại chiêu rút ra xá lợi kiếm chặt một đ a o tại đại chiêu mở ra trong lúc đó lý nguyễn trân thân thể sẽ tự động thu hoạch được chữa trị gặp trí mạng thương hại cũng có thể tự động phục sinh một lần từ cụ thể biểu hiện đến xem cái này đem xá lợi kiếm hẳn là trí nguyễn bởi vì đến thật hiệu quả là để máu thịt q u á i vật trí tuệ nhân tạo phát sinh rối loạn biến thành phe bạn đơn vị mà trí nguyễn thì là chặt ra vết nứt không gian mơ hồ nhìn thấy một cái thế giới khác cảnh tượng cũng đem một chút đặc biệt k h á i vật trực tiếp nháy mắt giết mang đến một cái thế giới khác tại trò chơi này bên trong lý nguyễn trân đại chiêu ngược lại là không có bi nhưng tương tự có phi thường có thể nhìn tổn thương cùng thập phần khốc huyễn hiệu quả còn sẽ có đặc thù s ử quyết hòa hình về phần một cái khác nhân vật đồng dạng là thổ nguyên tố nhân vật với lại chủ pho thuộc tính đều là thổ nguyên tố hắn cũng là người chơi người quen biết ú, đại lương tướng quân triệu tự nguyên người khoát trọng giáp cầm trong tay trả mã đao hắn kỹ năng xem ra liền đơn giản thô bạo rất nhiều tài mọn có thể là cho mình gia tăng thổ nguyên tố hậu thuẫn gia tăng bá thể mà đại chiêu thì là cho trả mã đao phụ bên trên thổ nguyên tố phụ ma lực công kích tăng cường giải theo công kích hóa đòn nghiêm trọng mô tổ cũng biết phát sinh tương ứng biến hóa phạm vi công tích càng là trực tiếp gấp bội đơn giản tựa như là cầm bốn mươi m m đại đao tại chém người lại là một cái siêu khó chọn chọn để a d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm bảy mươi b ố lôi quốc hoàn mỹ bắt đầu chương năm trăm bảy mươi b ố lôi quốc hoàn mỹ bắt đầu hầu tập phát hiện chính mình vẫn là hoàn toàn đánh giá thấp lịch thiên đường nguyên bản tại từng trải qua trước đó sự kiện về sau rất nhiều người chơi đều đã tán đồng ra các quân lý niệm cái kia chính là tại truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai bên trong không cần cân nhắc cái gì cường độ vấn đề chỉ án chiếu ít vê rút thẻ là có thể bởi vì hiện tại mạnh mẽ nhân vật phía sau không nhất định mạnh mẽ hiện tại yếu nhân vật phía sau cũng không nhất định yếu ngược lại có lẽ sẽ tăng cường mình thích nhân vật liền xem như cường độ hạt chót cũng luôn có xoay người cơ hội đã như vậy còn cân nhắc cái gì cường độ vấn đề ưa thích ai liền rút a i mà dù sao đều có thể chơi chọn chúng phù hợp mình ít về y ế u thế nhân vật tương lai thật được tăng cường còn có thể có một loại chúng sổ số vui sướng hầu tập cũng công nhận cái quan điểm này chứ hắn lựa chọn đại đa số đều sai nhưng cũng không quan trọng dù sao lần này a o thẻ cũng chỉ chọn một mình thích rút là được tuyệt đối không nghĩ tới lần này thao thẻ hắn hai cái để ề ưa thích lý nguyễn trân cũng không cần nói bản thân liền là phi thăng bên trong nhân k h í nhân vật thậm chí còn có xá lợi kiếm cái này đại chiêu là rút kiếm về sau thứ nguyên c h ạ n g ai có thể cự được t a thế nhưng là một cái khác nhân vật triệu tự nguyên cũng rất m ê người với tư cách đại tướng quân người khác khí cũng rất cao lại đẹp trai lại mạnh mẽ i t ok phương diện chỉ có thể nói là khó điểm sàn sàn nhau như vậy cơ chế phương diện đâu thì càng khó chọn bởi vì xem ra đều rất hoàn mỹ lý n u y ễ n trân hoàn mỹ là loại kia thao tác hình h o à mỹ rất rõ ràng mong muốn chơi tốt nhân vật này đầu tiên đến sẽ đánh đao nếu như có thể một mực hoàn m ỹ đánh đao lời nói vậy thì tương đương với thủy t r u n g ở trên người duy trì lấy ba tầm m ở uff thuộc, thuộc tính hậu thuẫn lại thêm đất bản s o n g thuộc tính phụ ma mặc dù thủ thuộc, thuộc tính cùng thuộc tính kim bản thân không có cái gì đặc biệt nguyên tố phản ứng hiệu quả nhưng cũng lấy phối hợp cái khác hậu trường nhân vật cùng nguyên tố khác đánh phản ứng cái này cơ chế hạn mức cao nhất rất cao lại thêm cái này có thể phục sinh một lần đại triều lý n g u n chân cơ chế có thể nói liền là tại nhảy múa trên lưới lao không phải cắt cỏ liền là nổ chết đối với phi thăng người chơi giả dặn kinh nghiệm tới nói đây nhất định đến tuyển hắn a đánh đao cái kia đều đã là người chơi giả dặn kinh nghiệm cơ bắp ký ức sợ cái gì tại chân chính vào tay trước đó các người chơi khẳng định đều là bản thân cảm giác tốt đẹp nhưng triệu tự nguyên cái này mô tổ xem ra cũng là đơn giản thô bạo mạnh mẽ so với lý huyễn trân nhất định phải hoàn mỹ đánh đao mới có thể thu được hậu thuẫn triệu tự nguyên hậu thuẫn có thể tùy tiện thả còn mang theo bá thể hiệu quả thổ nguyên tố hậu thuẫn thêm bá thể đến cỡ nào vô lại trước đó các người chơi đều đã tại thổ quốc cái kia chút trên người địch nhân thể vội qua mà triệu tự nguyên đại chiêu cũng đồng dạng là đơn giản t h ú bạo 4 0 m ư ơ m đại đao chặt nát hết thảy rất có một loại cắt cỏ trò chơi đẹp cái này hai chọn một là thật có độ khó hầu tập là muốn hai cái đều m u n nhưng không có cách hắn rút số khả năng không quá đủ một mặt là bởi vì hắn trước đó cũng không có tận lực đi tích lũy rút số một phương diện khác cũng là bởi vì chơi đến bây giờ các người chơi vừa vặn đi tới nhất không phải giai đoạn rút một vàng khả năng đều phải tiêu tốn chăm rút nhiều nhất nhiều nhất chỉ có thể rút một cái thật là khó tuyển a từ trước đó kinh nghiệm đến xem hai cái út a o nhân vật bên trong tương đối mạnh cái kia thường thường là phiên bản mới d ậ m mà yếu nhược cái kia mới là hạ cái phiên bản phiên bản đáp án thế nhưng là hai cái này nhân vật xem ra đều rất mạnh a ân các loại hẳn là trước nhìn một chút nhiệm vụ chính tuyến nhìn xem sau đó phải đi quốc gia nào mới quyết định hầu tập đột nhiên linh quang lấy lên cảm thấy mình biến thông minh có thể là bởi vì một mực cùng gia các quân chơi đêm cho nên cũng từ hắn bên kia đạt được một chút trí thông minh càng thêm cầm xem xét vừa đổi mới nhiệm vụ chính tuyến hầu tập không khỏi hai mắt t ỏ sáng a kế tiếp quốc gia là lôi quốc hải ngoại đào hoang trên cơ bản có thể xem là cổ đại nồng bối cảnh cái kia còn lo lắng cái gì lý v i y ê n t r â n nhất định phải tuyển lý v i y ê n t r â n đến một trận chân nam nhân võ sĩ đại chiến a đánh đao đánh cái thoải mái lần này mở ra lôi quốc cũng không có hoàn toàn dựa theo sách viễn tưởng bên trên trình tự đến bất quá ngược lại là phù hợp logic nếu như nói trước đó thổ quốc là tiến một bước phát triển thế giới quan lời nói như vậy tại hoàn thành thổ quốc mạo hiểm về sau xác thực cũng hẳn là hướng càng bên ngoài đi phát triển một cái nguyên bản các người chơi liền suy đoán đến cùng muốn đi đông nam phương đồng lai tiên đào đâu vẫn là đi đông bắc phương trên biển đảo hoàng lối quốc đâu thứ ngưng vân chân quân xuất hiện đến xem có thể là cái trước nhưng rất rõ ràng lịch thiên đường tự hồ còn không muốn sớm như vậy để lộ đồng lai tiên đ ả o bí mật cái này thoạt nhìn là cái b ư ớ c cách tràn đầy đất phương cho nên phóng tới trong trò chơi hậu đoạn đổi mới cũng hợp tình hợp lý lôi quốc là một cái chuyển tiếp trực tiếp để ở chỗ này rất thích hợp nếu là muốn cùng lôi quốc chiến đấu như vậy thổ nguyên tố liền là một cái rất hữu dụng nguyên tố bởi vì thổ nguyên tố cũng sẽ không cùng lôi nguyên tố sinh ra phản ứng có không sai k ắ c chế hiệu quả lý huyết trân cùng triệu tự nguyên đều có thổ nguyên tố hộ thuẫn cái này hộ thuẫn một bộ cơ hội có thể miễn dịch lôi nguyên tố bộ phận lớn nguyên tố công kích mà nếu là lấy cổ đại đồng làm bối cảnh quốc gia liền khẳng định sẽ có đủ loại võ sĩ a như vậy lựa chọn lý huyết trân đi cùng cái này chút võ sĩ liều đao ngẫm lại liền cực kỳ kích thích về phần triệu tự nguyên nhà hắn đương nhiên cũng rất mạnh nhưng cũng không có đặc biệt đánh đao cơ chế cho nên cân nhắc liên tục hầu tập vẫn là quyết định rút lý huyết r â n dù sao cũng là phi thăng bên trong trước đây nhân vật chính rút một cái không lỗ một trận thao tác về sau bỏ ra một trăm mười rút cuối cùng là đem lý v i ễ n t r â n cho rút ra đây là tại vận khí tốt rút thẻ không có l ệ n h ra tình h g dưới nếu là l ệ n h ra một cái cái tiêu mong muốn rút cái út ao nhân vật chẳng phải là đến chạy hai trăm rút đi hầu tập cũng là rất bất đắc dĩ không ngoài dự liệu lời nói mỗi lần mới a o thẻ trên mạng đều sẽ có người chơi mắng nhưng không biết làm sao giống như cái này chút người chơi tiếng mắng luôn luôn sẽ dịch ra là một bộ phận người chơi mắng thời điểm còn có một bộ phận người chơi cảm thấy không quan trọng cho nên luôn, luôn không cách nào hình thành hợp lực mỗi lần đều mắng mỗi lần đều mắng hầu tập mình đều cảm thấy sắp chết lặng tóm lại cầm trước lý v i ễ n t r â n đi thoải mái một chút ta tại truyền thuyết v i ễ n tưởng vô tận hai cố sự dây bên trong ngược lại là không có lý v i ễ n t r â n cùng triệu tự nguyên quá nhiều phần diễn chủ yếu vẫn là lấy dũng giả khi vân hai cái này nhân vật đến tôi h động nội dung cốt truyện có thể nhìn thành là một cái khác đầu thế giới tuyến nguyên bản phi thăng thế giới tuyến là lý v i ễ n t r â n cứu vớt thế giới này nhưng ở hiện tại đầu này thế giới tuyến bên trong bởi vì sương m ũ dày đặc biến mất to lớn hơn thế giới bày ra cho nên lý v i ễ n chân vừa mới thay đổi kiếm tiền ghi chép còn không rời núi cứu vớt thế giới đâu thế giới đã bị dũng giả cho cứu vớt cho nên tự nhiên cũng sẽ không có nơi dùng b õ hầu tập đem trước đó tích lũy các loại kinh nghiệm sách cùng vũ khí cường hóa vật liệu toàn bộ cho lý v i ễ n trân đập lên đem hắn luyện độ kéo đến cùng cái khác nhân vật không sai biệt lắm trình độ sau đó liền leo lên tiến về lôi quốc thuyền lớn lôi quốc bên này nội dung cốt truyện cũng không phức tạp luôn tới nói đây là một tòa cô độc tại hải ngoại quần đảo hòn đảo chung quanh bị phong bạo lôi v â n v n v đội thuyền mong muốn ra vào đều tương đối nguy hiểm cho nên thời gian dài ngắn cách mà nhận thế giới dị biến ảnh hưởng nơi này cũng xuất hiện đủ loại quái vật có nắm giữ lôi nguyên tố làm sằng làm bậy dạ võ sĩ có sơn tặc tên cướp còn có đủ loại có tên hoặc là vô danh chữ yêu ma dũng giả cuối cùng nhiệm vụ liền là tiến về đảo hoàng trung ương nhất tòa k i a lôi vân núi lửa tiến vào miệng núi lửa bên trong một lần nữa lắng lại lôi nguyên tố lực để mảnh này hòn đảo không còn vĩnh viễn bao phủ mưa to cùng lôi m ì n h mà là một lần nữa trở nên trời trong gió nhẹ v ớ i leo lên lôi quốc đường b ê n biển liền gặp phải chiến đấu một đám c h i ế m cứ tại hải cảng hải tặc tới a cướp lúc này đương nhiên là đến phiên người chơi xuất thủ thời điểm a đến cùng ta liều đạo a hầu tập lập tức thao túm lý u y ễ n chân quả nhiên cùng hắn trong dự liệu lôi q u ố c cái này chút quân địch bộ phận lớn đều là c ầ m thái đao hoặc là rèn đao loại hình vũ khí còn có một số c ầ m t r ư ờ n g thường nhưng luôn tới nói cái này chút quân địch công kích đều có thể đánh đao với lại xem như tương đối tốt đánh cái này chút quân địch công kích nhanh chậm vượt phải ra chiêu động tác cũng tương đối phù hợp trực giác bất luận là nâng đao trẻ dọc vẫn là đâm đ â m bắn lên đến đều không khó khá là phiền vái là một chút quân địch sẽ sử dụng ở hợp nhưng nơi này lịch thiên đường tương đối thương hại trả lại ở hợp tăng thêm một cái thân đao chấp lóe đặc hiệu chỉ cần tại thân đao chấp lóe trong nhá hầu tập bản thân có nhất định phi thăng nội tình đánh đao kỹ thuật không sai cho nên đánh cái này chút quân địch cũng là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly mặc dù có như vậy mấy lần đánh đao thất bại cũng không có trở ngại bởi vì lúc trước hoàn mỹ đánh đao sẽ cho hắn kèm theo thổ nguyên tố hậu thuẫn cái này thuẫn lượng mặc dù không có triệu tự nguyên thuẫn dày như vậy nhưng cũng đã đầy đủ sử dụng ngoài ra mặc dù trên bầu trời một mực trời mưa nhưng cũng sẽ không trực tiếp cho nhân vật phụ lên vũng bùn thuộc tính đây là bởi vì truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai trung nguyên làm bám vào hiệu quả bản thân cũng có mạnh yếu điểm với lại sẽ chia mấy cái đẳng cấp khác nhau làm yếu nguyên tố gặp gỡ mạnh mẽ nguyên tố thời điểm cho dù bản thân tồn tại khắc chế quan hệ cũng sẽ không trực tiếp đánh ra nguyên tố phản ứng l i ê n lấy nước cùng đất hai loại nguyên tố tới nói giữa bọn chúng quan hệ là tương đối phức tạp nếu như là nhược thủy đối đầu mạnh mẽ đất như vậy nước liền sẽ bị hoàn toàn hấp thu không có bất luận cái gì nguyên tố bám vào hiệu quả nếu như trái lại mạnh mẽ nước đối đầu yếu đất như vậy đất sẽ bị cọ rửa cùng hòa tan thuất lượng biến mỏng đồng thời sẽ bổ sung vũng bùn hiệu quả dẫn đến tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích chậm lại mặc dù lôi quốc nhìn bên này lên một mực đang xét đánh trời mưa nhưng loại này môi trường tự nhiên bên trong nước chỉ là thấp nhất một tầm yếu nguyên tố căn bản sẽ không đối người chơi trên thân thổ nguyên tố thuẫn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì cũng không cần lo lắng thủy nguyên tố cùng lôi nguyên tố phát sinh dẫn điện tạo thành ngoài định mức tổn thương lịch tiên đường đây là thế nào để cho ta cảm thấy lạ lẫm hầu tập cũng cực kỳ kinh ngạc mới tới lôi quốc hắn trải nghiệm lại còn rất không tệ bởi vì thổ tính ở chỗ này đơn giản liền là thượng vị t h u tính có thể đi ngang cái này khoa học sao trước đó tại hòa quốc t hai quốc, đều thuộc đầu thuộc đuổi nguyên đốt, tố chơi cầm người nhưng tính đoán đánh, tiên tính thuẫn đến n lại hạ theo thổ hộ là là là dày một vị vò bị bị ử chết Kết đến nửa, chết nửa sống.、Kết、quả l ô q u ố cái vậy vẫn huyến mà xem mặc m thành là là là biến người trên người. Hiện tại triệu lôi chơi đối thoải đến trên chân nguyên, hẳn đến tương rút rút tự thể ra, kệ quốc có Lý đều Hai cái vậy mà đều là câu trả lời chính xác đây thật là mặt trời mọc lên từ phía tây sao hữu những hữu Chương Hai luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. bên người vẻ đạo hai cái đều là sai lầm đáp án ba ngày sau hầu tập tiếp tục dùng lý v u y ế chân qua lôi quốc nhiệm vụ chính tuyến truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai nội dung chính tuyến đều là từng bước giải tỏa mỗi ngày giải tỏa một bộ phận cùng trong trò chơi dũng giả mạo hiểm trải qua đ ầ u bộ ở giữa cách nhau thời gian người chơi cũng có thể lựa chọn đi thăm dò một chút bản đồ lớn làm một chút tìm ra lời giải loại hình ba ngày nay hầu tập chơi đến rất thoải mái trên mạng phong bình cũng hiếm thấy tương đối hài hòa ngoại trừ một chút bởi vì rút thẻ mà phá phòng người chơi bên ngoài người chơi khác đánh giá vậy mà cũng còn không sai về phần cái kia chút đề cử rút thẻ blog trên cơ bản cũng đều thay đổi video phong cách lấy phổ cập khoa học giới thiệu làm chủ không còn có phi thường cụ thể rút thẻ đề nghị bởi vì mọi người cũng đều công nhận ra các q u â n cái nhìn tại truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai đàm nhân vật cường độ là không có ý nghĩa bởi vì ngươi cũng không biết lịch thiên đường cái gì thời điểm liền cho ngươi điều có lẽ dạng này thuần ít về rút thẻ mới là rút thẻ trò chơi vui sướng nhất trạng thái mà lần này nhân vật lựa chọn bên trên cái này chút blog đề nghị cũng đều là tùy tiện rút bởi vì từ trước mắt tình h u ố n đến xem hai cái này thổ nguyên tố nhân vật tại lôi quốc cũng có thể làm đến cặp cặp giết lung tung duy nhất khác nhau là lý huyễn trân cần nhất định thao tác cùng thủ pháp đến có thể thuần thục đánh đao mới có thể lấy sẽ không đánh đao lời nói cũng chỉ là một cái đại hào siêu cấp binh mà triệu tự nguyên cánh cửa thấp hơn càng thêm đơn giản t h ú bạo thậm chí mặt lăn bàn tím chân xoa màn hình đều có thể chặt xuyên toàn bộ lôi quốc dù sao tài mọn có thể vừa mở cho mình mở uff tuấn sau đó châu đó sáng lên điểm châu đó đại chiêu bổ sung năng lượng đầy mở lớn liền là cắt cỏ đương nhiên tiền đề phải là luyện độ bình thường đại chiêu bổ sung năng lượng hiệu suất đạt tiêu chuẩn đây đối với tuyệt đại đa số người chơi tới nói đều cũng không khó làm đến thế là một mảnh tiếng cười cười nói nói tuất tiếp tục hướng về miệng núi lửa xuất phát r a bất quá cái này núi lửa thật không phải lấy núi phú sĩ làm nguyên mẫu sao dáng dấp cũng quá giống chỉ bất quá núi phú sĩ trên đỉnh núi là tuyết ngọn núi này trên đỉnh núi đều là lôi vân lúc này trên đỉnh núi đều là lôi vân lúc này có lòng nghi ngờ chính nghĩa dũng sĩ có lén qua kinh thương thương nhân còn có lưu vong yêu nước nhân sĩ các loại tóm lại mọi người chuẩn bị đồng tâm hiệp lực tiếp tục thâm nhập sâu lôi q u ố c lắng lại lôi vân trên núi lửa lôi vân phong bạo hôm nay chính là mọi người ước định cẩn thận bắt đầu leo lên lôi vân núi lửa thời gian nhưng mà thời gian vừa tới hầu tập mới khống chế lấy nhân vật chính bỏ lên không bao lâu nhiệm vụ chính tuyến mục tiêu đột nhiên thay đổi d ị biến nảy sinh trên b i ể n t ự a hồ chuyển đến tình huống khẩn cấp mời lập tức gián đoạn trước mắt mục tiêu tiến về bến cảng xem xét hầu tập sửng sốt một chút ân hắn hơi kinh ngạc bởi vì cái này nội dung cốt chuyện đổi mới đến có chút quá đột nhiên thậm chí có thể nói là không đầu không lôi mới vừa rồi còn nói muốn bắt đầu làm lôi vân núi lửa tại sao lại để cho ta sẽ bến cảng bất quá hầu tập cũng không nghĩ quá nhiều nội dung nhiệm vụ nhà nội dung cốt truyện triển khai nhiều khi chính là như vậy không nói đ ạ o lý nếu như nội dung cốt truyện hoàn toàn dựa theo người chơi mong đợi như thế phát triển cái kia không thành công t ứ c sao khẳng định cũng cực kỳ không có ý nghĩa cho nên hắn vẫn là từ trên núi nhảy xuống tới chạy về bến cảng kết quả đi đến trên nửa đường hắn cũng cảm giác được tình huống giống như có điểm gì là lạ nơi xa làm sao nhiều như vậy thuyền a bởi vì là từ trên núi hướng bến cảng đi đường cho nên lúc này dũng giả cũng coi là tại chút cao quan sát tầm mắt rất tốt trước đó không nhìn thấy là bởi vì khoảng cách quá xa vượt ra khỏi trò chơi cực hạn tầm mắt mà lúc này tới gần bên bờ mới phát hiện trên biển lại có nhiều như v ậ y thuyền lít nha lít nhít thậm chí sắp phủ kín toàn bộ đường bên biển mà đợi đến hầu tập thật điều khiển dũng giả cảm thấy bến c ả g thời điểm phát hiện bên này đã bạo phát chiến đấu nguyên bản được c a n trí tốt nơi đóng quân tạm thời đã bị hủy đến lung ta lung tung hai nhóm người đánh c u i vui nhìn kỹ một cái quân địch hầu tập chân kinh cái này mẹ nó không phải hoang nôn chi huyết bên trong t r a n h ụ sao nón tam giác thợ săn phục còn có súng kiếp ta đi thợ săn vũ khí biến hình trạng các loại thậm chí còn có thể biến thành lông dài ra thú làm sao đột nhiên loạn n h ậ p a hầu tập trong lúc nhất thời không có quay lại h á n đương nhiên biết truyền thuyết h u y ê n tưởng vô tận hai bên trong có hoang ngôn chi huyết làm bối cảnh thiết lập quốc gia cái kia chính là thủy quốc phía chính phủ trước đó các loại tài liệu quảng cáo bên trong cùng trong trò chơi rất nhiều văn bản bên trong cũng đều có chỗ thể hiện trước đó út ao băng xuyên thiếu tướng bản thân cũng là mang theo nón tam giác hình tượng cho nên những yếu tố này đều là có qua cửa hàng nhưng vấn đề ở chỗ hầu tập hoàn toàn không nghĩ tới sẽ ở lôi quốc gặp được bọn hắn bình thường tới nói hẳn là trước qua hết lôi quốc nội dung cốt truyện giải quyết lôi vân núi lửa vấn đề về sau lại đi hướng xuống một cái khu vực nhưng bây giờ người chơi không có chủ động đi thủy quốc ngược lại là thủy quốc đánh tới cửa rồi cái này để cho người ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý cũng được cái này chẳng phải là tương đương với một cái phiên bản chơi hai cái phiên bản nội dung máu lửa dù sao bất kể như thế nào đánh trước lại nói ta hiện tại đánh đao kỹ năng mạnh mẽ đáng sợ cho dù là t h ậ tới cũng đánh cho ngươi xem hầu tập thao túng lý h u y ễ n t r h â n lấy chúa cứu thế tư thái bọt và bảo một phút đồng hồ sau hắn mặt mũi đầy bụi đất bỏ lên đi ra c h ờ một chút có phải hay không chỗ đó không đúng hầu tập cảm giác đầu góc trống giống hắn cố gắng nhớ lại lấy trước đó khung cảnh chiến đấu lý h u y ễ n t r h â n cùng hoang nôn chi huyết bên trong quân địch chiến đấu cái này tại hoang nôn chi huyết vừa đem bán thời điểm là rất nhiều người chơi trong đầu đã từng huyễn t ư ở n g qua hình tượng hiện tại trở thành hiện thực nguyên bản hầu tập đối với mình thao tác tràn đầy tự tin bởi vì luôn tôi nói phi thăng cùng hoang nôn chi huyết mặc dù đều có đánh phản cơ chế nhưng phi thăng chúng đạn phản thao tác đơn giản hơn hoa ngôn chi huyết biến hình t r ạ n g thì khó hơn nhiều bởi vì đánh trái lại một cái tức thì phản ứng động tác hầu như không tồn tại quá nhiều trước g i a o động nhìn thấy quân địch nhanh chặt tới mình thời điểm ấn vào còn kém không nhiều lắm thuần thục về sau còn có thể thích đứng thiết tấu mà hoa ngôn chi huyết biến hình t r ạ n g có tương đối phức tạp trước g i a o động thậm chí không có món vũ khí đều không giống nhau mới vừa lên tay thời điểm rất khó nắm giữ thậm chí còn có người mượn có súng lương khóa loại này vật lý hắc cho nên rất nhiều người đã cảm thấy nếu như là lý n g ễ n chân tiến vào hoa ngôn chi huyết thế giới khẳng định là c ặ cặn một trận đánh cho đối diện đánh đến đầu hoa ng hầu tập lại phát hiện cũng không phải là có chuyện như vậy cái này chút cầm thợ săn vũ khí quân địch từng cái nhanh chậm đao đều thập phần nghiêm trọng kỳ thật hoang nôn chi huyết chơi nhiều rồi liền sẽ phát hiện mặc dù những vũ khí này biến hình t r ạ n g bản thân có nhất định trước dao động nhưng chỉ cần có thể cùng quân địch nhanh chậm đao đối đầu tần suất tỷ lệ thành công vẫn còn rất cao ngược lại là dùng đánh đao đi đánh tiết tấu sẽ biến loạn cần một lần nữa thích ứng hầu tập có thể rõ ràng cảm giác được mình cùng cái này chút quân địch đánh thời điểm đánh đao sát xuất thành công thẳng tắc hạ xuống đương nhiên nếu như vẹn, vẹn dạng này cũng là có tốt dù sao chỉ cần đánh thành công một lần liền có thể cho mình bộ thổ nguyên tố hậu thuẫn có thuẫn liền có cảm giác an toàn liền có thể lấy trầm giải thích lưng đánh đao tiết ấu nhưng vấn đề là những người này đến từ thủy quốc trong bọn họ rất nhiều người đều nắm giữ lấy thủy nguyên tố lực lôi q u ố c một mực trời mưa nhưng nước mưa loại hoàn cảnh này nguyên tố bản thân là yếu nhất một n g ă n cho nên sẽ không đối thổ nguyên tố thuẫn có bất kỳ ảnh hưởng chỉ sẽ bị nhanh chóng hấp thu liền nguyên tố bám vào đều không có nhưng quân địch nắm giữ thủy nguyên tố lực vậy liền coi là chuyện khác hầu tập tràn đầy tự tin cho lý nguyễn trân chụp vào cái thổ nguyên tố thuẫn kết quả vừa mới chuẩn bị tiếp tục đại chiến ba trăm hiệp liền nhìn thấy đối phương thả một cái thủy nguyên tố lực kỹ năng hoa một tiếng thổ nguyên tố thuẫn hấp thu lượng thấp xuống lý nguyễn trân trên thân xuất hiện vũng vùng đất đáng g i ậ n nhất là trên thân lại còn phủ lên thủy nguyên tố bám bạo mà treo thủy nguyên tố bám bạo liền mang ý nghĩa khả năng sẽ bị nguyên tố khác đánh phản ứng ví dụ như nếu như lúc này trên bầu trời vừa bắn bổ xuống một đạo lôi vậy liền không còn là đơn thuần lôi nguyên tố tổ thương mà là lôi nước hỗn hợp dẫn điện tổ thương không phải thì ra như vậy ta thổ nguyên tố nhân vật bị thủy nguyên tố nhân vật thiên khắc ca hầu tập ý thức được điểm này đột nhiên toàn bộ người cũng không tốt sớm biết liền không nên rút lý huyết chân nên rút triệu tự nguyên đáng giận à ta thật đúng là có thể mỗi lần đều tại hai chọn một quá trình bên trong tinh chuẩn chọn được sai lầm đáp án cái này hợp lý sao ta liền xem như may mắn thấp cũng không thể không phải đến loại tình trạng này à hắn nhìn về phía ra các quân ngươi lần này chọn đúng không có ta đoán không sai lời nói ngươi rút số hẳn là cũng chỉ đủ rút một cái đi chẳng lẽ lại ta muốn hơi k ắ c điểm dù sao k ắ c một tháng thẻ lời nói hẳn là có thể tại ao thẻ kết thúc trước đó đem triệu tự nguyên cho vớt đi ra đáng giận không thể thỏa hiệp a nói xong muốn làm không khắc đảng kiên quyết không s u n g thắng thẻ hầu tập đặt cái này cùng mình phân cao thấp đâu ra các quân có chút không nói nhìn một chút hắn vì sao a ngươi sẽ cảm thấy triệu tự nguyên dưới loại tình huống này sẽ có ưu thế nói xong giống hắn không phải thổ nguyên tố nhân vật hầu tập sửng sốt một chút a cũng đúng a hắn mở ra trực tiếp trang web cùng trang web video đơn giản lục soát một cái nhìn một chút cái kia chút rút triệu tự nguyên người sau đó nhịn không được cười ra tiếng khá lắm cái này còn không bằng lý huyễn chân đâu Lúc trước t r o nhưng g c i triệu giản não. Rất dày, mở đại chiêu về sau còn có、e. hiệu quả, đánh cho lôi gọi. ế n nguyên cũng không Nguyễn Trân càng đơn não. Thuận còn đánh trên dân bản địa ngao ngao n đấu, địa rất sau quả, quốc tự thực tệ thêm sắc so có cho phía h lắm, Lý mở A.O.E dày, bố về vấn đề là cùng thủy quốc người đánh nhau về sau tình huống liền hoàn toàn khác biệt lý nguyễn trân tốt xấu còn có cái đánh đao đặc thù cơ chế ngươi đừng nói có thể hay không toàn bộ hoàn mỹ đánh đi nhưng ít ra thuần thục một cái về sau có thể dựa vào hoàn mỹ đánh đao ngăn lại một chút tổn thương tương đối cao công kích hoàn mỹ đánh đao về sau quân địch công kích cũng sẽ không phát động nguyên tố phản ứng nhưng triệu tự nguyên lại không được hắn căn bản không có đủ dạng này cơ chế cái kia đơn giản thu bạo thổ nguyên tố hậu thuẫn là sẽ bị thủy nguyên tố ăn mòn sẽ còn cho mình kèm theo vũng bùn trạng thái kỳ thật trước đó người chơi cũng có thể dùng thủy nguyên tố đi đánh thổ nguyên tố hậu thuẫn quái vật nhưng hạch o tâm vấn đề ở chỗ người chơi nhân vật trị số cùng quái vật trị số t r ê n lệch là rất lớn quái vật trị số phổ biến so người chơi nhân vật trị số cao hơn rất nhiều cho nên làm người chơi dùng thủy nguyên tố đánh quái vật thổ nguyên tố thuẫn lúc hòa tan hậu thuẫn rất ít vũng bùn giảm tốc độ hiệu quả cũng không rõ ràng nhất định phải dùng một thuộc tính cùng thời gian thuộc tính phái với lại quái vật thổ nguyên tố thuẫn có chút trực tiếp biểu hiện là tảng đá ngoại hình nếu như loại lời này thủy nguyên tố đánh lên đến liền một điểm tác dụng đều không có nhưng người chơi trước mắt không có loại này tảng đá thuẫn với lại thuẫn lượng so quái vật nhỏ hơn nhiều cho nên khi quái vật dùng thủy nguyên tố đánh người chơi thủy nguyên tố thuẫn lúc hòa tan hết thuẫn lượng sẽ để cho người chơi cảm thấy cực kỳ thịt đau vũ bùn hiệu quả cũng biết càng thêm rõ ràng có thể nghĩ nếu như về sau vừa lúc ra lại một cái một nguyên tố thời gian nguyên tố quái vật đến đánh người chơi thổ nguyên tố thuẫn h ì ngành kia quá đẹp không dám nhìn khá lắm trước kia hai cái út ao nhân vật chí ít vẫn là có một cái câu trả lời chính xác một sai lầm đáp án lần này tốt trực tiếp hai cái út ao nhân vật đều là sai lầm đáp án đúng không giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm bảy mươi sáu băng xuyên thiếu tướng hậu m ã i tới chương năm trăm bảy mươi sáu băng xuyên thiếu tướng hậu m ã i tới h ậ u tập cũng là có chút điểm không nói hắn vừa nhìn về phía g i a các quân vậy ngươi là đánh như thế nào g i a các quân nhìn một chút hắn ngươi đừng có dùng thổ nguyên tố nhân vật chẳng phải hết c lôi nguyên tố một nguyên tố hỏa nguyên tố hoặc là băng nguyên tố nhân vật không đều có thể đánh sao nhất là lôi nguyên tố cùng băng nguyên tố đánh nhau đều không khó hầu tập vua hót một cái đúng a ta nào c h ậ m m ệ n h thủy nguyên tố nhân vật dùng thổ nguyên tố không phải rất tốt đánh nhưng một nguyên tố cùng hỏa nguyên tố cũng không thụ quá lớn ảnh hưởng mà lôi nguyên tố cùng băng nguyên tố càng là có rõ ràng khắc chế hiệu quả bởi vì cái này chút quân địch tự thân thường thường có thủy nguyên tố hiệu quả cho nên lôi nguyên tố đi lên thời điểm sẽ tự nhiên phát động dứt điện t ổ thương cũng tìm được tăng phúc đồng thời sẽ còn theo dòng nước quyết tảng ra mà băng nguyên tố đánh vào thủy nguyên tố phía trên càng là sẽ trực tiếp phát động đồng kết hiệu quả đối không có bá thể quân địch tạo thành cứng gian khống cái kia chút có bá thể quân địch đông kết hiệu quả thì là sẽ tạo thành bội số lớn xuất ngoài định mức tổn thương thì ra như vậy quanh đi còn lại lâu như vậy cái này phiên bản phiên bản đáp án lại biến thành ban đầu xương l ạ n h cùng l ô i đồ liền không hợp thói thường hầu tập cũng là có chút điểm bất đắc dĩ lúc này tâm tình của hắn có chút phức tạp nhắc tới một chương tiết chiến đấu khó sao khi thật thật dùng l ô i đồ xương l ạ n h những nhân vật này đi nói chuyện cũng là chưa nói tới khó liền là bình thường trình độ trước đó cảm thấy khó đánh đó là bởi vì lý v i ễ n trân cùng triệu tự nguyên loại này t h ổ thuộc tính nhân vật tự nhiên bị giam dê tựa như mới bắt đầu thời điểm dũng giả đi đánh l ư ợ nguyên n g tố quân địch cũng là một đánh một cái không lên tiếng đổi lôi đồ đổ cùng xương lạnh về sau trò chơi trải nghiệm rõ ràng đã khá nhiều nhưng cái này sẽ để cho người chơi cảm thấy vui vẻ sao cũng sẽ không hoàn toàn tương phản hầu tập cảm thấy càng khó chịu ta rõ ràng giúp mình thích nhân vật đánh ngao đánh đến đang sảng k h o e đâu kết quả ngươi không cho ta chơi để cho ta đi chơi sớm đã có nhân vật cũ còn có cản quá mức một điểm người tiên đường lại còn mẹ nó sẽ đánh ổ bọn này thủy quốc người ba ngày về sau mới đến xâm lấn làm mấy cái ý tứ liền đợi đến chúng ta rút đến lý viễn t r â n hoặc là triệu tự nguyên mới đến đúng không hầu tập cảm giác mình bị lừa rồi mà lại là một cái rất kế hoạch lớn kỳ thật tại cái này hao thẻ vừa mở thời điểm bao quát hắn ở bên trong các người chơi vẫn có một ít đ ể phòng tâm lý dù sao trước đó bị nịch thiên đường hố nhiều lần như vậy luôn luôn hai chọn một chọn chúng sai lầm đáp án liền xem như khối đầu gỗ cũng nên giải trí nhớ khi đó mọi người liền muốn qua trong này có phải hay không có cái gì hố nhưng ở đơn giản kiểm tra một chút về sau mọi người ra kết luận cái này hai nhân vật cường độ kỳ thật cũng còn không sai tương đối mà nói lý nguyễn t r â n lệ thao tác triệu tự nguyên càng v ô não nhưng với tư cách thổ thuộc tính nhân vật bọn hắn tại lôi quốc cặp cặp d ế t lung tung hẳn là đều vấn đề không lớn với lại nội dung chính tuyến bên này cũng s á c thực tiến lên đến lôi quốc người chơi lên vở tiến lên nội dung chính tuyến ba ngày đầu đánh cũng đều là lôi hệ quân địch hoàn toàn không có tâm bệnh có ai nghĩ được ba ngày về sau lịch thiên đường trực tiếp làm cái thủy quốc xâm l ấ n việc l ớ n à? cái này thời gian thẻ đến liền cực kỳ âm phủ đầu tiên lịch t i ê n đường khẳng định không thể để cho thủy quốc vừa lên đến liền xâm lấn bởi vì như vậy lời nói còn có rất nhiều người tại quan sát cái này a o thẻ chưa chắc trước tiên liền xuống ao thủy quốc quá sớm đánh vào đến mọi người khẳng định sẽ tránh xét không còn rút hai cái này nhân vật tiếp theo thủy quốc xâm lấn cũng không thể quá muộn bởi vì cái này lớn phiên bản hết thẻ cũng liền mới một tháng trên nửa a o thẻ cũng liền tiếp tục hai tuần thời gian nếu như thủy quốc đã khuya mời đến khoảng cách như vậy kế tiếp a o thẻ rất gần với lại các người chơi đã dùng hai cái này nhân vật tại lôi quốc sướng rồi tốt mấy ngày cái tia sức lực không sai biệt lắm đều đi qua sẽ không khó chịu như vậy hiện tại nha ba ngày thời gian liền thẻ đến b v i bạn tựa như là nắm người chơi khó chịu nhất khối kia ngửa thịt đừng đề cập có bao nhiêu thất đức ngươi nhắc tới không phải cố ý ai mà tin hầu tập t i ê n lặng thở dài có chút bất đắc dĩ chuyện này nếu là phát sinh ở cái k h á c công ty trên thân vậy hắn khẳng định phải nổi trận lôi đỉnh sau đó vào internet cùng người chơi k h á c cùng một chỗ điên cùng c h u y ể n vận nhưng là phát sinh ở nghịch thiên đường trên thân nói như thế nào đây khó chịu vẫn là sẽ khó chịu nhưng không thể nhận thấy liền không có như vậy phẫn nộ cũng là rất kỳ quái có thể là bị l ị c h thiên đường cho vua thành công loại sự tình này không cần a hắn bay đầu nhìn một chút g i a c á t quân phát hiện ra c á t quân đang tại cao mày như có điều suy nghĩ n g ư ờ i đang suy nghĩ cái gì hầu tâm hỏi hắn đoán ra c á t quân khẳng định không phải đang muốn dùng ai công l ư ợ c lôi q u ố c chủ đ ế n vấn đề dù sao đơn giản như vậy vấn đề g i a c á t quân khẳng định đã sớm nghĩ thông suốt g i a c á t quân nhìn một chút hắn ta đang nghĩ mọi người tiếng mắng nhiều như vậy ta video lại có mới tài liệu ban đêm lí lật xem lấy trên mạng dư luận khoe miệng lại lần nữa hiện ra có thể dáng tươi cười hư gừ cái này chút người chơi vẫn là quá ngây thơ đồng dạng chiêu thức ta làm sao có thể liên tục dùng ba lần khẳng định phải phát sinh một chút biến h ó a m à thủy quốc xâm lấn liền là một món lễ lớn kinh ngạc vui mừng hay không bất ngờ hay không cố phạm ta có thể rõ ràng cảm giác được lại có một sóng lớn tâm tình tiêu cực nhập trướng trò chơi này ô m đần trong khoảng thời gian này thật sự là lửa tê lý lý đơn giản không nên quá vui vẻ từ trước mắt tình huống đến xem cái kia chút sớm trôn xuống hố đang tại từng cái bị đổi lấy mặc dù hơi đã trải qua một chút khó khăn chắc trở nhưng trên đại thể tâm tình tiêu cực thu thập tình huống vẫn là thập phần lạc quan nhất là ở ngươi chơi đã đại khái quen thuộc ú t ao rút thẻ cơ chế cùng nhân vật cường độ biến hóa về sau lại tại lần này ao thẻ mượn nhờ lý n g u y ễ n chân cái này nhân vật cũ làm ra mới cách chơi đại thần thu hoạch được một đợt tâm tình tiêu cực cái này khiến lý lịch thập phần t i ê u ngạo dù sao truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai tất cả xáo lộ đều là tại ngay từ đầu liền định tốt lúc này tất cả xáo lộ đều viên mãn phát huy tác dụng cú quả thật làm cho nàng có một loại mình tính toán không bỏ sót ảo giác cố phàm hợp thời gật đầu đó là đương nhiên ly tổng lần này là chuẩn bị đầy đủ tình thế bắt buộc thu hoạch được thành công đó cũng là đương nhiên lý, lý thánh mắt có chú tựa hồ là ở xác nhận kiếm lấy tâm tình tiêu cực kỳ thật so trong dự đoán muốn ít một chút là bởi vì các người chơi đã dần dần thích t n g loại nhịp điệu này à. khá là đáng tiếc nếu như có thể cho tất cả người chơi tẩy não để bọn hắn quên mất trước đó sáo lộ chơi lại một lần vậy liền quá tốt rồi ân các loại làm sao tâm tình tiêu cực đột nhiên lại không có dấu hiệu nào giảm bớt một chút còn tại giảm bớt không đúng khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề không tính rất nghiêm trọng nhưng cũng nhất định phải điều tra ra lí liệt i ể u lộ đột nhiên lại trở nên nghiêm túc lên rất rõ ràng hẳn là xuất hiện một loại nào đó đột phát sự kiện dẫn đến tâm tình tiêu cực thu thập lại có chỗ giảm bớt mặc dù từ biên độ nhìn lại cũng không tính quá nghiêm trọng không phải xuất hiện to lớn b ộ t loại kia đủ để thay đổi c ả n k h ô n tình huống nhưng kiếm ít tâm tình tiêu cực vẫn là để lý lịch cảm thấy thập phần thì đau rất nhanh thuần thục định vị đến mục tiêu kỳ thật cũng không chút cố ý đi tìm bởi vì chính là đang theo dõi trên danh sách một cái người g i a c á t vân tại sao lại là hắn lý lịch rất tức giận trước đó nàng chưa bao giờ nghe nói qua cái này tên nhưng là từ khi truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai lọ dìn về sau nhất là trò chơi này út a o thẻ tại toàn bộ lưới nhiệt độ tăng lên về sau đã trong khoảng thời gian ngắn nghe được cái này tên ba lần lần thứ nhất video ra các quân hoàn mỹ dự đoán tinh hình cùng ngưng b â n chân quân cơ chế cùng thổ quốc mở ra lần thứ hai video ra các quân tán dương l ị c h thiên đường loại này tăng cường nhân vật cũ cách làm lắng lại rất nhiều người chơi lựa giận tự nhiên cũng làm cho lý lịch vô duyên vô cớ tổn thất không ít tâm tình tiêu cực lần này là lần thứ ba uy có một lần hai lần không tiếp tục ba lại bốn a ngươi cho ta có chừng có mượn một điểm trước đó ngươi liền đã giới thổi qua cái này tăng cường nhân vật cũ cơ chế rõ ràng cùng ta nguyên bản thiết kế ý đồ bắn đại bắc cũng không tới nhưng vẫn là không hiểu ra sao cả hố rơi mất rất nhiều tâm tình tiêu cực ta ngược lại muốn xem xem đồng dạng lời nói ngươi còn có thể hay không lại d i ớ i thổi một lần l ý li b i ị u lộng ngưng trọng địa điểm mở ra các quân mới video l ớ n nhìn phát hiện cái video này rất ngắn hết thệ cũng chỉ có không đến ba phút cùng trước đó cái kia gần mười phút đồng hồ thao thao bất tuyệt tại thời gian dài bên trên cũng có khác nhau rất lớn nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra nàng kỳ thật đoán được ra các quân muốn nói cái gì có lẽ vẫn là lời nhảm thai giảng loại này tăng cường nhân vật cũ cơ chế đối người chơi chỗ ta nhưng nếu thật là nói như vậy rất có thể không có cái gì quá tốt hiệu quả thậm chí khả năng đưa đến phản tác dụng bởi vì hai cái này video tuyên bố lúc dư luận hoàn cảnh không giống trước đó các người chơi là bởi vì lỡ tinh hình cùng ngưng vân chân q u ầ n lại bởi vì cực đêm bị dũng giả phát nổ kim tệ t r ò nên n mới sinh khí ra các quân bộ kia lý do từ chối mê hoặc tính rất mạnh rất nhiều người chơi lần đầu tiên nghe xác thực có khả năng sẽ nguôi giận nhưng lúc này các người chơi là bởi vì rút lý viễn chân cùng triệu tự nguyên mà sinh khí mà cũng không phải là bỏ qua cái nào đó nhân vật mà sinh khí hai loại tình huống vẫn là có khác nhau lại thêm thiểu cũng những vật kia các người chơi đều đã nghe qua lại nói một lượt lời nói thật chưa chắc có quá lớn hiệu quả nhưng mà ấn mở video li l ị sửng sốt bởi vì tại cái này chỉ có ba phút video clip bên trong ra các quân căn bản liền không có sách lý viễn chân cùng triệu tự nguyên chuyện chỉ là phô bày một chút đánh quá i hình tượng ta nói cái gì xương lệnh cùng băng xuyên thiếu tướng phục vụ hậu mãi cái này tới a tại trong video băng xuyên thiếu tướng quả thực là đại sát tứ phương bởi vì là nước băng song thuộc tính nhân vật cho nên băng xuyên thiếu tướng bản thân kháng thủy tính liền tương đối cao thủy thuộc tính quân địch công kích đánh tới trên người hắn thời điểm không có chút nào đau thơi mang một ít vũ em hoặc là hộ thuẫn nhân vật liền có thể lấy cùng quân địch đứng l u ậ n không chỉ có như thế băng xuyên thiếu tướng thuộc tính băng công kích đánh tới thủy thuộc tính trên người địch nhân thời điểm trực tiếp liền có thể lấy đánh ra đông kết hiệu quả nhất là h ắ n đại chiêu trực tiếp thanh kiếm cắm vào trong đất đối chung quanh treo nước nhân vật tạo thành phạm vi lớn đông kết hiệu quả tại địa phương khác dùng kỹ năng này còn không tốt như vậy hiệu quả bởi vì trước tiên cần phải cho quân địch treo nước lại dùng phong thuộc tính quyết tán hành động thực tế lên tương đối rừng g à còn rất dễ dàng bị cái khác đủ loại thuộc tính cho nhiễu loạn nhưng ở nơi này căn bản không cần treo nước quân địch đều là thủy nguyên tố mình đều có thể cho mình treo nước mà số ít không có cho mình treo nước cũng biết bởi vì lôi q u ố c nhiều mưa thời tiết tự nhiên treo nước dù sao mặc kệ cái gì thời điểm băng xuyên thiếu tướng một cái đại c h i ề u chung quanh quái toàn bộ sẽ bị đông kết với lại băng xuyên thiếu tướng cùng cái khác ú t ao nhân vật có một chút khác biệt đó chính là hắn cơ sở trị số bản thân liền cho tương đối cao dù sao lúc ấy cùng tinh hình một cái ao thẻ rất nhiều l ú t chủ đều khảo thí qua cho dù không cân nhắc cơ chế cùng nguyên tố phản ứng băng xuyên thiếu tướng trị số cũng rõ ràng càng cao cho nên tại tràng cảnh này bên trong băng xuyên thiếu tướng đơn giản liền lại như cá gập nước sưng ơ lệnh cũng là đồng lý với tư cách băng nguyên tố nhân vật nàng tại tràng cảnh này hiệu quả cũng không tệ chỉ là không có băng xuyên thiếu tướng tốt như vậy khiến l y l y không khỏi bô hót một cái hỏng lần này chú y đầu không để ý mông giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm bảy mươi bảy mách quỷ dạ hành chương năm trăm bảy mươi bảy mách quỷ dạ hành mặc dù ra các q u â n cái video này rất ngắn chỉ là phô bảy băng xuyên thiếu tướng chiến đấu c h ẳ n g diện cũng không có tiến hành càng nhiều kỹ càng giới thiệu nhưng nhìn video các người chơi lại trước tiên lĩnh ngộ được hắn muốn biểu đạt ý tứ không cần khuyên giải người chơi nhưng thực tế đưa đến hiệu quả lại s o ngôn ngữ khuyên giải tốt hơn trước đó người chơi vì sao A sinh khí bởi vì mặc kệ là rút lý nguyễn trân vẫn là triệu tự nguyên tại lôi q u ố c trải nghiệm đều thật không tốt loại này sai chỗ làm cho bọn hắn rất khó chịu tuy nói xương lệnh cùng lôi đồ cũng có thể chơi nhưng cái này dù sao cũng là nội chắc thời kỳ liền tồn tại nhân vật cũ các người chơi sớm đều chơi qua lúc này lấy thêm ra đến sẽ cảm thấy có chút nhàm chán nhưng ra các q u â n nhạy cảm bắt được một cái khác mấu chốt nhân vật bằng xuyên thiếu tướng cùng lôi đồ xương lệnh k á c biệt hắn là phía sau rút ao xuất hiện nhân vật với lại rút hắn người chơi rất nhiều lúc ấy rất nhiều người chơi đều bởi vì rút băng xuyên thiếu tướng mà hối tiếc không thôi bởi vì bọn hắn không có rút cùng thời kỳ út ao tinh hình mà về sau tinh hình được xác nhận tại đối phó thổ nguyên tố hộ thuận thời điểm có hiệu quả đem cực lớn mà ảnh hưởng người chơi tại tổ h quốc trò chơi trải nghiệm cái này chút rút băng xuyên thiếu tướng các người chơi cũng không chút tại thổ quốc dùng rất xấu hổ hang đất quản tinh hình theo thổ quốc xoay người cái kia băng xuyên thiếu tướng đâu sự thật chứng minh các người chơi cũng không có trở đến quá lâu lôi quốc cái này chẳng phải thích hợp sao thuộc về băng xuyên thiếu tướng thời đại lại tới các người chơi vội vàng nhao nhao đem băng xuyên thiếu tướng từ trong kho hàng lật ra đến đại sát tứ phương nhân vật này chơi cùng sức lệnh lôi đổ những nhân vật này không giống nhau hắn còn tính là nhân vật mới chơi vẫn là có nhất định mới mẹ cảm giác trò chơi trải nghiệm và trị số cũng đều rất không tệ không chỉ có như thế rút lý v i u ễ n chân cùng triệu tự nguyên các người chơi cũng không có như vậy tức giận bởi vì băng xuyên thiếu tướng chuyện này nghiệm c h ứ n g ra các quân t r ư ớ c đó quan điểm không cần quan tâm đến nhất thời cường độ bởi vì tạm thời xem ra rất yếu nhân vật về sau đều có xoay người cơ hội băng xuyên thiếu tướng không phải liền là một cái rất tốt ví dụ sao nguyên bản các người chơi cảm thấy ư ớ bao hai cái lựa chọn đều là sai lầm lựa chọn nhưng hiện tại xem ra kỳ thật hai cái lựa chọn đều là chính xác lựa chọn mới đúng a l i ê n lấy trước đó ao thẻ tới nói tinh mình cùng băng xuyên thiếu tướng mặc kệ rút cái nào phía sau đều có thể thoải mái chơi khác nhau chỉ là ở chỗ một cái tại thổ quốc thoải mái chơi một cái khác tại lôi quốc thoải mái chơi thụy quốc cụ thể là tình huống như thế nào còn không rõ ràng lắm nhưng chỉ cần thụy quốc thủy nguyên tố quái vật nhiều băng xuyên thiếu tướng cũng vẫn như cũ có thể thoải mái chơi vậy dạng này lời nói lý n g ễ n chân cùng triệu tự nguyên cái này hai nhân vật cũng không cần lo nghĩ bởi vì đến lôi q u ố c nửa đ o ạ n sau hoặc là tương lai một ít quốc gia bọn hắn cũng vẫn là có thể thoải mái chơi đây chính là cái gọi là trì h o ã n thỏa mãn tất cả mọi người đều biết trì h o ã n thỏa mãn là một loại càng có lợi hơn tại tăng lên lâu dài trải nghiệm phương pháp là một cái người tại trong sinh hoạt quen thuộc trì h o ã n thỏa mãn thời điểm thường thường có thể đi chế định một chút lâu dài hơn mục tiêu cùng quy hoạch nhân sinh trải nghiệm cũng biết trở nên tốt hơn nhưng mong muốn bồi dưỡng trì h o ã n thỏa mãn lại có một cái tiền đề cái kia chính là làm ra hứa hẹn nhất định phải kịp thời đổi lấy tựa như rất nhiều cha mẹ nhìn một chút m a k e t i n g hào tư liệu mong muốn bồi dưỡng mình em bé chỉ hoán thỏa mãn năng lực luôn luôn nói ngươi bây giờ không ăn đồ ăn vặt sau một ngày có thể ăn hai phần đồ ăn vặt nhưng đã đến ngày hôm sau nhưng lại không làm tròn lời hứa loại hành vi này không chỉ có không cách nào bồi dưỡng em bé chỉ hoán thỏa mãn năng lực ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại để em bé chỉ để ý trước mắt lợi ích bởi vì em bé sẽ biết chỉ hoán thỏa mãn có lẽ liền là không bị thỏa mãn lâu dài lợi ích đều là bánh vẽ mà chỉ có trước mắt lợi ích là thật trò chơi cũng là như thế làm một trò chơi mong muốn để người chơi chỉ hoán thỏa mãn thời điểm trọng yếu nhất liền là kịp thời đổi lấy mình hứa hẹn sẽ điều ch để nhân vật cũ cũng có tỏa sáng thứ hai xuân cơ hội cái này trên bản chất liền là một loại chỉ hoan thỏa mãn rất nhiều trò chơi sở dĩ không cách nào thủ tín tại người chơi cũng là bởi vì bọn hắn ngoài miệng nói một đảng trên thực tế là một bộ căn bản sẽ không tăng cường nhân vật cũ như vậy người chơi khẳng định cũng chỉ chú trọng trước mắt lợi ích chỉ để ý một vai mới vừa lên dây lúc cường độ lịch tiên đường thì khác biệt hứa hẹn nói đổi lấy liền đổi lấy băng xuyên thiếu tướng nguyên bản không nổi tiếng hiện tại chẳng phải xoay người sao các người chơi nhìn thấy băng xuyên thiếu tướng hiện trạng nhìn lại một chút trong tay lý u y ễ n chân cùng triệu tự nguyên tự nhiên cũng liền k h n g nội bọn hắn sẽ nguyện ý tin tưởng tương lai cái nào đó phiên bản cái này hai nhân vật là nhất định có thể mạnh mẽ lên chẳng khác gì là trong tay nắm chặt một chi tiềm lực kiên nhẫn chờ đợi luôn có thoải mái một ngày như vậy các người chơi bởi vì không thể thoải mái chơi hai cái này nhân vật tâm tình tiêu cực cũng liền bị hòa tan ly ly sắc mặt biến thành màu đen rất rõ ràng cái này tuyệt không phải nàng bản ý chuẩn xác hơn mà nói là chú ý đầu không để ý mông k h i thật lôi quốc cái này phiên bản vốn là kế hoạch tốt để thủy quốc q á i vật l ậ nhập sau đó treo lên đánh các người chơi rút đến lý viễn chân cùng triệu tự nguyên nhưng vấn đề là c h u y ề n thuyết v i ê n tưởng vô tận hai bộ này nguyên tố phản ứng hệ thống quá to lớn cũng quá phức tạp nguyên tố ở giữa khắc chế hiệu quả cũng cao hơn nhiều trị số khác biệt người chơi có thể cầm tới nhân vật cũng xác thực nhiều lắm cho tới luôn luôn có thể từ trước đó nhân vật bên trong tìm tới tối ưu giải đơn độc mở ra hai cái này út ao đến xem lý lý than bại không có bất cứ vấn đề gì băng xuyên thiếu tướng trị số cao hơn tinh hình dù dẫu người chơi rút băng xuyên thiếu tướng sau đó lại dùng bản đồ cơ chế tăng cường tinh hình chế tạo người chơi tâm tình tiêu cực lý n g ễ n chân cùng triệu tự nguyên đều là thổ nguyên tố nhân vật đến lôi quốc thoải mái ba ngày sau đó thủy quốc quân địch l o ạ n nhập vẫn có thể chế tạo người chơi tâm tình tiêu cực thế nhưng làm người chơi đem băng xuyên thiếu tướng lấy ra múc nước nguyên tố quân địch lại nên như thế nào ứng đối đáp án liền là không có cách nào ứng đối tại bộ này nguyên tố phản ứng cơ chế bên trong người chơi luôn có thể tìm tới tốt nhất khắt chế quan hệ về sau tất cả u ớ c ao cũng đều là như thế cho dù có thể tại trong vòng hai ba tháng nhằm vào cái này kỳ u ớ c ao nhân vật có thể sau xuất hiện vừa lúc bị khắt chế quân địch làm cái gì đâu không phải là thoải mái đi lên sao lí đại não có chút quá tải nàng trước đó cũng không có khắc sâu nhận thức đến điểm này cho nên sinh ra dạng này sơ hở nàng còn tiến một b ư ớ c ý thức được truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai đến tiếp sau phiên bản đổi mới bên trong cùng loại sơ hở chỗ nào cũng có dạng này cảnh tượng có lẽ còn muốn vô số lần trên mặt đất diễn mà càng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng là cho dù đã ý thức được loại này sơ hở nhưng cũng nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp giải quyết đây coi như là một cái ban đầu đã định nguyên tố phản ứng hệ thống thời điểm liền không có biện pháp giải quyết một cái hệ thống tính mâu thuẫn v ậ phần lúc trước tại sao phải đã định dạng này một bộ nguyên tố phản ứng hệ thống tới、MMM. cái này nói đến coi như lời nói lớn cố p h ạ m hiện tại làm như thế nào xử lý lý có chút phát điên cố p h ạ m một mặt một b ớ c ta không nợ a ly tổng trò chơi này tất cả cơ chế đều là n g ư ơ i định chủ t r ù h ạ c h là lá gân đế ta chỉ là cái b á n thực thể sách ngươi nhìn thực thể sách hiện tại hiệu quả không phải rất tốt sao ta tại mình phụ trách lĩnh vực đã tận lực lý có chút sinh khí nhìn xem cố p h ạ m nhưng lại bất lực nàng luôn cảm giác mình đối với cố p h ạ m sử dụng sẽ rơi vào lưỡng nan hoàn cảnh để cố phàm nhiều phụ trách lít đồ đi liền luôn cảm thấy hắn là nội ứng không đáng tín nhiệm để cố phàm ít phụ trách lít đ ồ đi cố phàm phụ trách khối kia thường thường là cuối cùng ra vấn đề nhưng cái khác lĩnh vực nên ra vấn đề vẫn là không có chút nào ít l i ê n lấy tình huống trước mắt tới nói thực thể sách bên kia tình huống xác thực rất lạc quan nhất là tại thổ quốc nhiệm vụ phụ tuyến về sau phong bình quả thực là thẳng c ấ p hạ xuống thu thập tâm tình tiêu cực nhanh chóng lên cao theo lý thuyết cái này chút đều nên là cố phàm công lao nhưng lý l h u t nhưng vẫn là cảm thấy nhìn hắn có chút không vừa m ắ t đâu tốt à đã vấn đề này không có cách nào giải quyết vậy trước tiên lật thiên a dù sao trước mắt trò chơi này tâm tình tiêu cực sản xuất vẫn là so chính diện cảm xúc càng nhiều các loại lôi quốc phiên bản nửa đoạn sau mới chi nhánh nhiệm vụ lọt dìn kiếm được tâm tình tiêu cực hẳn là có thể đem trước đó tổn thất đều cho bù lại thử chúng ta còn có đại chiêu vô dụng đây l ý l ý có chút bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này lôi quốc bên này nội dung chính tuyến cũng tại bình thường tiến lên bên trong các người chơi nao h nhao đổi ra thuộc tính băng lôi thuộc tính đi đánh cái này chút thủy nguyên tố quái vật trò chơi trải nghiệm có hết sức rõ ràng tăng lên về phần lý n u y ễ n trân cùng triệu tự nguyên Khi thật thể cũng có thể lấy sau ố c hai o là thổ quốc tuần h thăm ế giới dò, tấu trương nội dung chính tuyến tạm thời hoạt đất nhiệm vụ phụ tuyến mở ra nhìn xem nhiệm vụ danh sách bên trong chỉ có một cái chi nhánh nhiệm vụ hầu tập lần nữa cảm giác được có chút không ổn tại sao lại chỉ có một cái chi nhánh nhiệm vụ nhiệm vụ này sẽ không lại mẹ nó có thể đẻ con a không đến mức không đến mức lịch thiên đường hẳn là còn không có như vậy n g c ờ i tiên trước đó nhiệm vụ có thể đẻ con sau đó ngẫm lại miễn cưỡng có thể tiếp nhận dù sao từ thổ quốc thiết lập đến xem toàn bộ quốc gia có bốn cái động tiên phúc địa cùng bảy mươi bảy cái tinh phái cũng là còn tính là tương đối hợp lý lôi quốc bên này cũng không thể lại có bảy mươi bảy cái tinh phái đi thế giới quan cũng không phù hợp a mang lo lắng không yên tâm tỉnh hầu tập bắt đầu làm nhiệm vụ này vừa mới bắt đầu hai ba cái trình tự đều tương đối đơn giản s á o lộ cũng đều không khác mấy đều là ngẫu nhiên gặp hoặc là cứu người về sau phát hiện cái nào đó rất nghiêm trọng tình thế từ đó bước lên cứu vớt thế giới bên ngông đ g ừ n g dài hầu tập cũng không nghĩ quá nhiều chỉ là câu được câu không nhìn xem kết quả làm hai bước về sau hắn đột nhiên ngừng lại lúc này nhiệm vụ danh sách bên trong nhiệm vụ trạng thái đổi mới nhiệm vụ tên cũng phát sinh biến hóa mặc dù còn không rõ lắm cụ thể nhiệm vụ là cái gì nhưng chỉ là nhìn thấy nhiệm vụ này tên hầu tập thiếu chút nữa mắt tối sầm lại ngất đi bởi vì lần này nhiệm vụ tên là bách quỷ dạ hành khá lắm lần này xác thực không có bảy mươi bảy cái sống cha đổi thành một trăm cái sống cha đúng không d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm bảy mươi tám trò chơi mới đồng bộ nghiên cứu phát minh chương năm trăm bảy mươi tám trò chơi mới đồng bộ nghiên cứu phát minh khí du lệnh chỉ là nhìn thấy cái này tiêu đề đều cảm giác huyết áp trong nháy mắt kéo căng tự nhiên mà vậy liền sinh ra rất nhiều tâm tình tiêu cực nếu như là tại cái khác trong trò chơi nhìn thấy nhiệm vụ này tiêu đề cũng là có tốt dù sao các người chơi cũng đều biết cái khác trò chơi rất không có khả năng thật là một trăm cái yêu q á i nhưng là truyền thuyết u y ễ n tưởng vô tận hai thật đúng là khó mà nói bởi vì lúc trước thổ quốc xác thực làm bảy mươi bảy cái khác biệt tinh quái mỗi loại tinh quái đều đối ứng một loại dược liệu lôi quốc bên này thật là có khả năng làm một trăm cái yêu quái thậm chí so trước đó còn nhiều một phần hai lượng hầu tập lúc ấy liền muốn từ bỏ nhưng nhìn nhìn trong tay sách u y ễ n tưởng do dự một chút về sau hắn lại yên lặng thở dài được rồi vẫn là làm a trước đó thổ quốc tìm cái kê bảy mươi bảy cái sống c h a như vậy tốn sức cuối cùng cũng vẫn là tìm toàn bộ cũng nắp lên đâm nếu như lôi quốc bên này không thu thập trước đó đâm không phải cũng trắng đóng sao là gân a Hướng、tốt một chút góc độ nghĩ bản đồ cứ như vậy lớn như vậy mỗi cái chi nhánh nhiệm vụ nội dung cốt t r u y ệ n càng phức tạp đi qua bản đồ thì càng nhiều có thể thuận tiện giải hết bản đồ thăm dò nguyên tố cũng càng nhiều từ t r ì n h thể đến xem cũng là không đến mức ngoài định mức gia tăng đặc biệt nhiều gánh vác dù sao nguyên bản cũng là dự định bản đồ lớn thăm dò độ đạt tới một trăm nội dung cốt t r u y ệ n phiền thoái thì phiền thoái điểm đi chỉ cần không cho người chơi bi đọc vậy liền hết thể dễ nói ban đêm lá gan đế ngồi tại công vị bên trên ngắp một cái hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra trước mắt trên mạng dư luận ân quả nhiên vẫn là mắt trần có thể thấy khắp nơi đều là tiếng mắng trước đó ra các q u â n cái k i a video xem như t r o n g l ị c h thiên đường mới ú t ao nho nhỏ rửa một đợt tạm thời xuất hiện một chút tiếng khen ngợi âm nhưng rất nhanh những âm thanh này liền lại theo lôi quốc bên này chi nhánh nhiệm vụ xuất hiện mà mai danh nhận tích dòng dã một trăm cái sống t r ả a cái này tên là bách quỷ dạ hành nhiệm vụ tại ngay từ đầu liền dẫn tới rất nhiều người chơi n h a o n h a o p h á phòng rất nhiều lòng cảnh giác tương đối mạnh người chơi dứt khoát tại bước đầu tiên liền trực tiếp đem nhiệm vụ đem thả bỏ căn bản liền không có lựa chọn mở ra cái này chi nhánh dù sao trước đó tại nhân cơ thể và đầu vóc bên trên ăn t h i t thòi cũng không thể lại ăn lần thứ hai nhìn thấy loại này ven đường đột nhiên thé xịu người v ậ t vô hại nở tợ cờ trên đầu còn đỉnh lấy cái màu lam dấu chấm hỏi nhất định phải trước tiên rời xa và không liền sẽ gặp bất hạnh đương nhiên cũng có rất nhiều người chơi ôm may mắn tâm lý bắt đầu nhiệm vụ cũng không thể thật cho an bài một trăm cái yêu quái a sự thật chứng minh ai vẫn thật là làm một trăm cái không nhiều không ít đương nhiên lịch thiên đường cũng muốn k h ô n g chế chi phí mặc dù đúng là đ ụ đủ một trăm cái yêu quái nhưng cũng không phải là mỗi một cái yêu quái đều có mô hình hoặc là giọng nói rất nhiều yêu quái thậm chí không có chân chính xuất hiện chỉ có một cái hư ảnh thậm chí liền hư ảnh đều không có chỉ là trở thành hiểu rõ mê nội dung một bộ phận bất quá cái này chút trên cơ bản đều là cảm giác tồn tại yếu n h ư ợ c yêu quái với lại tìm ra lời giải nội dung cũng nhiều bao nhiêu ít cùng yêu quái bản thân thiết lập có chút quan hệ luôn tới nói cái này một trăm cái yêu quái nhiệm vụ khác nhau có đôi khi một cái nhiệm vụ hoàn thành về sau có thể ngay tiếp theo giải quyết bốn năm cái khác biệt yêu quái nhưng dù cho như thế cái này một trăm cái sống cha cũng đủ các người chơi hỏng mất luôn tới nói so với thổ quốc cái kia bảy mươi bảy cái sống cha cái này một trăm cái sống t r a tại luôn nhiệm vụ lượng phía trên lại tăng lên đại khái hai mươi cũng chớ xem thường cái này ngoài định mức nhiều xuất hiện hai mươi tại một cái vốn là dài đ ẳ n g đắng nhiệm vụ tuyến bên trên lại thêm nhiều như vậy rất dễ dàng liền có thể đánh xuyên không ít người chơi tâm lý phòng tuyến nhìn thấy trên mạng một mảnh tiếng mắng lá gan đế trong lòng không có chút nào gọn sóng cũng không phải các người chơi mắng không đủ hung ác mấu chốt là lá gan đế trong lòng rõ ràng lúc này mới cái nào đến đâu a với tư cách truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai chủ thu h ạ c h lá gan đế đối với trò chơi này đến tiếp sau an bài như lòng bàn tay hắn biết rõ biết lớn còn chưa tới đâu mới tìm một trăm cái sống cha liền phá phòng phía sau còn có là có thể phá phòng địa phương cho nên lá gan đế đ i ê n lặng tắt trang web quyết định tiếp tục làm mình rùa đen rút đầu tuy nói hắn xác thực cho truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai trôn một ít đồ vật làm một chút tay chân nhưng cái đồ chơi này đến cùng có thể hay không phát huy tác dụng lá gan đế trong lòng cũng hoàn toàn không chắc hắn đã hạ quyết tâm nếu như truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai danh tiếng một mực không hơn mình vậy hắn liền cáo biệt internet cáo biệt mình dẫn chương trình thân phận dù sao theo trò chơi nước chảy đến xem cái này một trò chơi trên cơ bản đã nhanh đủ để hắn tải phú tự do cho tới bây giờ c h u y ề n thuyết viễn tưởng vô tận hai thủ tổng doanh thu hàng tháng đã ra lò theo lá gan đế đây là một cái tương đương không hợp thói t h ư ở n g số lượng 500 t r i ệ u với lại đây là tại điệp r a vô số bất lợi b à uff tình huống dưới đạt thành ví dụ như c h u y ề n thuyết viễn tưởng vô tận hai trước mắt căn bản không có ở toàn cầu trên thị trường dây kế hoạch nếu như là toàn cầu đồng bộ lọ dìn cũng làm tốt bản địa hóa như vậy tăng thêm toàn cầu nước chạy cái số này gấp đội nữa cũng không kỳ quái đối với điểm này lá gan đế cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ vì sao ai trò chơi lịch thiên đường tựa hồ đều không có toàn cầu lọ dìn dự định đâu bao quát rất nhiều thành công trò chơi cổ ví dụ như truyền thuyết viễn tưởng vô tận một cùng hoang n ô n chi huyết loại này rõ ràng cực kỳ phù hợp nước ngoài người chơi khẩu vị t hơi là một lần bản địa hóa tại hải ngoại tìm phát hành công ty hỗ trợ tuyên truyền một cái liền có thể bán được thậm chí không tìm phát hành công ty liền đơn thuần chỉ là hướng nước ngoài trên bình đài một tràng chỉ dựa vào trò chơi này phẩm chất không sai biệt lắm đều có thể v ọ t tới dễ bán bảng danh sách trước mấy tên nhưng lịch t i ê n đường từ trên xuống dưới lại đối với cái này không có chút nào mưu cầu danh lợi ly tổng thậm chí càng là sách đều không sách qua toàn bộ công ty cũng hoàn toàn không có cùng loại hải ngoại bộ môn điểm này thật sự là quá kỳ quái nhưng cân nhắc đến lịch thiên đường bên trong kỳ quái chuyện nhiều lắm không ngừng món này lá gan đế cũng liền không có lại hỏi tận gốc dễ ngoại trừ không có toàn cầu thị trường thu nhập bên ngoài truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai cũng xếp rất nhiều cái khác vừa umff ví dụ như cái này không hợp t ố i thường rút thẻ hệ thống giai đoạn trước gánh b á c vô số tiếng mắng còn có ô tần phúc lợi có chút qua thật là nghiêm trọng suy yếu người chơi nạp tiền ý nguyện các loại dù sao từ khi trò chơi này lọt dịn các loại tiếng mắng như vậy liên tục hoa văn t r ư n g chất liền không có ngừng qua tại đỉnh lấy nhiều như vậy bất lợi nhân tố tình hồ giới c h u y ể n thuyết viễn tưởng vô tận hai vẫn là trực tiếp làm đến hơn năm tỷ tổng doanh thu hàng tháng không thể không nói cái này tiêu kim rút thẻ trò chơi là mẹ nó kiếm tiền a mà là gan đế là chủ trụ hạch trước đó nói chuyện tốt có thể phân đến một t h u ầ n lợi nhuận nước chạy bên trong khấu trừ các loại thượng vàng hạ cám chia cùng thuế mới là t h u ầ n lợi nhuận cuối cùng phân đến trên tay hắn là hơn ba triệu thẳng đến hôm nay là gan đế còn có chút không thể tin được thường xuyên lật ngân hàng áp xác nhận cái này cụ thể số lượng liền không hợp t h i thường mấu chốt đây vẫn chỉ là thủ tiền tháng nếu như đến tiếp sau trò chơi này thu nhập có thể bảo trì lời nói mỗi tháng đều là nhiều như vậy nói cách khác trên cơ bản có thể nhìn thành là mỗi tháng đều ở chính giữa sổ số, số lá gan đế cảm thấy mình hiện tại hẳn là cực kỳ kích động rất h ứ n g vấn thậm chí hẳn là chạy đến trên đường cái đi chạy trần c h u ồ n g nhưng nhìn nhìn nịch thiên đường người khác tựa hồ đối với này đều không cái gì quá lớn ba động bọn hắn tựa hồ đã thành thói quen thật giống như tiền đối với đại đa số người tới nói đã biến thành một con số liền cung ăn cơm uống nước không có gì khác biệt nên ăn một chút nên uống một chút nên làm việc làm việc trong đời còn có rất nhiều càng đáng giá để ý chuyện hoàn toàn không tất yếu xoắn suýt tại thẻ ngân hàng số dư còn lại cho tới lá gan đế cảm thấy mình đều có chút lớn kinh tiểu quái cùng lịch thiên đường có vẻ hơi không hợp nhau hắn thậm chí bắt đầu nghi ngờ đến cùng là mình xảy ra vấn đề vẫn là thế giới này xảy ra vấn đề t h o á n bình phục một chút tâm tình lá gan đế lại tại trên máy vi tính mở ra một cái mới văn kiện bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này lịch thiên đường làm việc t i ế t tấu là thật chặt đụng a hôm nay liền phải đem trò chơi mới thiết kế bản thảo cho toàn bộ hoàn thành lá gan đế có chút làm phức tạp gãi gãi đầu tóc trong khoảng thời gian này hắn chịu đủ trò chơi nước chạy trung k h í c hoàn toàn vô tâm làm việc nhưng vô tâm làm việc cũng muốn làm việc bởi vì sớm tại truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai lọ dìn về sau trong một tháng ly tổng cùng cố ù n g c tổng liền đã an bài xuống trò chơi mới khai phát nhiệm vụ mọi người đều biết truyền thuyết viễn tưởng vô tận dựa theo trước mắt phiên bản đổi mới tốc độ một tháng mở ra một cái vùng mới giải phóng cực chí ít cũng phải đổi mới hơn một năm n ị c h thiên đường làm sao có thể hơn một năm đều không làm được đâu đó căn bản không có khả năng những thời giờ này đối với chú trọng hiệu suất nghịch thiên đường tôi nói đủ để khai phát hai đến ba khoản cơ chung trò chơi cùng một cái loại cực lớn trò chơi cho nên ly tổng cung cũng sớm đã hạ trò chơi mới khai phát chỉ lệ mà lần này trò chơi mới tên là nghịch thiên hành dựa theo ly tổng ban đầu tư tưởng nó là một cái khoa học kỹ thuật t u tiên trò chơi vừa nghe được cái ý tưởng này thời điểm lá gan đế vô ý thức liên tưởng đến phi thăng nhưng nhìn kỹ trò chơi thiết kế đại g i ả n giáo về sau lại phát hiện kỳ thật cùng phi thăng khác nhau rất lớn hoàn toàn không phải cùng một cái loại hình về phần thiết kế mạch suy nghĩ dám ba câu nói không rõ tóm lại phù hợp nghịch thiên đường trước sau như một phong cách liền là nghịch thiên cũng may có lẽ là bởi vì truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai trước mắt tình huống vẫn còn tương đối không sai ly tổng cũng không có đem n ị c h thiên hành khai phát tiến độ định quá chết lá gan đế cùng cái khác các nhà thiết kế còn có thể một bên m ò cá một bên hoàn thành thiết kế không cần giống trước đó tiến vào hoàn toàn bạo lá gan trạng thái cùng lúc đó ly lịch một bên nhìn trên mạng nhóm dẫn chương trình tiếng kêu than dậy khắp trời đất trực tiếp hoàn thành bách quỷ d ạ hành nhiệm vụ một bên lộ ra mong đợi biểu lộ cố phạm a ngươi nói chờ bọn hắn nhìn thấy tiếp theo giai đoạn nội dung cốt t r u y ệ n về sau sẽ làm phản ứng gì đâu ta thật phi thường mong đợi a cố phạm trầm m ặ t một lát cái này khó mà nói nhưng có lẽ sẽ phá p h ò n a dù sao đây chính là ly tổng ngươi thiết kế tỉ mỉ nội dung cốt chuyện còn tiện thể lên phi thăng cùng hoang nôn chi huyết sẽ bỏ trước làm loại chuyện này nhưng vẫn luôn là tối kỵ li li t h à i lòng gật đầu h ừ ta cũng cảm thấy như vậy nhìn ta thiết kế tỉ mỉ nội dung cốt truyện b ấ t phá phòng người chơi là cái này nàng vừa n ó i một bên giơ ngón tay cái cố phàm gật đầu đó là ly tổng ngươi anh minh thần võ nho nhỏ người chơi tùy tiện lắm d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trường 579, chủ tuyến mới mở ra chương năm trăm bảy mươi chín chủ tuyến mới mở ra tại truyền thuyết v i ê n tưởng vô tận hai đã được duyệt ban đầu lý lịch liền đã xác định ví dụ như tại nội dung cốt truyện khối này để người chơi hùng hàng phá phòng nội dung cốt truyện không thể n h ả qua cùng nội dung cốt truyện lặp lại du lãng công năng chính là vì cái này mắt mà khai phát nhưng cụ thể muốn làm sao mới có thể để cho người chơi phá phòng đâu đây chính là cái việc cần kỹ thuật nguyên bản lý lịch ngược lại là cũng nghĩ qua cái khác phương án ví dụ như trước khắc họa một cái đặc biệt làm người ta ghép nhân vật phản diện sau đó cưỡng ép tẩy chẳng a lại hoặc là để một cái mọi người đều ưa thích nhân vật tóc loại hình nhưng là lại cảm thấy những biện pháp này tại cường độ bên trên vẫn là kém một chút truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai bản thân là một cái tương đối phức tạp trò chơi nội dung có thể nói là bao quát vật vật các loại empty gia nhập từng cái quốc gia thiết kế đều sẽ ảnh hưởng nó nội dung cốt truyện phong cách đơn giản tới nói nếu như là một cái mười hai cả năm linh hướng trò chơi như vậy trò chơi này nội dung cốt truyện liền sẽ nhận rất nhiều hạn chế ví dụ như một ít nhân vật phản diện nhân vật liền không thể hỏng như vậy triệt để rõ ràng như vậy dễ dàng dạy hư người bạn nhỏ như vậy tại nội dung cốt truyện biểu hiện bên trên tự nhiên cũng biết bó tay bó chân nhưng bởi vì truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai từ vừa mới bắt đầu liền gia nhập phi thăng cùng hoang n ô n chi v i ế t các loại tương quan trò chơi nội dung cốt truyện cho nên trò chơi này thỏa đáng cũng là mười tám cấp bậc cho dù nó trên thực tế phong cách tương đối phim hoạt hình cũng không có cái gì thật mười tám nội dung cho nên các người chơi đối với nó nội dung cốt truyện trên thực tế là tương đối có bao dung độ cũng chỉ như phi thăng loại trò chơi này cho dù cuối cùng làm ra tới một cái toàn diện kết cục các người chơi cũng sẽ không đặc biệt phá phỏng nhưng rất nhiều mười hai trò chơi đừng nói toàn diện kết cục đa một cái người chơi ưa thích nhân vật khả năng đều sẽ bị gửi lưới dao cho nên người chơi đối trò chơi lại thụ độ là khác biệt đây đối với truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai tới nói là cái rất lớn thế yếu nhưng lại không cách nào thay đổi bởi vì sở dĩ làm như thế cái thế giới xem cuối cùng là vì tiết kiệm tài nguyên không có cách nào đổi cho nên làm sao mới có thể bảo đảm tại truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai thế giới quan phía dưới còn mức độ lớn nhất để người chơi phá phòng đâu nhân vật toàn diện nhân vật phản diện đầy trắng chính phái h ã t hóa có lẽ có thể lấy thu thập được một chút tâm tình tiêu cực nhưng hẳn là sẽ không quá nhiều cho nên lý l ị suy đi nghĩ lại cảm thấy phương pháp tốt nhất vẫn là hai chữ Xé sách luôn tới nói liền là xé bỏ nguyên tắc bên trong để cho người ta ưa thích kết cục đổi thành một cái khác càng thêm hỏng bét kết cục bất luận là tại trong tiểu thuyết hay là tại trong trò chơi cùng loại để độc giả hoặc người chơi phá phòng thao tác kỳ thật chỗ nào cũng có cũng kỷ như chức làm chủ s ư n g lúc đầu rất được hoan n ề n kết quả làm phần tiếp theo vừa mở trận trực tiếp liền cho hắn cái trước hàng chí bạo chết phần m ộ t ăn lập tức liền có thể đem chức làm người chơi điểm nộ khí cho kéo căng nếu như tại hàng chí bạo chết cái này hai bước về sau lại thêm một cái cưỡng chế k h a n dung kẻ thù kia liền càng là có thể làm cho người chơi tại chỗ thổ huyết lại hoặc là trước làm kết cục bản thân đã rất tốt nhân vật chính phần cuối cũng tương đối viên mãn sau đó làm phần tiếp theo lại an bài một đống lớn mới nguy cơ cùng tiêu chiến cuối cùng mặc kệ là nhân vật chính vẫn là toàn bộ thế giới đều trở nên càng h n g b é t hai loại tình huống đều có thể mức độ lớn nhất kích phát người chơi tâm tình tiêu cực bởi vậy lý lý quyết định liền từ phi thăng cùng hoang nôn chi huyết cái này hai trò chơi kết cục tới tay để truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai nội dung cốt truyện hoàn toàn phủ định cái này hai trò chơi trước đó có thụ người chơi yêu thích kết cục từ đó đạt tới rộng khắp phá phòng hiệu quả bất quá cái này nội dung cốt truyện cũng không có an bài tại ban đầu mà là dấu cho tới bây giờ dù sao đến đem người chơi nhóm nuôi cho mập rồi làm thịt nếu như ngay từ đầu liền tuân ra cái này nội dung cốt truyện lời nói lý lý lo lắng rất nhiều người chơi vì vậy mà trực tiếp không vào hố vậy liền thua thật lớn hiện tại theo truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai vận doanh dần dần ổn định thời cơ không sai biệt lắm cũng vừa vừa vặn sau hai tuần ra các quân cùng hầu tập đỉnh lấy hai cái mắt còn thầm nên đón truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai chủ tuyến mới nhiệm vụ mở ra cái này hai tuần thời gian bách q u dạ hình thế nhưng là cho bọn hắn chơi đ u ộ qua sức lại hành hạ như thế x u ố n g d ư ớ i bọn hắn cũng cảm giác mình muốn biến thành bách quỷ dạ hành bên ngoài mặt khác hai cái quỷ tuy nói so với trước đó bảy mươi bảy xuống cha lần này bách quỷ dạ hành chỉ tăng lên đại khái hai mươi nội dung nhưng thể cảm giác bên trên cũng không chỉ có chỉ là hai mươi dù sao chơi game cảm giác cũng có cái giới hạn hiệu ứng giảm dần hiệu quả càng về sau chơi càng bực bội làm ộ t cái nhiệm vụ dây đầy đủ dài thời điểm đằng sau hai mươi nội dung cũng có thể so sánh mở đầu hai mươi môn t r a t ấ n nhiều lắm với lại chỉ là làm xong nhiệm vụ này còn không tính còn có bản đồ lớn thăm dò một trăm độ hoàn thành muốn làm nguyên bản ra các quân cùng hầu tập hai người này mỗi ngày đi học sau khi thời gian chơi bình quân xuống tới mỗi ngày chơi cái ba đến sáu giờ không giống nhau thời gian này v ớ i b ạ n nhưng là ngoài định mức thêm cái này hai m ư i liền dẫn đến bọn hắn tại trò chơi thời gian đại thể không thay đổi tình hồ dưới cần lại nhiều nỗ lực một chút thời gian đi lá gan trò chơi mệnh ngã là chưa nói tới mệt mỏi chỉ là có chút nhỏ n h ấ t cả t r ứ n g đương nhiên bọn hắn cũng có thể lựa chọn không lá gan giữ lại một chút nội dung về sau lại chơi cũng không quan hệ nhưng bản đồ đầy thăm d ò độ cùng thực thể trên sách đóng đâm r ụ hoặc nhưng vẫn là giống ma quỷ dẫn dụ bọn hắn để bọn hắn không thể chờ đợi được mong muốn mau chóng lá gắn xong cũng may gắn g sức đuổi theo cuối cùng là đ ổ i k i ị m phiên bản mới Tốt. để cho chúng ta nhìn xem lần này mở cái nào vùng mới giải phóng n ự c hẳn là có thể làm lôi quốc nửa bộ sau phân a hoặc là phản công thủy quốc lại hoặc là nhảy qua thủy quốc đi b ă n g quốc kim quốc phong quốc hố cũng một mực đều không lấp tuy nói phong quốc thần dân tứ tán lưu vong nhưng phong quốc di tích cũng vẫn còn hẳn là cũng có thể tới một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly mạo hiểm Gia lòng cắt có quân này mỗi o sao? hoặc n bản sướng Bản đồ Như đó, bản lớn bên trên một mảnh đen, đơn giản hình dáng, cái chút chưa giải khóa địa phương đều là dùng đơn giản vẽ phim hoặc hình gió hình g giải đợi đồ, đó đồ đó đồ địa đều đại địa mới cái kia phim gió khái mở mở mở. một m ra Trước sau chưa khóa hỏa ra sốt. có chút thức phát chỉ hình. là là vẽ lần giải tỏa đối ứng bản đồ đều sẽ c ó đặc hiệu tựa như là cuộn tranh bị xúc lên nguyên bản thoải mái tranh vẽ biến thành cụ thể chi tiết liền đại biểu cho khối địa đồ này có thể thăm dò nhưng lần này giải tỏa địa phương để ra các quân có chút mơ màng bởi vì lần này giải tỏa cũng không phải là một cái nào đó trước đó không có giải tỏa quốc gia trên thực tế là ba nước giao giới thậm chí còn có rất nhiều khu vực cùng trước đó đã giải tỏa khu vực là trùng hợp trạng thái khối khu vực này đại khái tại thổ quốc đại lương góc trái trên cùng đồng thời cũng đã bao hàm nhất phương tây ký quốc cùng phương bắc thủy quốc một bộ phận nhất là thổ quốc cái này một khối kỳ thật nguyên bản đã là giải tỏa nhưng lúc này lại lần nữa giải tỏa một lượng sắp nhập sinh một đạo mới bên i ê n giới cùng nguyên bản thổ quốc khu vực phân chia ra đến không phải giải tỏa cái nào đó tân quốc độ cái kia lôi quốc còn lại khu vực làm cái gì lần sau nhất định thụy quốc cùng kim quốc ta có thể hiểu được nhưng là chỉ mở một phần là có ý tứ gì điều kỳ quái nhất là thổ quốc trước đó nội dung cốt chuyện không phải đã đánh xong thổ quốc toàn cảnh sao thậm chí còn tìm đủ cái kia bảy mươi bảy cái sống cha động thiên phúc địa đều đã khôi phục bình thường hiện tại đây cũng là mấy cái ý tứ ra các quân cảm giác có chút khó hiểu cái khác trò chơi đương nhiên cũng có loại này bản đ ồ phục dùng tình huống nhưng cái kia bình thường là khu vực khác đều đã lợi dụng xong về sau mới sẽ phục dùng nhưng bây giờ truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai còn có xung quanh một khu vực lớn không có mở ra thăm dò lại đột nhiên giết cái hồi mã thương lại đi thổ quốc qua nội dung cốt truyện đây đúng là có chút kỳ quái thổ quốc bên này phục dùng khu vực tại một ít địa phương thậm chí cùng trước đó động thiên phúc địa bảy mươi bảy cha hoang t r ù n g hợp mà đổi thành bên ngoài một chút không có t r ù n g hợp địa phương nguyên bản cũng sẽ có tương ứng bản đồ lớn thăm dò nhiệm vụ cái kia trước đó không hoàn thành những nội dung này người chơi làm cái gì là trước hết hoàn thành những nội dung này lại giải tỏa mới nội dung vẫn là hai khối khu vực làm thành không gian song song phân biệt tế bào cái này không rõ lắm đại khái xác nhận bản đồ tình h u ố n về sau ra các quân lại mở ra mới út ao thẻ xem xét với tư cách rút thẻ trò chơi nhìn mới ra nhân vật cũng là một kiện tương đương để cho người ta mong đợi chuyện kết quả nhìn kỹ khá lắm lần này đổi mới hai cái út ao nhân vật lại mẹ nó tất cả đều là trọng lượng cấp một cái là hoang ngôn chi huyết bên trong nói dối thợ săn một cái khác thì là phi thăng bên trong nữ đạo sĩ tạ cô cái này hai cũng coi là hai cái phi thường mấu chốt nhân vật cái này không giúp tạ cô vẫn là người bất quá dựa theo nghịch thiên đường trước sau như một nước tiểu tính ta đoán cái này nói dối thợ săn nhất định là số lượng giá trị b á i sau đó tạ cô là cái vú em xem ra cơ chế vô địch cái nào cái nào đều tốt chỉ là vừa đánh nhau căn bản không phải có chuyện như vậy đương nhiên qua một đoạn thời gian nữa về sau tạ cô khẳng định cũng tìm được tăng cường hoặc là phía chính phủ cơ chế nhất một tay cho nên luôn tới nói rút hai đều không khác mấy ta vẫn là lựa chọn ít về rút h ẻ rút tạ cô rất rõ ràng cùng là trọng yếu nhân vật hai người này ở người chơi trong lòng phân lượng cũng là không giống nhau nói dối thợ săn tại hoang nôn chi huyết bên trong s á t thực phần diễn rất nặng người anh em này có thể xưng vũ khí đại sư với lại kiểm chắc đến người chơi nói láo về sau sẽ còn lâm vào cồn bạo trạng thái lúc ấy nhưng không ít để người chơi kinh ngạc mà tạ cô đâu là cái ôn lu vú em bất kể thế nào nhìn t ừ vừa mới bắt đầu liền thắng được không có chút nào lo lắng về phần cường độ kia liền càng không cần quan tâm bởi vì ra các quân cùng người chơi khác nhóm trên cơ bản đều nhanh đem lịch thiên đường xáo lộ cho mọi thấy dù sao ngay từ đầu khẳng định là nói dối thợ săn mạnh phía sau lại tăng cường tạ cô trước không nóng này rút thẻ đi trước nhìn xem bản đồ mới là tình huống như thế nào lần này mở khu vực trên thực tế đã bao hàm thổ quốc thủy quốc kim quốc cái này ba cái quốc gia gặp được quân địch khác biệt tương ứng k h c chế nguyên tố tự nhiên cũng khác biệt với tư cách không k h ắ c người chơi bởi vì đã đi tới rút thẻ chu kỳ nửa đoạn sau đã là càng ngày càng không phải rất khó cam đoan một lần ao thẻ đem hai cái út toàn bộ rút ra dưới loại tình huống này tốt nhất vẫn là trước quan sát một cái mới quyết định dựa theo nội dung cốt c h u y ệ n tạm thời đánh lui thủy quốc quân viễn trinh về sau dũng giả cùng hy vân tại lôi quốc tây nam bờ b i ể n thành lập nên cùng loại với quân phản kháng tổ chức thu phục bách quỵ dạ hành về sau cùng lôi quốc sức mạnh còn sót lại thời gian dài ràng co nhưng ở trong quá trình này nghe tin bất ngờ thổ quốc phát sinh d i biến thế là vội vã chạy về vừa chạy về thủ quốc thời điểm ngược lại là không có phát hiện cái gì quá lớn biến hóa chỉ là nghe nói phương tây kim quốc s ầ m lấn cho nên vội vàng tiến đến chống cự d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm tám mươi vì gì ở n h ỉ chương năm trăm tám mươi vì gì ở n h ỉ chương năm trăm tám mươi vì gì ở n h ỉ kim quốc bên này nội dung cốt t r u y ệ n muốn làm thế nào đâu thủ quốc bên kia không phải đã đem phi thăng nội dung cốt t r u y ệ n giải quyết sao ra các quân có chút y ế u kỳ đi vào kim quốc vùng mới giải phóng ngực đập vào mi mắt là một mảnh có chút quen thuộc tiêu chuẩn tiểu trung quốc xị vở hủ cảnh tượng đương nhiên s i b ở tủ cái này để tại bản thân liền mang theo nồng hậu dạy đặc phương đông nguyên tố giống mỹ da thái đao chín long thành trại các loại đèn nồng bài các loại loại này nguyên tố kỳ thật khắp nơi có thể thấy được b ấ t quá phi thăng s i vở tủ gió thì là gia nhập càng nhiều phương đông nguyên tố ví dụ như cùng loại với phật tháp công nghệ cao kiến trúc cùng loại với mái cong lối kiến trúc còn có đại lượng máy móc tăng lữ các loại những nội dung này trước đó các người chơi tại phi thăng bên trong đã trải nghiệm qua bởi vì các người chơi đã sớm mua đến thực thể bản sách u y ễ n tưởng mà nó trên thực tế liền là một cái cỡ lớn mỹ thuật nguyên họa thiết lập tập cho nên các người chơi cũng sớm đều đọc qua q u a kim quốc bộ phận đều biết kim quốc kỳ thật liền là phi thăng bên trong xì vợ c ủ thế giới nhưng các người chơi đều có đồng dạng nghi vấn tại phi thăng nội dung cốt truyện bên trong nhân vật chính lý viễn chân nhưng thật ra là tại hai thế giới không ngừng xuyên qua t h u quốc đại lương nội dung cốt truyện cùng xì vợ c ủ thế giới nội dung cốt truyện nhưng thật ra là đồng bộ tiến hành nhưng ở truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai bên trong người chơi đã đóng vai rút giả sớ tại lý viễn chân giải quyết đại lương cái kia kim quốc bên này lại thế nào nói hai cái khu vực nội dung cốt truyện là tách ra không ảnh hưởng lẫn nhau giống như bất kể thế nào xử lý đều sẽ hơi có chút kỳ quái bất quá bộ phận lớn người chơi cũng không nghĩ nhiều như vậy bọn hắn chỉ là thuận nội dung cốt truyện trải nghiệm đầy trong đầu đều chỉ có đại sát t ứ phương ghê gớm liền là hai cái khu vực hoàn toàn cắt đứt r i ê n g phần mình n h a vậy cũng không có cái gì dù sao trò chơi này ở bên trong mặc dù tiếp tục sử dụng phi thăng cùng hoang nôn chi huyết rất nhiều thiết lợi nhưng cũng không nói là cái này hai trò chơi làm phần tiếp theo a Cũng thỉ như thủy quốc bên kia còn có một chi như bên thỉ thủy một kia đại ộ nội i trinh lôi chi hiện đi kim chiến liền tàu xuất huyết trong xuất Rất trường. trong mắt trở là vào quốc đầu, qua dung chuyện. quân quốc xâm lấn ra cũng hoang nôn bên không nhanh, nháy mắt phong cách liền trở nên không đồng Khá cách lắm, có có các đây d n g đ ạ lương bên này t r ì n h thể đều là tiên hiệp phong cách binh sĩ cầm trong tay trường m â u hoặc là kiếm thuẫn còn có cường đại kỵ binh hạng nặng xem ra binh hùng tướng mạnh phía trên thậm chí còn tung bay mấy cái tiên nhân ở trong đó tự nhiên cũng có ngưng vân chân quân mà kim quốc bên này phong cách liền hoàn toàn khác biệt tất cả đều là các loại kích thước khác biệt cơ giới sinh mạng có bốn chân chạm đất máy móc chó có mắt vành mắt bên trong bước lên hồng quang máy móc binh sĩ còn có đủ loại cỡ lớn máy bay chiến đấu giới mà nhất làm cho ra các quân cảm thấy để ý là tại chính giữa bộ kia cỡ lớn máy bay chiến đấu giới bên trên lại còn có cái người quen đây không phải là lý v i ễ n trân sao không chuẩn xác hơn mà nói cái kia hẳn là v ì gì ân y cũng chính là lý v i ễ n trân tại xỉ vợ cụ thế giới bên trong tên từ vẻ ngoài bên trên nhìn cái này lý v i ễ n trân cũng cùng phi thăng bên trong ở vào xỉ vợ cụ thế giới lúc hình tượng không sai biệt lắm kiếm tiền ghi chép là dùng đặc thù hợp kim cùng nhưng có dỗi kim loại tia tạo thành có thể kích hoạt đặc thù toàn bộ tin tức hình chiếu trên thân mặc dù cũng mặc một cái pha áo choàng nhưng có thể từ áo choàng phía dưới nhìn thấy lộ ra máy móc thân thể hắn giơ tay phải lên có í t đặc thù hợp kim vật liệu chế thành t r ư ờ n g kiếm chỉ hướng thủ quốc đại lương quân trận không cần bất luận cái gì ngôn ngữ bởi vì cái này chút cơ giới sinh mạng tựa hồ đã thống nhất đến đặc thù tư duy mạng lưới bên trong trở thành hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật sinh mệnh hình thái ở ngươi chơi đóng vai dũng giả vừa mới trình diện không lâu sau mới một trận đại chiến lại lần nữa bạo phát ai cũng không có lời k a đi lên liền đánh g i a c á t quân có chút bị đánh cái đ ộ i vàng không kịp chuẩn bị bất quá hắn cũng không có quá để ý đ ộ i vàng dùng trước mắt phối đội nên chiến sau đó liền bị đẻ xuống đất ma sát ai không nên không nên cái này không công bằng ta còn không chuẩn bị kỹ càng ngược lại để ta hoán đổi một cái đội ngũ lại nói g i a c á t quân lúc này ngầm thừa nhận phối đội hay là tại lôi quốc bên kia phối đội bởi vì đánh là thủy quốc quân địch cho nên hắn phối đội là dũng giả b ă n g xuyên thiếu tướng lôi đ ổ triệu tự nguyên cái này phối đội đánh thủy quốc địch nhân là rất có thuyết pháp dũng giả tại trải qua đặc vấn về sau hắn chủ thuộc tính vẫn là một t h u tính nhưng phó thuộc tính lại có thể tại thuộc tính h ỏ a cùng thời gian thuộc tính ở giữa tự do h o á đổi đương nhiên trước mắt bộ phận lớn người chơi đều cắt thành thời gian thuộc tính mong muốn cắt trở về lời nói cần trở lại một quốc khu vực một lần nữa thao tác một phen tại cái này đội hình bên trong băng xuyên thiếu tướng thuộc tính băng cùng lôi đ ồ lôi thuộc tính đều có thể trực tiếp đối thủy nguyên tố quân địch tạo thành trực quan k h ắ c chế tổn thương mà dũng giảm một thuộc tính thời gian thuộc tính cũng có thể đối thủy nguyên tố quân địch tạo thành nhất định khắt chế bởi vì chính mình trên thân treo một thuộc tính thời điểm sẽ đối với thủy nguyên tố công kích tạo thành nhất định suy yếu hiệu quả có rất rõ ràng giảm thương về phần triệu tự nguyên là xem như hậu bị nhân vật đến sử dụng làm gặp phải không mang theo mạnh mẽ thủy thuộc tính nhân vật thời điểm liền có thể lấy đem triệu tự nguyên cho c ắ t r a đến hắn thổ nguyên tố thuẫn sẽ để cho chiến đấu trở nên tương đương thoải mái dễ chịu ra các quân bộ này phối đội ở trên cái phiên bản có thể đi ngang thật không nghĩ đến đi vào kim quốc lại hoàn toàn là bị treo lên đánh trạng thái kim quốc những người máy này cùng cỡ lớn máy móc tạo vật rất nhiều đều sẽ kèm theo cường đại thuộc tính kim công kích một nguyên tố sẽ bị khắc chế thổ nguyên tố cũng không có ngoài định mức giảm thương hiệu quả cho dù là triệu tự nguyên thuẫn rất dày bị chặt cũng vẫn như cũ rất đau về phần băng xuyên thiếu tướng nguyên b ả n cường đại thuộc tính băng công kích càng là hoàn toàn mất đi nơi dùng võ cái này chút cơ giới sinh mạng cũng không ăn đông kết cũng không ăn đông kết lúc tạo thành m ạ i định mức tổn thương luôn tới nói liền là hưởng phí công phu duy nhất có điểm dùng cũng chính là lôi đồ lôi thuộc tính công kích dựa theo thiết lập tới nói cơ giới sinh mạng hẳn là sẽ khá sợ hãi lôi thuộc tính công kích bởi vì sẽ tạo thành chẩm bệnh nhưng kim quốc cái này chút cơ giới sinh mạng hiện nhiên tại thiết lập bên trên tương đối đ ặ thù bọn chúng cho dù bị lôi thuộc tính công kích đánh chúng cũng chỉ là xuất hiện rất ngắn tê liệt cùng quá tải trạng thái cũng sẽ không tạo thành thời gian dài cứng r ắ n khống cùng đại lượng mất máu càng hỏng b h ấ t là làm cái này chút cơ giới sinh mạng bị lôi điện tổn thương đánh ra quá tải trạng thái lúc bọn chúng bản thân công kích sẽ còn mang theo loại này quá tải trạng thái trái lại đem ra các quân đánh cho đầu đ ầ y bao vậy rốt cuộc làm sao mới có thể khắc chế những kim loại này tính q u á i vật đáp án kỳ thật rất đơn giản dù n g tốt nhất biện pháp khẳng định là lửa hòa khắc kim mà cũng có trách họa quốc cùng kim quốc một mực đang đánh liền từ kim q u ố c thể hiện sức chiến đấu tới nói toàn bộ trên ảo tưởng đại lục tất cả quốc gia đều tính cả cũng liền hỏa quốc đ á m kia đ á m ác ma có thể dựa vào thuộc tính khắc chế theo chân chúng nó đánh cái chia năm năm ra các quân bên này nhân vật t a o đương nhiên cũng có hỏa nguyên tố nhân vật ví dụ như hệ chỉ ồ lại ví dụ như dũng giả cũng có thể lại đem thời gian thuộc tính hoán đổi tôi lại thuộc tính nhưng cái này chút thao tác cũng không thể tại trước mắt nhiệm vụ chính b i ế n trong chiến đấu tiến hành kết quả đương nhiên là bị đánh đến ngao ngao gọi mà càng làm cho ra các quân cảm thấy khó kéo căng là thủ quốc bên này đã không có tà ma song p ư ơ n g lực lượng nguyên bản miễn cưỡ n g n g nhau hiện tại không ngăn nhau nếu như đều dựa theo phi thang nguyên bản nội dung quốc chuyện đến xem hai cái này thế giới lực lượng nhưng thật ra là đại khái tương tự thổ quốc đại lương mặc dù là một cái cổ đại quốc gia nhưng cũng có được các loại siêu tự nhiên lực lượng ví dụ như đ e n thái t u ế khống chế tà ma ví dụ như tả môn tìm hương tín đồ lại ví dụ như hoàng đế lăng tẩm bên trong to lớn thổ nguyên tố chấn mộ thú các loại kim nguyên tố cùng thổ nguyên tố ở giữa cũng không tồn tại tuyệt đối khắc chế quan hệ thổ nguyên tố t h u n đối kim nguyên tố mặc dù không có ngoài định mức hấp thu bội xuất nhưng cũng sẽ không bị khắc chế nếu như lại thêm cùng loại với ngưng v â n trần quân dạng này từ đông nam phương đồng lai tiên đảo tới trợ giúp tiên nhân song phương chiến lược không sai biệt lắm là chia năm năm nhưng bây giờ thổ quốc tà ma đã không có tỷ vương dạy không sai biệt lắm cũng đã bị tiêu diệt không có cách nào sử dụng tà ma lực lượng song phương chiến lược so sánh một chút tử liền mất cân bằng mà tại rất nhiều cơ giới sinh trung đích vị di ân h i biểu hiện vô cùng trói mắt hắn thanh máu phía dưới có tư thế rãnh đồng dạng có đánh đao năng lực trừ cái đó ra hắn chủ phó thuộc tính cùng thổ quốc lý n u y ễ n trân vừa vạn tương phản thổ quốc lý nguyễn trân là chủ đất phó bảng vì gì ơ nhi thì là chủ bảng phó đất h á n tài mọn có thể là thuộc tính kim hoàn mỹ đánh đao về sau không chỉ có thể cấp cho vũ khí mình ra tăng ngoài định mức thuộc tính kim phụ ma còn có thể cấp cho mình tạo thành rõ ràng khôi phục hiệu quả nói ngắn gọn liền là đơn giản thô bạo trực tiếp h ồ i máu mà hắn thổ nguyên tố đại chiêu thì càng là quá mức có thể trực tiếp từ không trung triệu hắn đại quy mô thổ nguyên tố mưa thiên thạch còn có thể lấy từ dưới đất triệu hắn đủ loại thổ nguyên tố cột đá hoặc cái khác thay đổi địa hình tạo vật mà tất cả cái này chút đồ vật đều có thổ nguyên tố phá thuẫn hiệu quả Cái nếu à tràn đầy tất cả đều là đặc hiệu và y đầy đại đều đặc đặc chiêu hiệu cả có chút cơ c không thù h tất trị một số, nhưng chính là đơn giản thô bạo mà không nói thô là lý. mà đạo bạo m ấ chốt c là ò như đối bên này tất t cả ổ nguyên tố thuộc tính có đặc công Nếu n thuộc hiệu quả. tố h có đặc muốn chui từ dưới đất lên nguyên tố thuẫn lời nói có rất nhiều loại khác biệt phương thức trước đó các người chơi cũng đều nghiên cứu qua ví dụ như nguyên tố phản ứng tụ lực đòn nghiêm trọng các loại đều có thể hữu hiệu suy yếu thổ nguyên tố thuẫn bất quá người chơi trước mắt có thể sử dụng dùng tốt nhất biện pháp vẫn là dùng gô nước thời gian thuộc tính tiến hành phản ứng đối thủ thuộc tính tiến hành k ắ c chế nhưng kỳ thật còn có một loại khác chui từ dưới đất lên nguyên tố thuẫn phương pháp cái kia chính là dùng c à n mạnh thổ thuộc tính công kích tới phá truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai bên trong thuộc tính là có mạnh yếu điểm đẳng cấp khác nhau nguyên tố đang đánh nguyên tố phản ứng lúc chỗ sinh ra hiệu quả cũng không giống nhau thổ nguyên tố cũng là như thế chia làm mạnh mẽ đất cùng yếu đất mà căn cứ cường độ khác biệt thổ nguyên tố kỹ năng chỗ biểu hiện ra hiệu quả cũng sẽ có biến hóa ví dụ như đẳng cấp thấp nhất là cùng loại với đất vàng bẹ ngoài về sau thì là sẽ biểu hiện là phổ thông tảng đá cao cấp đến đâu liền biểu hiện là hát rượu thạch các loại mà một chút mạnh mẽ đất kỹ năng công kích đánh vào yếu đất h ộ thuẫn phía trên đồng dạng có cực mạnh phá thuẫn hiệu quả vì gì ở n g ỉ lúc này dùng kỹ năng liền là như thế hán thổ nguyên tố đại chiêu ngầm thừa nhận liền là mạnh mẽ thổ thuộc tính cơ hồ có thể nói là không khác biệt khắt chế tất cả yếu đất h ộ thuẫn như vậy trước đó người chơi vì sao a không cần mạnh mẽ thổ thuộc tính công kích đi phá thuẫn đâu bởi vì n ị c h thiên đường căn bản cũng không cho người chơi cung cấp dạng này nhân vật mà tóm lại vì gì ở n g ỉ cơ hồ có thể nói là đối toàn bộ t ổ quốc siêu cấp khắt chế đặc công nhân vật hoàn toàn chơi không được g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu、quý.